Chu đào gật gật đầu, là như thế này, gần nhất phim truyền hình ngươi cũng biết, vẫn là bộ dáng cũ, đặc biệt là tân kịch ra tới về sau, ngươi mũi nhọn quá mức, đoàn phim cũng không dám muốn ngươi, vừa vặn hiện tại mật đảo đài đang ở chuẩn bị mở chân nhân tú, ta cảm thấy cái kia tiết mục khá tốt, bày ra nghệ sĩ nhất chân thật một mặt, ngươi người chúng ta giải trừ xuống dưới kỳ thật đều rất tuyệt, chỉ là người xem nhìn không tới, bọn họ chỉ nghe truyền thông kia một chút chỉ tự phiên ngữ, chúng ta thử xem cái này đi, có lẽ có thể tẩy trắng. Hòa vi nghiêm túc nghe, tẩy trắng. Ta còn tẩy bạch ra. Bất quá cái này chân nhân tú là thứ gì? Lúc đó chân nhân tú còn không phổ cập, chu đào tùy thân mang theo iPad, lấy ra tới cờ lạc mở video. Ngươi nhìn xem, đây là nguyên bản, Hàn Quốc, mật đào đài mua bản quyền. Cái này ở Hàn Quốc đã sống một thời gian, ta cảm thấy ở quốc nội hẳn là thực mau liền sẽ hòa lên. Hiện tại quan vọng mình tinh rất nhiều, chúng ta dù sao cũng không có phiến tử, không bằng đi thử thượng một kỳ. Video là trải qua quảng cáo xóa bỏ. Bất quá không có phiên dịch, bọn họ ở nói cái gì, Hòa Vi nghe không hiểu. Nhưng cái kia đặc hiệu cùng tiết mục phương thức, nàng xem đã hiểu, giống như còn rất thú vị. Mấu chốt là bọn họ cái này tiết mục còn sẽ biến hóa địa điểm, liền cùng đi ra ngoài du lịch giống nhau, rất tuyệt a. Có thể a, nhưng là bọn họ có thể muốn ta. Hòa Vi lo lắng mật đào đài không cần nàng, rốt cuộc thanh danh có điểm số. Chu Đào cười thân bí, muốn, chân nhân tú không phải phim truyền hình. ngươi tuy rằng hát nhưng nhân khí cao liền hướng về phía mắng ngươi bọn họ cũng sẽ mở ra tivi xem ngươi liếc mắt một cái hơn nữa mật đào đài có tiếng lớn mật khắc khả năng sợ bị gửi lưỡi dao không dám dùng ngươi nhưng bọn hắn sẽ không dẫn hàn quốc bản quyền đến lúc đó khẳng định liền sẽ bị một đống người chỉ vào cái mùi mắng ha hàn huống chi lại dùng cái ngươi mật đào đài căn bản không sợ mắng Hoa vi mở to hai mắt nhìn ngươi cứ việc nói thẳng mật đào đài thanh danh cũng không hào bái ha ha, ha còn hành đi Tốt xấu trộn lẫn nữa, nhưng bọn hắn giả tỉnh vẫn luôn đều rất cao. Chu đào tươi cười cảm nhiễm hòa vi, chân nhân a, danh từ mới, nghe đi lên không tồi. Bỏ lỡ bọn họ đối thoại tiểu lâm chỉ nghe được tùy ý tiếng cười, nói xong. Chu đào chuyển hướng nàng, ân, ngươi tới, ta cho ngươi xem hai cái kịch bản, này hai cái kịch đạo diễn đều tương đối ngay thẳng, mấu chốt là không có hẳn ra đầu tư, thích cái nào. Ta nên đi ra ngoài làm việc. Tiểu lâm đệ nhất bộ diễn nằm liệt giữa đường, đã nhàn mấy tháng. chợt vừa nghe đến tin tức này, kích động đến nhảy dựng lên, thật sự. Đào tỉ, cái nào đều được, ngươi tuyển đi. Ta đều diễn đều diễn. Hoa vi cầm lấy kịch bản cảm thấy hứng thú nhìn, nô, no, cái này đi, nhà bên muội tử nữ xứng, thực thích hợp ngươi, cơ hồ bản sắc biểu diễn, tương đối dễ dàng thành công. Phải không? Tiểu lâm cầm lấy một quyển khác, hoa, hấu sư. Nhân vật này nhìn qua cũng rất có ai a, bất quá vi tỉ nói cái kia liền cái kia đi. Chu đào mày một chọn. Ngươi không nhìn xem tiểu vi trên tay kêu buồn. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Tiểu lâm Hồng nghi, từ cười tủng tỉm hòa vi trên tay tiếp nhận cái bản. Phúc! Vi tỷ, Này cái gì nhà bên muội tử? Trình một cái ác độc nữ xứng. Hòa vi chấp chấp mắt thực vô tội. Đừng đem ác độc nữ xứng không lo nhà bên muội tử a. Ấu sư có cái gì hảo diễn? Một chút khiêu chiến khó khăn đều không có. Tiểu lâm giờ khóc dở cười. Vi tỷ, Ta lại không phải ngươi. ấu sư ta đều cảm thấy có khiêu chiến hảo sao hoa vi nhún nhún bay nhất phái khinh thường có điểm theo đuổi a ngươi tiểu lâm muốn hộp máu đừng nói nữa ta tưởng lẳng lặng đừng hỏi ta lẳng lặng là ai chu đào hít mắt xem ngay thẳng vi vô hình trang bức ngươi nhìn xem đi ngày mai cho ta hồi phục là được trinh được hoa vi đồng ý chu đào tại hạ ngọ liền cấp mật đào đài đi tin tức tỏ vẻ bọn họ hoa vi muốn tham gia đệ nhất kỳ mật đảo đài mật đảo đại khiêu chiến chân nhân tú Mật đào đài nhà làm phim cùng Chu Đào Nguyên Lai cũng là bạn cùng trường, quan hệ vẫn luôn chô không tồi, ở giới giải trí hôn có đôi khi chú ý chính là nhân mạch. Chu Đào cấp bạn cùng trường lươi chán hoa sen phổ cập khoa học một chút nhà bọn họ hắc đến đỏ lên phát tím ảnh hậu, gia nhập chân nhân tú n ở chỗ tốt, nhà làm phim liền đáp ứng rồi, đệ nhất kỳ thu liền tại hạ một vòng, bọn họ thu cảnh tượng liền ở thành phố A, đến nỗi thu danh sách, muốn tới bổn Chu kết thúc mới cho nàng. Chu Đào không có ý kiến, còn lại tới ai đều được. Dù sao sẽ không có người so hòa vi càng đen. Tốt nhất có thể thỉnh đến hàng nguyện đâu, bản sắc biểu diễn, đại gia liền sẽ minh bạch thị phi. Hòa vi đối chính mình tẩy trắng không tẩy trắng không coi trọng, nhưng mà chu đảo là thực để ý, không ngừng chu đảo, kỳ hiểu nơi đó ý tứ cũng vi diệu. Lần này chân nhân tú tin tức chính là ninh lỗi cho nàng, ít quốc có rất nhiều vốn di thanh danh cũng không tính tốt diễn viên, tham gia chân nhân tú đều tẩy bạch bạch. Hành đi, không thử bạch không thử lạc. mươi 22 Chính văn 22 đệ 22 chương. Cuối tuần trước, Chu Đào bắt được mật đảo đại mạo hiểm này một kỳ chủ yếu thành viên, phân biệt là Đương Hồng Tiểu Thị Tươi, Ban Khải, Thực lực Phái Lao Thị Tươi, Sở Cảnh Diệu, Thần Tượng Ca Sĩ, Quân Nhạc thiên, Ngay Thẳng Nữ Vương, Hòa Vi, Đương Hồng Tiểu hoa Đán, Trung Nghiên Nghiên, Giới Ca Hát Tấn Tú, Bạch Ngược Vân. 6 cá nhân tam nam tam nữ, Hòa Vi cùng Sở Cảnh Diệu xem như bên trong già nhất hai cái, sau đó đều là tân nhân. nhìn đến danh sách hòa vi chậm rãi nhớ tới sở cảnh rượu người này nàng cùng hàn nguyệt gút mắt nhân hắn dựng lên hiện tại cũng đã cùng hắn không có gì quan hệ bất quá người này hòa vi không thế nào thích tổng cảm thấy hắn có chút nguy hiểm xem người ánh mắt rất có xâm lược tính ở lúc trước hướng lên trên bò hao hết tâm tư lấy giải thưởng kim dương thời điểm bọn họ hợp tác quá một lần sở cảnh rượu chiếu đơn toàn thu cùng tùy ý đều làm nàng cảm thấy người này hẳn là thiếu chọc cho thỏa đáng không có rõ ràng đạo đức quan không có điểm mấu chốt Cảm giác chính là ở du hy nhân gian, thiệt tình cùng nghiêm túc gì đó, không tồn tại. Danh sách hòa vi nhận thức cũng chỉ có sở cảnh rượu, còn lại bốn cái đều là tân nhân, hòa vi không có hợp tác quá. Bởi vì là đệ nhất kỳ hoạt động, trừ bỏ đi Hàn Quốc huấn luyện đạo diễn cùng biên kịch ngoài ý muốn, mọi người đều là đầu một hồi, mới lạ thực, cho nên rất nhiều đồ vật đều là dựa theo nhất nguyên thủy tới, chân nhân tú chú ý trường thi phản ứng, kịch bản tuyệt đối sẽ không cấp tham gia giả. Vì thế đến thứ hai chính thức bắt đầu quay trước 5 phút. Hòa vi mới bắt được quy tắc trò chơi. Mật đào đại mạo hiểm kịch bản là hoàn thành nhiệm vụ cái loại này loại hình, ngay từ đầu 6 cá nhân sẽ phân biệt đặt ở 6 cái địa phương, sau đó mượn dùng đoàn phim nhắc nhở tìm được tập hợp địa điểm, lại sau đó chính là 6 cá nhân cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đệ nhất kỷ chủ đề là thấp than sinh hoạt. Xem tên đoán nghĩa chính là đoàn phim sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì xe, chính mình lộng tiền đi ngồi giao thông công cộng. Quay chụp từ sáng sớm liền bắt đầu. Nhíp ảnh ra ở buổi sáng 7 giờ liền gõ khai hòa Vi cửa phòng. Lúc đó Hòa Vi còn ở trên giường. 5 phút trước vừa mới thu được đạo diễn tin nhắn, nàng còn ở trên giường xem đâu, liền nghe được tiếng đập cửa. Hòa Vi ngủ thích xuyên một cái váy hai dây, thuần miên cái loại này, thoải mái lại phương tiện, cũng không rõ ràng là ca mây gia đại ca nàng từ trên giường bỏ dậy liền trực tiếp đi mở cửa. Một bộ bạch đi ở bên người phát họa ra nàng tiếp cận với hoàn mỹ dáng người, ca mây gia đại ca đôi mắt đều mau thẳng, không phải a đạo diễn. cái này tiết mục quá hào khang hòa vi chấp một chút đôi mắt không có nửa điểm ngượng ngùng các mê gia đại ca đây là từ hiện tại liền bắt đầu chụp các mê gia đại ca cảm thấy cái mũi có điểm ngứa dùng sức hít hít hắn cảm thấy có thể là máu mũi, đúng vậy Ta đây thay quần áo ngươi chụp không chụp hòa vi cười nói các mê gia đại ca biểu tình thực xuất sắc đâu không không không cái kia không thể chụp đại ca vẫn là có đạo đức hòa vi ha ha ha cười trong chốc lát lấy thượng sớm đã chuẩn bị tốt quần áo đem chính mình quan vào vê nút cờ đi đổi chỉ còn lại ca mê gia đại ca một người ở tràn ngập hương thơm trong phòng chờ đợi trong lòng là kinh dị nói tốt tính tình rất kém cỏi ảnh hậu đâu giúp thăm chịu đến chủ hòa vi thời điểm hắn còn một lần thực bại. nhưng cái này ngay thẳng nữ vương ngoài dự đoán hảo ở chung hòa vi đoàn đội cho nàng chuẩn bị quần áo là một bộ vận động trang nàng không có đại ngôn ở trên người quần áo tùy tiện xuyên một bộ màu đen vận động trang nhìn qua tương đương thân dân Nàng thuận tiện đem rửa mặt trải đầu cùng nhau giải quyết, hào phóng đi ra, địa điểm muốn chính mình tìm đúng không? Ca mê ra đại ca quý vị, đúng vậy. Ai sao, hắn chụp quá như vậy nhiều minh tinh, tố nhan làn ra như vậy tốt quá ít thấy. Chúng ta khi nào xuất phát có quy định sao? Hoa vi ghé vào màn ảnh trước mặt, cũng chính là ca mê ra đại ca đối diện. Không có. Đại ca kỳ thật đã nên cấm miệng, nhưng mà nhịn không được. Hảo, ta hơi chút họa cái trang chúng ta liền đi. Hòa vi ngồi ở trước bàn trang điểm, chỉ dùng 5 phút xoát cái đế trang, tùy ý đổ cái môi màu liền đứng lên, đi thôi. Cũng quá tùy ý. Các mê ra đại ca tiếng lòng. Ra khách sạn thời điểm hòa vi bắt được tiết mục tổ nhắc nhở tấm cạn, nhắc nhở thượng có 3 cái điểm. một, Được sừng oxy xanh đi. 2. Cơ hồ mọi người đều biết. ba, Có một cái mỹ lệ tên. Hòa vi cau mày, này tam điểm trừ bỏ điểm thứ nhất bên ngoài, cơ hồ đều là vô nghĩa, như vậy mấu chốt chính là oxy xanh đi lạc. Tiết mục tổ muốn hiệu quả yêu cầu hòa vi lầm bầm lầu bầu đem ý nghĩ của chính mình đều nói ra, nay không khó, diễn viên tự mình tu dưỡng sao, đối với màn ảnh liền phải giống đối với gương, huống chi, nàng không tính cô độc, còn có ca mê gia đại ca. Hoa vi di động là bị thu đi, tiết mục tổ đã phát một cái hoàn toàn mới di động, chỉ có đạo diễn đám người liên hệ điện thoại. Nhưng cũng may nàng sinh ra ở thành phố A, thành phố A có chút cái gì nàng vẫn là biết đến, hơn nữa nàng thất nghiệp kia một trận nàng vừa vặn đã làm thành phố A du lịch công lược. Tuy rằng cuối cùng đi chính là nước ngoài. Ô xanh đi, đảm đương nổi loại này tên giống nhau đều là công viên đúng không? A thất lớn nhất công viên một cái ở đông một cái ở tây, chúng ta vị trí hiện tại, làm ta định vị một chút nhìn xem. Trước nay đều là một mình chiến đấu hăng hái hỏa vi nhất sẽ lợi dụng đạo cụ. Di động bản đồ điều ra tới, nàng nhìn nhìn chính mình vị trí, cũng không tệ lắm, cũng không có thực thiên, cùng nàng dự đoán phía đông cái kia công viên khoảng cách không xa, như vậy vấn đề tới, nàng trực tiếp đi phía đông công viên sao? ngay thẳng vi đáp án là khẳng định nàng chiều ca mê ra đại ca mê chi mỉm cười một chút đại ca khiêng ca mê ra chạy bộ người được chưa a chúng ta chạy tới đi hoa vi giá người hảo kiên trì rèn luyện không thể thiếu cũng không có khiêu vũ thiên phú nàng nhất thường xuyên làm vận động chính là chạy bộ nguyên lai like vẫn luôn ở chạy bộ cơ thượng chạy sau lại cũng nếm thử qua đêm chạy từ trước trụ biệt thử thời điểm chỉ cần ở tiểu khu chạy gần nhất sửa lại chung cư đã thật lâu không chạy xương cốt đều ở ngứa gia đại ca còn không có phản ứng lại đây, hòa vi liền đầu tàu gương mẫu chạy đi ra ngoài, thiên còn tờ mờ sáng, hòa vi trang phục lại tự nhiên không đủ, đều là chạy bộ buổi sáng tộc thường xuyên, hơn nữa một cái khẩu trang, chạy ở ven đường cũng không thấy được. gia đại ca có điểm khổ, hòa vi chạy liền chạy, nhưng hắn muốn phụ trọng chạy, chơi ạ. Hòa vi chạy bộ tốc độ còn rất nhanh, này đã là nàng lần thứ ba dừng chân tại chỗ chờ Cameya. suy nghĩ một chút, nàng đối Cameya nói. bằng không đại ca ngươi ngồi xe đi, đoàn phim quy định ta không thể ngồi xe, chưa nói ngươi không thể đúng hay không, không hảo đi, ca mê ra đại ca là vạn phần nguyện ý, không có gì không tốt, ta cho ngươi đánh xe. Hoa Vi tươi cười thực sán lạ, ca mê ra ngồi trên xe, Hoa Vi liền nhanh hơn tốc độ nhảy lên lại cô độc thân ảnh bạn ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, nàng hít sâu tham lam hít vào một mồm to không khí, đại đại rũ người, cũng không phải nàng nghĩ không ra khác phương thức đi công viên. mà là giao thông công cộng đều là dòng người dày đặc địa phương thượng một lần sân bay tao ngộ đã làm nàng sợ hãi một người xuất hiện ở trên phố chính là sẽ bị người vây hầu hoa vi một người chạy hít bên đường nhìn đến rác rưởi còn muốn nhặt một nhặt tật xấu là không có nhưng chính là quá trưởng đạo diễn có điểm bắt cóc nay một đường chạy bộ có cái gì xem điểm a màn ảnh vừa chuyển đạo diễn nhìn nhìn khác mấy cái có điểm vui mừng vẫn là người trẻ tuổi có thể nháo a thừa tàu điện ngầm cùng quần chúng hỗ động còn có trực tiếp đáp xe tư ra Hoa huệ loẹn loẹn, liền đạo diễn cảm giác đi, vô luận cái nào đều so chạy bộ thú vị một ít. Chương 23 Chính văn 23 đệ 23 chương 10 giờ, hòa vi mới vừa chạy hơn phân nửa lộ, liền nhận được tiết mục tổ tin tức, địa điểm chính là đông than công viên, còn lại năm người đã toàn bộ đến đông đủ, chỉ còn lại có hòa vi. Các mê gia đại ca nhìn xem thời gian, sắc thật có điểm chậm, đề nghị nói, ngươi chạy thật lâu, còn có rất lâu, chúng ta ngồi xe đi, đến lúc đó này đoạn cắt rất đi. hòa vi mặt không đỏ khí không xuyến, vừa thấy chính là trường bảo cao thủ không tuân thủ quy tắc sao không hào đi ta xem còn có không nhiều ít lộ ở kiên trì một chút đại ca đại ca mau tuyệt vọng không phải hắn không kiên trì a Là không có thời gian a dư lại năm cái đều đang đợi bọn họ kinh phí ở thiêu đức a đại biểu tỷ cũng không phải vì chiếu cấu ngươi mà làm ngươi ngồi xe a tỉnh tỉnh nhưng mà hòa vi là cái đối xử nghiêm túc người Các mê ra đại ca tưởng nguyện truyền hình thể căn bản chính là vô dụng một mép cùng đầu đều thường xuyên hòa vi vẫn như cũ tiếp tục chính mình vững vàng để bước một giờ sau ở còn lại 5 người đều nghỉ ngơi một giờ sau rốt cuộc tới hiện trường chúng ta ngay thẳng nữ vương hòa vi lại một lần thành công làm được làm toàn tổ người chán ghét cái này rất khó đạt thành thành tựu 6 người ở bên nhau tiết mục mới tính vừa mới bắt đầu vừa lên tay liền trước muốn phân đội ngũ khác đều không sao cả nhưng mọi người đều không quá nguyện ý cùng hòa vi tổ đội Rút thăm yêu cầu một nam một nữ phối hợp, cho nên nam đội chịu là được, các cô nương xem bọn họ thêm phối hợp. Tiểu thị tươi ban khải bốc thăm xong liền không thể ước chế là một cái tuyệt vọng biểu tình, còn lại hai cái đều còn rất bình thường. Đứng ở đối diện các cô nương trong lòng có chút thấp hỏng, tuy rằng mọi người đều là minh tinh, nhưng sinh hoạt vòng không giống nhau, minh tinh cũng có chính mình thần tượng, tỉ như trung Nhân nghiên nghiêng, yêu nhất chính là sở cảnh rượu. Sở cảnh rượu nhan hảo kỹ thuật diễn hảo, không ít trong giới tân nhân đều thực sùng bái hắn. Bao gồm Ban Khải cũng là Sở cảnh rượu bên ngoài đóng gói không tồi, người cũng sẽ trang, bắt được rút thăm không ôn không hỏa, ngược lại đi trước nhìn thoáng qua Ban Khải, quả nhiên Ban Khải trên tay chính là hòa vi. Sở cảnh rượu chuẩn qua đi trộm vỗ vô Ban Khải, không nghĩ cùng hòa vi tổ. Ban Khải cũng coi như là có thể nói, ngạch, hòa tiền bối là lao tiền bối, ta có điểm áp lực đại. Sở cảnh rượu lăn lộn như vậy nhiều năm lời này ý tứ còn nghe không hiểu sao. Hán vị trí này kỳ thật là không cần chân nhân tú thêm nhân khí. Lần này tới vì chính là hòa vi, Ban Khải phản ứng cho hắn khả thừa chi cơ, tới, chúng ta chống đuổi, Nguyên Lai ta cùng nàng hợp tác quá, còn tương đối quen thuộc. Ban Khải cảm động, sở cảnh diệu không hổ là thực lực phái ôn nhã công tử, TV tiết mục thượng đều nói hắn ôn nhu chiếu cô tân nhân, hắn Nguyên Lai còn không phải thực tin tưởng, cư nhiên là thật sự đâu. Một màn này màn ảnh hoàn mỹ bắt giữ, nhưng này là một cái xem điểm, khẳng định sẽ không bị tiết mục tổ cự tuyệt, thậm chí còn muốn thêm đặc hiệu. Bày ra ban khải bất lực đáng yêu cùng sở cảnh rượu đại ca ca bộ dạng. Đương sự hòa vi ở lúc ấy là không biết, rút thăm kết quả là sở cảnh rượu. Vậy sở cảnh rượu bái, tuy nói hai người phía trước từng có cái gì, nhưng cũ hòa vi đã qua đời, hiện giờ nàng một chút ngật đáp đều không có. Tiết mục tổ cấp nhiệm vụ đều là một ít lăn lộn nam nhân nhiệm vụ, vì cái gì nói như vậy, bởi vì đều là thể lực sống, cái gì đến chỗ cao hái nhiệm vụ vật phẩm, đi đáy nước hạ lấy đồ vật Còn có một ít cái gì song kỵ xe đạp thi đấu một loại. Các cô nương tác dụng khả năng chủ yếu là bán manh đi. Khác tổ hòa vi không biết, nàng cùng sở cảnh rượu cái thứ nhất nhiệm vụ chính là song kỵ xe đạp. Cái này xe đạp không phải một trước một sau cái loại này cùng nhau kỵ, mà là một cái khống chế long đầu một cái đặng chân phối hợp hình. Nó hít điểm ở chỗ, này hai cái tư thế thực thân mật, nói như vậy đều là nam ngồi ở mặt sau dậm chân, nữ ở phía trước chào long đầu, nhưng không thể tránh gọi là... Mặt sau người sẽ kích động đi bắt phía trước Long Đầu. Hoa Vi cùng Sở Cảnh Diệu nhìn nhau, Sở Cảnh Diệu gợi lên môi, xem ra ta diễm phúc không cạn, Hoa Vi ngươi trước thượng đi. Hoa Vi trong mắt hiện lên một chút không vui, phía trước vị trí thiên lùn, ngồi vào đi liền hoàn toàn lâm vào Sở Cảnh Diệu vây quanh, này sẽ làm nàng thực không được tự nhiên. Chính là nàng đặng chân cũng không thích hợp, Sở Cảnh Diệu thân cao sẽ hoàn toàn che đậy nàng tầm mắt. Vì thế bất đắc dĩ Hoa Vi nhận mệnh ngồi trên đi, Sở Cảnh Diệu thân sĩ đỡ nàng một phen. bị Hoa Vi đón đỡ khai, chụp bay về sau nhớ tới là ở chụp TV, nàng lại mã hậu pháo tới một câu, ngượng ngùng không thấy được. Sở Cảnh Diệu không tức giận, Hoa Vi xúc cảm so trong trí nhớ còn hảo, trên người hương thơm khí vị làm hắn tâm lập tức liền điếu lên, hắn vô ý thức liếm liếm môi, không quan hệ. Sau đó Sở Cảnh Diệu hơi thở liền ập vào trước mặt, ngồi định rồi ở nàng sau lưng, Hoa Vi rõ ràng cảm giác được sau lưng độ ấm ở bay lên, nàng không được tự nhiên điều chỉnh một chút dáng ngồi. Đưa tới sở cảnh rượu tay đáp ở nàng trên vai, này xe không phải thực ổn cảm giác, đừng nhúc nhích đi. Xách, bất động mặc cho hắn dán hòa vi nhiều không thoải mái a, ca mê ra đại ca theo ở phía sau chảo chảo chụp hình vỗ vũ, cái này hố động có thể, cái này biểu tình rất tuyệt, hậu kỳ xứng một xứng liền sẽ thực ngọt. lái xe thời điểm, hòa vi không dám quay đầu lại, hết sức chuyên chú khống chế phương hướng, chỉ là này phương hướng thực trọng, có đôi khi nàng kéo bất quá tới, sở cảnh rượu liền sẽ lại đây giúp đỡ một phen. Hắn một đi phía trước huynh, cả người liền cùng hòa vi bối kê sát, hòa vi tương đương không được tự nhiên, thấp giọng nói một câu, được rồi ta chính mình đến đây đi. Sở cảnh rượu lại không bỏ, long đầu rất trọng, ta tới liền hảo, như thế nào bỏ được làm mỹ nữ vẫn luôn banh. Ngữ bay hắn còn chuyển hướng màn ảnh, đề cử đại gia có bạn gái có thể kỵ một con cái này. Ấm hương trong lực Nga, tự dêu cái này phương thức vẫn luôn đều sẽ làm người thoải mái. vốn dĩ sở cảnh diệu cùng hòa vi tư thế thân cận quá rất có thể sẽ khiến cho sở cảnh diệu fans bất mãn nhưng hắn thốt ra lời này liền hài hòa rất không ít có vẻ hai người đều là vì tiết mục chơi còn rất vui vẻ mau đến trung điểm khi hòa vi biểu tình vẫn là không quá đẹp một quá tuyến nàng liền vội vàng xuống xe còn vô vỗ trên người quần áo một bộ ghét bỏ sở cảnh diệu bộ dáng trung điểm trung niên nghiên cũng đã tới rồi xem hòa vi bộ dáng liền nhịn không được vì sở cảnh diệu bên vực kẻ yếu Hòa tiền bối đây là ghét bỏ sở đại ca đâu. Hoa vi thái độ lạnh lùng, ta chỉ là không quá thích cùng người dán thân cận quá. Phải không? Bao nhiêu người ôm không đến sở đại ca đâu ngụ ý chính là, đang ở phúc trung không biết phúc còn muốn bắt kiểu. Hòa vi nghe ra nàng lời nói ác ý, không hề nói tiếp, đối với đôi chính mình có ác ý người tới nói, nói lại nhiều đều sẽ không có hiệu quả, bởi vì vào trước là chủ thứ này, là vô pháp thay đổi. Trung nghiên nhiên thấy nàng không nói lời nào, tự thảo không thú vị. lại chạy tới chính mình cộng sự bên người, nàng cộng sự là ca sĩ quân thiên nhạc, hắn hai nhiệm vụ là chèo thuyền qua hồ tới, bởi vì nam nữ lực đạo không đều, cũng ở giữa hồ náo loạn không ít chê cười. vì tiết mục tổ hiệu quả, quân nhạc thiên ở giữa hồ còn giống lên một giọng nói. trung niên nghiên, nghiên phóng đến khai, quân thiên nhạc ca hát nàng như thế nào có thể không có diễn? vì thế tùy tính nhảy cái vũ, hai đội người tới, còn có một đội ban khải cùng bạch lực vân, kia hai cái một cái thần tượng phái tiểu thị tươi cái gì đều không biết. Một cái tiểu kiểu nữ ca sĩ cũng là cái gì đều không biết, chê cười thật sự không ít, chính là hiệu suất trầm thực. Rốt cuộc đến đông đủ, mới tiến hành tiếp theo cái phân đoạn, cái này phân đoạn, tiết mục tổ chuẩn bị ba cái tiểu sùng vật theo chân bọn họ đồng hành, vẫn như cũ là sở cái dương chọn đồ vật. Chỉ là này ba cái tiểu sùng vật tên báo ra tới khiến cho không ít người trắng bệnh mặt, lao thử, rán nước, tiểu than làn. Chương 24. Chính văn 24 đệ 24 chương. mặt khác hai đối đều là đỉnh không được gáp lực nam sĩ ra trận hòa vi nhìn mắt sở cảnh rượu đông nhiên nhớ tới một sự kiện sở cảnh rượu tựa hồ đối loại đồ vật này dị ứng khi đó hắn đi tìm sở cảnh rượu thương lượng sự thời điểm bên cạnh có người ôm chỉ miêu sở cảnh rượu biểu tình là nháy mắt biến dữ tợn chúng ta đổi cái địa phương Hoa vi thuận miệng liền hỏi một câu làm sao vậy không có gì ta đối sở hữu có mau bỏ sát loại dị ứng sở cảnh rượu trả lời cảm kích hòa vi săn sóc đứng dậy nàng đi thôi sở cảnh rượu nheo nheo mắt gật đầu ngay thẳng nữ vương không hổ là nữ vương khí phách mười phần cam bái hạ phong hoa vi không biết lời này muốn như thế nào tiếp tiếp tục không nói người là tuyển ra tới trình tự lại muốn hỏi hoa vi là cái nhất không dối dám người đầu tàu gương mẫu ta trước đến đây đi ban khải soái khí khuôn mặt nhỏ một banh như vậy nguy hiểm sự tình vẫn là chúng ta tới trước hoa vi quay đầu nhìn nhìn vật nhỏ mà thôi người tay ở run ban khải bị đương trường vạch trần ra mặt lập tức không nhịn được đây là phía trước hoạt động quá dùng sức cơ bắp ở có rút mà thôi phải không vậy ngươi đến đây đi ban khải bị không trâu bắt chó đi cày lại quay đầu nhìn xem quân nhạc thiên ai ngờ cái này đồng đội rất có tự mình hiểu lấy xua xua tay trắng sĩ cố lên ban khải cái kia nôn a nhưng chính là hắn khiêu khích chính mình trang b lại khổ cũng muốn trang xong hắn run rẩy đem tay vói vào cái dương cái dương chính diện là trong suốt Người xem có thể nhất trực quan nhìn đến bên trong tay, Ban Khải Kỳ thật là rất sợ, vói vào đi về sau tay liền run đến lợi hại hơn, này còn nói chỉ là co rút. Không ai tin. Hắn trong dương là chỉ tiểu than lằn, hắn một chút sờ qua đi, rốt cuộc sờ đến một chút, là ngạnh ra, lạnh lùng, lập tức bắt tay ruôi trở về, này bê vô pháp trang, xà. Một lui chính là một mét, mắt thấy mọi người đều mắt trông mong nhìn hắn, hắn lại không có biện pháp, lại run rẩy trở về, không phải đâu. Đạo diễn, chúng ta có hay không mua nhân thân bảo hiểm? Các mê ra đại ca mặt sau đạo diễn cười trộm, tiểu rắn nước cùng tiểu thần lằn cũng chưa độc. Hoa Vi lạnh lùng xem chờ hắn thật vất vả đem tiểu thần lằn sờ soạng ra tới tương đương trực tiếp đi ra phía trước sở cái thứ hai cái dương Tùng tùm tay ngọc không hề sợ hãi bên trong tiểu rắn nước cuộn thành một đoàn bị nàng dễ như trở bàn tay đem ra tiểu rắn nước có lẽ là sợ người lạ không ngừng vặn mèo Hòa Vi đôi tay một đầu một đuôi đem nó lót thẳng đưa vào rời đi cái dương. động tắc nước chảy mây trôi dọa ngây người mọi người Sa cung than lần đều ra tới cuối cùng một cái tự nhiên là tiểu lão thử quân nhạc thiên đã không có tâm lý chướng ngại biểu hiện cũng không tồi này ba cái tiểu động vật tổ hợp quyết định lúc sau đội ngũ lộ than lằn đi xa lộ ở bắt trước sa mạc đưa tiểu thần lằn hồi chỉ định địa điểm rán nước đi thủy lộ cũng chính là muốn xuống nước phóng sinh lao thử đi đường bộ cũng chính là hoạn lộ thiên thang Tam tổ từng người tới chính mình nhiệm vụ địa điểm đến bên hồ nhìn áo tắm, hòa vi liền nhút nhát nàng cũng không sẽ bơi lội a nhưng sở cảnh diệu lại không bằng lòng chạm vào gián nước nhiệm vụ này muốn như thế nào hoàn thành đâu. bên kia có phòng thử đồ chúng ta đi thay quần áo đi sở cảnh diệu bơi lội không có vấn đề đối với triển lãm chính mình dáng người hắn vẫn là thực tự tin mà thuận tiện còn có thể nhìn đến hoa vi dáng người ân phúc lợi không tồi ta sẽ không bơi lội hoa vi nói theo sự thật sở cảnh diệu thoáng nhíu nhíu mày không vượt qua một giây liền giãn ra mở ra không quan hệ Ta mang người dù Không cần. Hòa vi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. kia làm sao bây giờ? Không dưới thủy khẳng định không được. Sở cảnh rượu mày lại nhăn lại tới, tựa hồ thật sự thực buồn rầu. Hòa vi suy nghĩ một chút, quay đầu tìm đạo diễn, có hay không áo cứu sinh? Ta xuyên áo cứu sinh, hoặc là mang theo phao bơi xuống nước đi. Đạo diễn trận mắt há hốc mồm, giống nhau diễn viên sẽ như vậy sao? Như vậy còn có áo tắm gợi cảm sao? Tốt xấu ngươi là cái nữ diễn viên á huy. xuyên áo cứu sinh nổi tại thủy thượng chính là nửa điểm mỹ cảm đều không có hòa vi lại nửa điểm không để bụng áo cứu sinh tự nhiên là có công viên nhân viên công tác lập tức liền cầm lại đây hiện tại cái này thiên xuyên đổ bơi vẫn là thực lãnh, sợ cảnh rượu đổi hảo quần áo phê đều thảm ra tới hòa vi mặc tốt đồ bơi bên ngoài còn bộ cái áo cứu sinh sau đó là thảm bộ dáng miễn bản có bao nhiêu quái dị ca mê ra đại ca cho nàng kéo cái đặc tả cái này có thể phóng xuống nước hậu trường mặt cũng là thực mỹ Không nỡ nhìn thẳng, sở cảnh rượu vốn di có thể một người xa hoa lộng lây du hoàn chỉnh cái hồ, nhưng mà, hắn ở bơi lội mặt sau lại muốn kéo một cái cầu, cái này toàn sản chính hắn biết. Hoa vi ở ao cứu sinh cũng không tốt lắm không chế, thủy sức nổi rất lớn, nàng tưởng đem đồ vật chìm xuống quá không dễ dàng, nhưng sở cảnh rượu lại không bằng lòng tiếp nhận. Vòng đi vòng lại đã lâu, tiểu rắn nước mới trung hoạch tự do. Hai người ở dưới nước cũng là đông lạnh thật lâu, lên bờ về sau, tiết mục tổ liền chạy nhanh lấy tới làm thảm. còn tương đương thiếu đạo đức lấy một cái. Sở cảnh rượu những mày, cái này hiệu quả, hắn hiểu. Vì thế thân sĩ sở cảnh rượu đương nhiên là muốn đem thảm nhường cho Hòa Vi A, đạo diễn nhóm mục đích là hoặc là hai người cho nhau khiêm lượng, hoặc là xài chung một cái thảm, đều là xem điểm, nhưng Hòa Vi là cái loại này dối trá người sao. Nàng quyết đoán tiếp nhận thảm, sát xong về sau ném hồi cấp sở cảnh rượu, tiêu tiêu xái sái đi thay quần áo, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì giới điểm. phảng phất sở cảnh rượu là người phục vụ tiểu ca Các mê gia đại ca trợn mắt há hốc mồm ánh mắt dò hỏi đạo diễn này như thế nào chụp đạo diễn cũng là xấu hổ cái này hòa vi quá sẽ không làm người cũng may sở cảnh rượu sẽ hắn tiếp nhận hòa vi ném tới thảm khóa lại trên người một cái hồ đều có một cái thảm tính cái gì nay một loạt hoạt động làm xong thời gian cũng tới rồi buổi tối buổi tối cuối cùng nhiệm vụ là sáu người hợp lực tìm đủ tài liệu đua một cái thấp thăng cơ tổ đội ở chỗ này là có thể bị quấy dày Đại gia đi tới đi tới liền phân tán, hòa vi nhìn nhìn phía sau, chỉ còn lại có chính mình, ca mê ra đại ca, nàng quay đầu lại bỗng nhiên cảm thấy khá buồn cười, ca mê ra đại ca, còn chạy bộ sao. Đại ca chân mềm lún không chạy. Ha ha ha. Hòa vi hôm nay lần đầu tiên cất tiếng cười to, như hoa miệng cười xem ngây người ca mê ra đại ca, chúng ta đi đâu tìm đi. U ám bụi cỏ, ca mê ra không hảo tiến, hòa vi đơn độc chui đi vào, tiến vào sau mới phát hiện, bên trong còn có người, sở cảnh rượu. Hòa vi nhíu nhíu mày đang chuẩn bị lui ra ngoài, tay lại bị sở cảnh rượu bắt được, từ từ. Làm sao vậy? Hòa vi cho rằng hắn là phải nhắc nhở nàng cái gì? Tiểu vi. Một bàn tay rỗi thượng hòa vi bên hông. Hòa vi thân thể cứng đờ, một cái tay khác lập tức chụp bay hắn, ngươi làm gì? Tiểu vi, suy xét một chút chúng ta tái tục tiền duyên đi, mấy năm nay ta vô luận như thế nào đều quên không được ngươi. Nói sở cảnh rượu tay không ngừng cố gắng hướng lên trên bò. Bang! Hòa Vi lần này chụp hắn càng là không lưu tình chút nào, thanh âm thực vang, bên ngoài ca mê gia đại ca đều nghe được thanh âm. Hòa Vi! Không có việc gì đi! Ca mê gia đại ca là người tốt, hôm nay cùng Hòa Vi hợp tác cũng còn tính hài hòa. Không có việc gì! Đụng tới chỉ lì lợm la liếm môi! Ơi. Hòa Vi chừng mắt nhìn sở cảnh rượu liếc mắt một cái, sau đó hung hăng đem hắn ra bên ngoài đẩy. Bên kia sở cảnh rượu người quay phim thực kinh ngạc, bên trong rõ ràng có bọn họ sở ca, Hòa Vi nói chẳng phải là. Sở cảnh rượu trên tay một cái đại đại hồng bàn tay, bị chật vật đẩy ra, cái này ca mê ra đại ca là tiết mục tổ, lần đầu tiên cùng sở cảnh rượu hợp tác, nhìn hắn mặt có điểm nướng ẩn. Sở cảnh rượu một cái mắt phong đảo qua tới giống như hàn băng, ca mê ra sau này lùi lại một bước, trong lòng cảm khái muôn vàn, nói tốt ôn nhã nam thần đâu. Vừa rồi ánh mắt kia dọa khắp hắn. Đệ nhất kỳ tiết mục ở tiết mục tổ có thể dẫn đường hạ, an toàn mà hài hòa kết thúc. phiến nguyên muốn lấy lại đi hảo hảo cắt nối biên tập biên tập mới có thể thả ra. Hoa Vi một lời chào hỏi cũng không đánh, tan quay đầu liền đi. Nga, nàng chỉ cấp ca mê ra đại ca nói câu tối chào. Chương 25. Chính văn 25 đệ 25 chương. Một vòng sau, mật đào đại mạo hiểm phát sóng. Nội dung cùng lúc ấy diễn thời điểm hoàn toàn không giống nhau, rõ ràng thực bình đạm phong cách, bị hậu kỳ phụ đề xứng tương đương thú vị. Hơn nữa tạm dừng phóng đại chờ đặc hiệu, đem một ít động tác nhỏ vô hạn tăng lớn. sở cảnh rượu ôn nhu săn sóc, hòa vi ngay thẳng lớn mật đều bị màn ảnh nhất nhất ký lục xuống dưới. hòa vi bị chu đảo kéo xem đồ bá trong tv nàng đi đường mang phong ở sở cảnh rượu trước mặt lại trở nên có chút tiểu nữ nhân, sở rắn nước kia một đoạn đem nàng chụp anh dũng vô cùng xuống nước lại có vẻ trật vật cao giáo, thần đàn thượng xú danh rõ ràng hòa vi ảnh hậu tại đây một kỳ tiết mục nhộn đấm hạ trở nên bình dị gần uy, tuy rằng vẫn như cũ có rất nhiều fans cảm thấy nàng cao lãnh, nói chuyện khó nghe. Đại đa số đều là sở cảnh diệu fans xem không được nàng đối chính mình thần tượng như vậy hung. Nhưng có một bộ phận người lại đột nhiên phấn thượng nàng, bởi vì nàng chân thật không làm ra vẻ. Còn có một đợt phấn thượng nàng nguyên nhân càng đặc biệt, các vong hưu tự động làm một đợt hòa vi cùng ca mê ra đại ca video. Chỉ ra, các ngươi đều quá lão hòa vi cùng ca mê ra đại ca mới là chân ái. Đệ nhất sóng hưởng ứng thực hảo, mật đào đài dạ tình bạo biểu, nhưng đề tài nữ vương chính là đề tài nữ vương, tiểu thị tươi nhóm lại nhảy nhót Đều không có Hòa vi nói mấy câu cùng một cái cười tranh luận tính đại, nàng rõ ràng vẫn luôn rất lánh, khán giả lại lăng là não bổ một đống có không, còn vì thế sẽ nổi lên so. Hoa vi là khiếp sợ, mà thủ xem đầu bá trừ bỏ chu đào bên ngoài còn có một người, kỳ hiểu, hắn xem đã có thể không như vậy sung sướng, này cái gì rác rưởi chân nhân tú, chơi trò chơi liền chơi trò chơi, muốn dán như vậy gần kỵ xe đạp làm gì, muốn cùng nhau xuống nước làm gì, quả thực. hòa vi cp đều ở loạn điểm cái gì lung tung rối loạn loạn ý nhi mãnh liệt mà đến ven tông, đem kỳ hiểu sững sờ ở tại chỗ cảnh trong mơ hắn biết hòa vi tác động chính mình tâm nhưng hiện thực hắn không nghĩ tới chính mình đối hòa vi bao cái gì thái độ chính là tưởng giúp nàng đội. nhưng nhìn cái này tiết mục hắn tưởng hắn đã hiểu sân bay mới gặp ngay thẳng cô nương trên lưỡi bù cũng không giảng lời nói thật kẻ lừa đảo sẽ cho hắn làm tốt ăn tiểu đầu bếp từng giọt từng giọt ở mấy tháng nhanh chóng thẩm thấu ở hắn sinh hoạt cái này cảm giác chẳng lẽ là thích Kỳ hiểu không xác định, không quan hệ, như vậy liền đi xác định xác định. Ninh lỗi. Liên hệ cái này đoàn phim, hỏi một chút tiếp theo kỳ có hay không hòa vi, có lời nói, ta cũng đi. Ninh lỗi một ngụm lão học, lão đại ngươi nghiêm túc. Ta nghiêm túc, thuận tiện tra tra cái này sở cảnh rượu, hắn ánh mắt nhìn làm người không thoải mái. Kỳ hiểu không so hiện tại càng nghiêm túc đâu, hắn tưởng cùng hòa vi công tác, tưởng ở hiện thực nhận tức nàng, mà không phải lại đơn thuần làm một cái thần côn vong hưu. Đệ nhất kỳ tiết mục khen ngợi. Làm tiết mục tổ kinh phí đại trướng, bọn họ lập tức bắt đầu rồi đệ nhị kỳ chu bị. Sở cảnh rượu đệ nhất kỳ biểu hiện, làm hắn sau lưng nữ nhân cảm thấy không sảng khoái, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Hiện tại thực lực còn không đến mức có thể vứt bỏ rất đùi, vì thế quyết đoán từ bỏ dây dưa hòa vi, lựa chọn rời khỏi. Mà hòa vi, chu đào ý tứ là tẩy không đủ bạch, tiếp tục, lúc này đây làm nàng cần phải nhiều cười một chút, không thấy được thượng một kỳ tiết mục cuối cùng đối ca mê ra đại các cười, kéo trở về nhiều ít Hòa vi bất đắc dĩ, những cái đó trò chơi nàng cảm thấy còn rất nhàm chán có hay không, đặc biệt là nam nữ phối hợp, này rõ ràng chính là nhân công gia tăng nạnh, vẫn là ác tục CV Lang C, cùng sở cảnh rượu liền ở bên nhau. Nàng là không muốn, nếu một hai phải liền cá nhân danh nói, nàng chỉ chịu phục kỳ hiểu, bất quá kỳ hiểu sao có thể tới. Nga, nàng không thể nói như thế nữa, lần trước sân bay giáo huấn thiết thiết. Đồng dạng rời khỏi còn có ban khải, hắn tham gia cái tiết mục không chiêu phấn ngược lại chiêu hắc. có chút biểu hiện thật sự làm người khinh thường có điểm không nam nhân vì thế nam nhân thay đổi hai cái cô nương thay đổi một cái trung nghiên nghiên không thích hòa vi lui bắt được danh sách hòa vi một ngụm thủy trực tiếp phun ở trên giấy đào tỷ, kỳ hiểu tham gia chân nhân tú chu đào ghét bỏ lắc lắc tay đúng vậy ngươi như vậy kích động ánh mắt của nàng ngắm qua đi hòa vi ngượng ngùng cười cười kỳ hiểu quả thực là cái cự hô a mỗi lần nàng vừa nói không có khả năng liền sẽ xuất hiện cái quỷ gì a Chu Đào cũng không biết nàng ở ý ý điểm cái gì, công đạo xong rồi liền triệt, ninh lỗi kia tư có ý tứ gì nàng không biết, nhưng Chu đảo trong lòng chắc chắn chính là, kỳ hiểu sẽ không hại hòa vi, cụ thể vì cái gì, nàng còn không có hỏi tham gia tới. Đệ nhị kỳ bắt đầu quay cảnh tượng sửa đi thành phố B, đoàn phim ở sân bay tập hợp, Chu đảo vốn định đi theo đi, nhưng tiểu lâm bên kia cũng không rời đi người, vì thế cơ chí Chu đảo trực tiếp đem người ném cho ninh lỗi, dù sao là bọn họ đưa cho nàng người. tạm thời giao phó một chút khẳng định không thành vấn đề một cái công ty sao đều giống nhau lạc ninh lỗi cười như không cười hắn hoài nghi kỳ hiểu là vừa lòng đại ý quả nhiên vừa chuyển đầu liền nhìn đến kỳ đại ảnh đế thực vừa lòng tâm tình rất tuyệt ninh lỗi không hổ hảo huynh đệ thượng phi cơ cấp phiếu thời điểm tâm cơ đem kỳ hiểu cùng hòa vi đặt ở cùng nhau không có vì cái gì hắn biết đây là kỳ hiểu hy vọng đến từ chính huynh đệ trực giác hòa vi có chút khẩn trương thượng một lần cùng kỳ hiểu gặp mặt cũng là ở sân bay Lúc đó nàng thật đúng là có chút chật vật, hiện giờ bọn họ hẳn là tính đồng sự. Đối với cái này giới giải trí nàng duy nhất chịu phục nam diễn viên, liền phảng phất là chuột thấy mèo, nàng ngoan ngoan đến không được. Kỳ đại ảnh đế hảo. hoa vi chào hỏi. Kỳ hiểu bưng một chương bình tĩnh mặt, ân, ngươi ngồi bên trong vẫn là bên ngoài. Không cần như vậy mới lạ, tốt xấu chúng ta một cái công ty. Quả nhiên đồng sự hảo thân cận, ân ân, ta đều có thể, kia hiểu ca. Ta nghe đảo tỷ là như vậy kêu ngươi. không giống xã hội đen sao. Đã kêu ta kỳ hiểu thì tốt rồi. Kỳ hiểu cười ôn nu, phía trước ninh lỗi hệt cờ xe me. Hắn kêu như vậy nhiều năm hiểu ca, kỳ hiểu cũng không cảm thấy giống xã hội đen A. Ngậy! Hào đi! Hòa vi thế nhưng cảm thấy có như vậy điểm đạo lý. Nhìn nhau không nói gì, hòa vi hoai hoai đầu xem kỳ hiểu đang làm gì, chuyển qua đi liền phát hiện kỳ hiểu tựa hồ đang xem chính mình, ta trên mặt có thứ gì sao. Kỳ hiểu nhìn lén bị phát hiện, nhưng mà hắn luôn được, Không phải, ta chính là tò mò, ngươi lớn lên khá tốt, không nên ạn tỷ phan như vậy nhiều. Hòa vi nghe được có người khen nàng xinh đẹp, vẫn là kỳ hiểu khen đến tự nhiên cao hứng, cười rất hào phóng, giới giải trí liền không mấy cái xấu đi. Ân, cũng không mấy cái có ngươi như vậy đẹp. Kỳ hiểu nửa câu sau nói nhẹ, hòa vi không nghe rõ, thấu qua đi. Cái gì? Không có gì. Ngươi cũng ở quan sát ta mặt sao. Kỳ hiểu một giây biến đường đắn Khu khu. Kỳ đại ảnh đế yêu cầu ta quan sát sao? Ngươi xoáy mọi người đều biết ta. Hòa vi rõ ràng cái gì cũng không có làm, vì cái gì có loại bị chảo bào cảm giác. Nay tự nhiên là kỳ hiểu ma lực, cảm ơn ngươi khen ta, ta thu được. Ngậy! Không khách khí! Cảm ơn ngươi là như vậy hồi đi. Kỳ hiểu khỏe miệng ngầm cười, hòa vi a, cẩn thận một chỗ, thì ra là thế đáng yêu sao. Chương 26 Chính văn 26 đệ 26 chương Ngoại ô thành phố biệt thự Hàn Nguyệt đem một cuốn sách bản đồ vật đều hướng trên mặt đất ném, Bảo Mẫu cùng quản gia đều tránh ở cửa run bần bật, đại tiểu thư vốn đang hảo hảo nhìn xem TV lại đột nhiên khởi sướng điên, bọn họ nghe được động tĩnh lại đây vừa thấy, này vô khác biệt công kích, không dám tiến a. Hàn Trấn Hải khó được nghỉ ngơi ngày, đang ở thư phòng xem báo chí, cũng nghe tới rồi. Hắn đi dạo bước chân từ trên lầu xuống dưới, bàn tay vung lên, Bảo Mẫu quản gia nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh triệt. Làm sao vậy? Ta bảo bối nữ nhi hàn trấn hải mang theo tới cười trong mắt chỉ có mạo mị nữ nhi phảng phất trên mặt đất quăng ngã toái đồ vật đều không tồn tại Hàng nguyệt đô nổi lên miệng vượt qua trên mặt đất hải cốt chiều chính mình ba ba nhào qua đi ba ngươi nhìn xem tivi. cái kia hòa vi lại cùng sở cảnh diệu đắc thượng ân hòa vi sở cảnh diệu không có khả năng cùng nàng đắc thượng Hoa vi là cái nào hàn trấn hải đã không quá nhớ rõ chỉ biết là cái thường treo ở nữ nhi bên miệng người đáng ghét danh nhưng sở cảnh diệu hắn biết Cái kia, nhưng không được. Hàn Nguyệt mở ra TV, ấn hồi phóng, như thế nào không có khả năng. Ngươi nhìn xem. Hàn Trấn Hải như mày, đây là video lăng xê, vẫn thưởng thủ đoạn, ngươi nhìn không ra sao. Không. Bọn họ hai cái vốn dĩ liền có gian tình. Hoa vi lại không phải lần đầu tiên câu dẫn sở cảnh rượu. Dù sao ở Hàn Nguyệt trong đầu, tất cả đều là hòa vi câu dẫn. Ba, hòa vi như vậy người đáng ghét liền không thể biến mất không thấy sao. Hàn Trấn Hải chân mày cau lại. Nàng là công chúng nhân vật, muốn biến mất không thấy khả năng tính không lớn. Lại không phải cái công nhân, không nghĩ thấy ném đi nước ngoài ném đi nơi khác, liền có thể biến mất không thấy. Hàn Nguyệt trong mắt quay tròn xoay hai vòng, tạo ý tứ là, khiến cho nàng từ trên thế giới biến mất không thấy a. Hàn Trấn Hải kinh ngạc nhìn về phía nữ nhi, lui về phía sau một bước, ngươi nói cái gì? Ngại. Không có gì, ba, đem nữ nhân này phong sát. Đừng cho nàng phim truyền hình diễn. Hàn Nguyệt tác niệm ở phụ thân nghi ngờ ánh mắt phía dưới. lặng lẽ túng trở về, chính là ác ma đã sinh, ngày nào đó tất sẽ thành thủ. Hàn Trấn Hải thở ra một hơi, cái này ta đã biết, ta bảo đảm nàng ở quốc nội tiếp không đến vợ Ba ba tốt nhất, còn có cái này chân nhân tú. Người đi theo mật đào đài nói, không được nàng tiếp tục. Hàn Nguyệt phe phẩy Hàn Trấn Hải cánh tay, thanh âm tiểu khí. Hảo! Ta đây liền cấp mật đào đài gọi điện thoại. Hàn Trấn Hải nhất chịu không nổi nữ nhi bộ dáng này làm lũng Hàn Nguyệt mẫu thân đi sớm. Hàng Trấn Hải đối thê tử ái liền toàn rời đi cho nữ nhi, hơn nữa chính mình công tác bận rộn, đối nữ nhi ấy náy rất sâu, trên cơ bản là nàng nói cái gì liền cấp cái gì, đạo đức quan thế giới quan gì đó. Cái kia quan trọng sao? Nữ nhi vui vẻ liền hảo. Hàn Nguyệt còn không yên tâm, làm Hàng Trấn Hải làm cho nàng mặt đánh, Hàng Trấn Hải không lay chuyển được, đánh liền đánh đi. Mật đào đài tổng đạo diễn tiếp theo điện thoại có điểm khó xử, ta nói, Hàng Tổng A, đệ nhị tập đã bắt đầu chủng. Ta không có khả năng hiện tại kêu đình đúng hay không, hoặc là đệ tam tập, đệ tam tập bắt đầu khi thay đổi người được không? Hàn Trấn Hải nhìn phía Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt chu cái miệng nhỏ, hiện tại liền đỉnh. Thiếu bao nhiêu tài chính ta bổ? Cái này không phải tiền vấn đề A. Hàn Tổng, hạ tập, liền hạ tập được không? Tổng đạo diễn ngoài miệng nói như vậy khách khí nói, cầm điện thoại biểu tình thực sự chẳng ra gì, người này thật đúng là đương cái gì đều là tiền có thể giải quyết ta. Hàn Trấn Hải không hề xem nữ nhi, hành đi. phiền thoái ngại a hắn rong ruổi thương trường như vậy nhiều năm biết cái gì kêu một vừa hai phải tổng đạo diễn cũng không phải hắn cấp dưới đều là bán cái mặt mũi sự tình lộng cương không tốt hàn nguyệt còn chu cái miệng nhỏ ba liền như vậy thỏa hiệp Liên nhiêu một tập có thể xảy ra chuyện gì a an tâm đi lại nói vừa rồi tổng đạo diễn nói này một kỳ sở cảnh rượu không tham gia hàn trấn hải an ủi chính mình nữ nhi thật sự chính là hòa vi kịch một vai lạ Hảo đi Hàn Nguyệt cuối cùng tâm tình Hảo lên, ba ba hôm nay nghỉ ngơi. Nữ nhi thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hảo Hảo Hảo. Hàng Trấn Hải tâm nhiệt lên, vẫn là nữ nhi chi kỷ A Hàn Nguyệt thất thần cười, ở phụ thân trong mắt đều là vô cùng sán lạ. Hoa khai hai đóa các biểu một chi, thành phố B, phi cơ xoay quanh mà xuống, trải qua thời gian dài trượt dừng lại ở ga sân bay trước, kỳ hiểu vô vô bên người đã ở ngủ gật cô nương tỉnh tỉnh, xuống phi cơ. Hoa vi không phải cố ý muốn ngủ, chỉ là quá nhàm chán. nhàm nàng hoàng đầu có chút mơ hồ a nga kỳ hiểu trong mắt mang cười lại không dám quá phận muốn xuống phi cơ mọi người đều tỉnh lại nhiều liền nói không rõ linh lỗi cũng không sai biệt lắm thời gian quay đầu tới tỉnh tỉnh chuẩn bị đi rồi một đám người mênh mông quần quận đi tới chuyên dụng thông đạo tân đổi tiến vào trừ bỏ kỳ hiểu bên ngoài còn có một cái tiểu thị tươi còn lại là tiểu quân tiểu quân đáp thượng hàn nguyệt xe hiện tại hôn đến còn tính không tồi lần này chân nhân tú hắn đáp ứng trước cũng không biết có hòa vi thẳng đến tới rồi sân bay mới nhìn đến cái này hình bóng quen thuộc xen vào phía trước không thoải mái trải qua hắn trước sau cách khá xa xa chào hỏi một cái liền câm miệng không nói một cái khác tân tiến vào cô nương cũng là cái thực lực phái diễn viên tiêu diêu thư nàng rất sớm liền xuất đạo chỉ là vẫn luôn đều hỏa không đứng dậy tình huống cùng hòa vi bất đồng nàng lớn lên không tính là đặc biệt đẹp là dễ coi hình nhân vật thượng cũng tổng không xuất chúng vạn năm nữ nhị duy nhất đặc biệt chính là nàng tính tình hảo đến nổ mạnh Giới giải trí nổi danh Diêu thư có thể là hòa vi đụng tới trừ bỏ kỳ hiệu bên ngoài cái thứ nhất đối nàng vẻ mặt ôn hòa minh tinh, xuống máy bay còn nhiệt tình mời nàng cùng nhau đi, bất quá hiện tại hòa vi ở Ninh đảo thủ hạ, tự nhiên không cần đáp người khác xe, thuận lý thành trương ngồi trên kỳ hiệu xe. Thành phố B hòa vi đã tới vài lần, làm nổi danh cổ thành, thành phố B kiến trúc đều có chứa phục cổ hơi thở, đạo diễn tổ lần này so thượng một lần chuẩn bị đầy đủ, ngay sau đó rút thăm là loại này hiệu quả có thể có nhưng tổ hợp vẫn là muốn xứng đôi một chút hiệu quả hảo vì thế này một kỳ cp đều là phân phối tốt hòa vi nhìn di động tin tức như suy tư gì làm nàng cùng tiểu quân kia tiểu quân không phải muốn nghẹn cốt chết kỳ hiểu cũng là hắn cùng diêu thư vấn đề là không lớn nhưng hắn là vì hòa vi tôi à, vì thế khách sạn ngủ trọ vừa đến ninh lỗi liền nhận mệnh đi tìm đạo diễn kỳ hiểu ra vị ai dám đắc tội này không phải việc nhỏ nhi một cọc sao huống chi tiểu quân kỳ thật hồi bị điện giật tới Tỏ vẻ chính mình cùng hòa vi quan hệ rất kém cỏi diêu thư lại là có tiếng dê nói chuyện, vì thế bốn người thu được một cái tân tin nhắn, cp trao đổi, diêu thư không có gì phản ứng, còn lại ba cái đều là thở ra một ngụm đại khí. Hòa vi có điểm hưng phấn, cùng kỳ hiểu cộng sự. Chơi ạ, đời trước màn ảnh thượng mang chính mình bay lượn nam thần, đời này không chỉ nói thượng lời nói, còn có thể hợp tác. Như vậy hảo khang sự tình, nàng mới sẽ không cự tuyệt. Muốn nói làm việc, cộng sự là thật sự rất quan trọng. Nếu vẫn như cũng là lần trước trò chơi nội dung, chỉ cần người đổi thành kỳ hiểu, hòa vi thế nhưng một chút đều không cảm thấy nhàm chán, nàng nhịn không được tưởng, ký hiểu sẽ thế nào. Cung sở cảnh diệu khẳng định không giống nhau đi. Kỳ hiểu vừa lòng nhìn tin nhắn, giữ lấy ninh lỗi khinh thường ánh mắt, tiền đồ. Ngươi có ý kiến? tiểu chân bắt chéo kỳ hiểu, hung hăng chừng qua đi. Không, ta nên đem ngươi hiện tại bộ giáng trụ được tới, cấp hòa vi phát đi, bảo đảm nàng cũng đi tìm đạo diễn đổi cộng sự. Kỳ hiểu bản nhân cùng màn ảnh hình tượng khác biệt vẫn là rất lớn, nhãn là mỉm cười thiên sứ hắn, kỳ thật ý xấu rất nhiều, trong lén lút càng là hình tượng đều không có. Ngươi chúng A. Vậy ngươi đời này đều đừng nghĩ uống thượng ta diệu mừng. Kỳ hiểu không sợ gì cả. Ninh lỗi bắt được từ ngữ mấu chốt, một cái bước xa tiến lên, hiểu ca ngươi nghiêm túc. Lần trước ta nói ngươi không còn bạn cũ. Bạn cũ cùng cái này xung đột sao? Ngươi có phải hay không đốc? Ta muốn thử xem, nàng. Rất đáng yêu. Kỳ hiểu nhớ tới trên phi cơ nàng muốn ngủ lại cường căng tinh thần đáng yêu bộ dáng, nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười. Ai nhà ta ma ơi! Hù chết cha, ngươi đừng như vậy cười, xem đến ta thận đến hoảng. Ninh lỗi quái kêu lên. Lan! Kỳ hiểu thu liễm tươi cười, hướng hắn nơi đó chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ninh lỗi chạy nhanh lăn, ra phòng môn liền một dây biên đứng đắn, làm người đại diện tới nói, này khả năng không tính là một cái tin tức tốt, nhưng làm nhiều năm hảo huynh đệ, hắn thích liền hảo. huynh đệ tự nhiên là muốn toàn lực duy trì chương 27 chính văn 27 mươi bảy đệ hai chương hết thể ổn thỏa tân một kỳ mật đảo đại mạo hiểm khởi động máy kỳ hiểu xuất hiện làm đoàn phim thực mau bị quần chúng nhóm vây xem lên mọi người đều kích động không thôi kỳ hiểu tiếng hô vượt qua ở đây mọi người Ninh lỗi đầu rất đau đạo diễn đầu càng đau kỳ hiểu muốn tới là chuyện tốt dạ tỉnh khẳng định bạo nhưng cũng là chuyện xấu chân nhân tú không thể so phim truyền hình có cái phòng thu âm liền hảo đây đều là bên ngoài hoạt động Cùng khán giả có điều hỗ động, thượng một kỳ, vì một cái sở cảnh rượu bọn họ cũng đã cản lại vô số fans, no, đi còn có hỏa vi antifan. Này kỳ, đạo diễn lắc đầu, bảo an đại ca đều phải nhiều mười cái không ngừng. nay một kỳ chủ đề cũng là cái tích cực hướng về phía trước chủ đề, tiêu dũng giả khiêu chiến, khiêu chiến không có khả năng. Hoạt động vẫn như cũng là ba cái giai đoạn, cái thứ nhất không có khả năng nhiệm vụ, chính là vượt nóc băng tường. Vượt nóc băng tường. trong truyền thuyết cổ đại hiệp sĩ nhóm thường dùng kỹ năng treo tường bò nóc nhà một cái khinh công xong việc nhưng mà ở trong hiện thực rất ít có người có thể làm được trừ bỏ chuyên nghiệp chơi bạt của tờ layer, còn có kỹ năng đặc biệt các diễn viên cơ hồ không có như vậy đại khó khăn có thể nói khiêu chiến không có khả năng bắt được nhiệm vụ tạp mọi người đều mắt tròn váng kỳ hiểu không hổ là nhất đoan được ảnh đế biểu tình liền một kia ra nẻ đều không có phản phất sớm biết rằng hoa vi khỏe mắt chịu chịu đây là nằm mơ đâu Tiểu quân khoa trương nói câu không có khả năng. Các tiểu cô nương cũng là liên tục kinh hô. Đạo diễn vẻ mặt cười tủm tỉm, nhiệm vụ liền đơn giản như vậy, không cho các ngươi bất luận cái gì đạo cụ, chính mình nghĩ cách hoàn thành. Ở vách tường phía dưới, trên nóc nhà mặt có 6 cái nhiệm vụ điểm, hai người một tổ, tùy các ngươi ai đi 6 cái nhiệm vụ vật phẩm gom đủ tính hoàn thành, xếp hạng trước sau, quan hệ đến mặt sau nhiệm vụ. Nhiệm vụ phân phối xong, tam tổ người từng người hành động, Hòa Vi cùng Kỳ Hiểu thương lượng một chút. quyết định đi trước nhìn xem nhiệm vụ nơi sân cụ thể là cái cái dạng gì địa phương lại nghĩ cách hai người đi ở trên đường vây xem quần chúng liền không thiếu quá khe khẽ nói nhỏ rất lớn thanh ái kỳ hiểu hắc hỏa vi nhị tiêm hỏa vi cư nhiên còn nghe được có người nói thích nàng nghe được nàng một giật mình nhìn ra bên ngoài như ngọn lửa ánh mắt trước tiểu cô nương mặt đỏ lắp bắp lại hô một câu hỏa vi cố lên ai nha thiên Lạp đem hỏa vi kích động nha đương diễn viên 5 năm đầu một hồi mặt đối mặt nghe được chính mình phan điện ảnh đối chính mình cổ vũ tươi cười ở trên mặt tràn ra hoa kỳ hiểu cái này tay à, liền nhịn không được tưởng sờ sờ nàng đầu mà hắn cũng xác thật như vậy làm ở kỳ hiểu trong lòng hòa vi đã là một cái rất quen thuộc người không ngừng là cảnh trong mơ tên còn có ấy bồ thượng kẻ lừa đảo từng giọt từng giọt đều lắng đọng lại ở trong lòng hắn tựa như một cái quen thuộc tiểu muội muội hắn sờ nàng đầu không quan hệ tình yêu nhưng ở Hoa vi trong lòng kỳ hiểu vẫn là xa xôi can ảnh đế ít thấy quá một lần mặt nam thần đời trước thích cả đời nam minh tinh này đã có thể kinh hỉ, nàng tinh xảo mặt chuyển hướng kỳ hiểu có điểm đốc kỳ hiểu cũng là sừng sốt nhưng mà hội diễn kỳ hiểu chưa từng phá quá công ngươi này tóc cùng ta tiểu biểu mọi dường như gió thổi qua liền loạn áp một áp ấm áp tươi cười cùng sang sảng ngữ khí hoàn mỹ hiện ra một cái thành thục đại ca ca hình tượng quần chúng lập tức mê muội mặt tiếng thét chói thai không dứt bên hai, ngay thẳng nữ vương đều nhịn không được đỏ mặt có một loại một giây trở lại mười tuổi hào giác rõ ràng đã hai mươi có năm nô no, trường tóc không đều như vậy sao không loạn lại không phải dây thép hảo có đạo lý thế nhưng vô pháp phản bác chính là này không khí đột nhiên an tĩnh kỳ hiểu cảm thấy chính mình hình tượng khả năng muốn băng mỉm cười thiên sứ muốn biến thành cười ẩm lên thiên sứ cảm giác có thể mọc ra dây thép chúng ta liền có thể treo dây thép vượt nóc băng tường hắn rất bội phục chính mình cư nhiên có thể tiếp được lời này các fan điện ảnh đều đột nhiên không có thanh âm trong truyền thuyết giới liêu khả năng chính là bộ dáng này đi bọn họ muốn phóng thấp giọng âm hảo hảo nghe kia khả năng muốn trường rất nhiều năm ta đầu chịu đựng không nổi cái kia trọng lượng hòa vi nghiêm túc tự hỏi một chút kỳ hiểu nghẹn cười lại lần nữa thượng thủ kia vẫn là như vậy mềm mại thoải mái vượt nóc băng tường chúng ta lại tưởng khác biện pháp đi hòa vi có điểm không được tự nhiên yên lặng lui một chút treo dây thép khẳng định là không được nhưng là điếu dây thừng khả năng có thể đi chúng ta đi tìm điểm dây thừng khi nói chuyện bọn họ đã tới rồi cái thứ nhất nhiệm vụ địa điểm Kỳ hiểu chỉ chỉ phía trước hai tầng kiến trúc, dây thừng ngươi chuẩn bị điếu đi đâu. Hòa vi hít hà một hơi, liều mạng đâu đây là. Cho nên kêu khiêu chiến không có khả năng A. Kỳ hiểu trong lòng cũng là không đế, nhưng bề ngoài vẫn là một bộ định liệu trước bộ dáng, làm vây xem quần chúng cảm thán, không hổ là ảnh đế, siêu lợi hại vân. Hòa vi cũng là bị mông một trong số đó, nàng chờ mong nhìn kỳ hiểu, kỳ hiểu ngươi có chủ ý. Kỳ hiểu đương nhiên không có chủ ý, nhưng hắn không nói, hắn trầm mặc. Vây xem quần chúng nhóm mồm năm miệng 10 cũng ở thảo luận, thế nào có thể bò lên trên đi, kỳ hiểu dốc lòng nghe, có mấy cái thanh âm vào lỗ thai hắn, quy tắc là nói chúng ta muốn bắt đến nhiệm vụ vật phẩm đúng hay không. Hòa vi nhìn nhìn trên tay tấm cản, đúng vậy, bắt được 6 cái nhiệm vụ vật phẩm. Nói cách khác, chúng ta chưa chắc muốn thật sự bò lên trên tường, chỉ cần bắt được đồ vật, đúng hay không. Kỳ hiểu trước mắt, Hòa vi tiếp thu, có đạo lý A. Ta đi tìm xem đồ vật ở nơi nào. Kỳ hiểu nhiều âm hiểm người A, mỉm cười ánh mắt quét mắt quần chúng, quần chúng lập tức ngón tay chỉ đi ra ngoài, nơi đó nơi đó nơi đó. Thực hảo, người xem thêm đùi gà, kỳ hiểu làm bộ làm tịch đi rồi hai bước, vô vô hòa vi bay, nơi đó có phải hay không. Hòa vi gật gật đầu, nàng duy nhất tán thành nam tinh quả nhiên siêu lợi hại A. Chưa từng có fan duy trì hòa vi cũng không minh bạch quần chúng lực lượng là vĩ đại, chỉ cảm thấy không hổ là kỳ đại ảnh đế. Kỳ hiểu nuôi một câu, trong lòng là thỏa mãn. Loại này bị hòa vi dùng sùng bái ánh mắt nhìn bộ dáng, làm hắn toàn thân thoải mái, loại cảm giác này chưa bao giờ từng có, ta vừa rồi nhìn đến nơi đó có trường cây gậy trúc, ta đi lấy. Trường cây gậy trúc thực trọng, hòa vi vô pháp tự nhiên thao tác, kỳ hiểu thân sĩ tiếp nhận, loại chuyện này khiến cho ta tới làm đi, Ngươi giúp ta ở nơi xa nhìn xem, ở dưới thấy không rõ lắm. Hảo, cung thượng một lần không hề tham dự cảm bất đồng, lúc này đây hòa vi cũng dùng đầu góc ở trong trò chơi, cũng dùng tâm. Nàng sợ hãi đồ vật rơi xuống tạp đến kỳ hiểu, vẫn luôn đều thực khẩn trương nhìn cây gậy trúc hướng đi, tả một chút, không không không, lại hướng lên trên mặt đi một chút, kỳ hiểu ngươi tiểu tâm A. Ta xem hắn mau rơi xuống, lui về phía sau lui về phía sau. Kỳ hiểu ảnh đế không phải lãng đến hư danh, trừ bỏ kỹ thuật diễn, còn có thân thể cũng rất quan trọng, cây gậy trúc chọn đồ vật ổn không được, không vài phút nhiệm vụ vật phẩm liền ở trên tay hắn, hắn giơ giơ lên trên tay đồ vật, đối với hỏa vi thắng lợi cười hoa vi chạy chậm qua đi quá tuyệt vời chúng ta đi tìm tiếp theo cái ngươi chờ, ta vừa rồi nhìn đến một cái thú vị đồ vật kỳ hiểu không có trả lời nàng mà là đem nhiệm vụ vật phẩm đặt ở tay nàng thượng làm nàng chờ một chút hoa vi mặc danh bất quá kỳ hiểu lời nói nàng còn rất nghe được đi vào chỉ thấy kỳ đại ảnh đế đi vào trong lâu lấy ra một quyển dây thừng hướng lên trên dùng sức một ném vừa lúc treo ở nóc nhà một chất kết cấu thượng đưa tới quần chúng một tiếng kinh hô này lực cánh tay người thường làm không được sau đó một cái tay khác cầm cây gậy trúc linh hoạt đem dây thường xuyên qua đại lương kéo xuống dưới nhanh chóng động tác làm người kinh ngạc cảm thán bóng loáng cây gậy trúc là như thế nào câu hạ dây thường tới kỳ hiểu động tác rất quen thuộc thực mau một cái thẳng kết liền lên rồi hắn lôi kéo tương đương dám chắc kế tiếp động tác liền thật sự cùng kỹ năng đặc biệt giống nhau còn chúng nhóm kinh hô liên tục vì kỳ đại ảnh đế niết một phen mồ hôi lạnh hòa vi đứng trên mặt đất một chút nhìn kỳ hiểu bắt lấy dây thường hướng lên trên bò trong lòng là khiếp sợ này chuyên nghiệp leo lên tư thế vừa thấy chính là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện mỗi một bước đều thực vững vàng tới rồi đỉnh hắn tay rôi ra một cái đổi chiều liền phiên thượng nóc nhà vĩ nạn dáng người cao cao tại thượng mê khóc một chúng fans hòa vi trợn mắt há hốc mồm bộ dáng toàn bộ thu nhận sử dụng ở kỳ hiểu trong mắt hắn ngừng hai giây đem dây thừng thu đi lên một lần nữa chát cái kết đối hòa vi cất cao giọng nói ngươi đi lên sao thiên thần chi tư âm thanh của tự nhiên hòa vi ma xui quỷ khiến gật, gật đầu Kỳ hiểu đem dây thừng bỏ xuống đi, đem dây thừng chắt ở trên eo, trong chốc lát ta kéo người, ta vừa rồi như thế nào bỏ thấy được sao. Người chân đặng một chút, ta kéo người thực phương tiện. Hòa vi thật mạnh gật gật đầu, dây thừng hoàn thượng eo, tuy rằng kỳ hiểu nói phương tiện, nhưng hoàn toàn không học quá hòa vi động tác vẫn là rất năng kham. Bất quá hòa vi cũng không phải để ý thể diện người, nàng tiêu sái cười liền mặc kệ này đó, xấu một chút có quan hệ gì, mặt trên phong cảnh như vậy hảo, liền tính đi lên thời điểm nàng dương nhanh múa bước. trên eo lạc sinh đau kia đều không quan trọng đến đỉnh đoạt khi hòa vi cũng không sẽ một cái đổi chiều phiên đi lên là kỳ hiểu đem nàng bế lên tới phía sau chính là hai lâu cao hòa vi gắt gao bắt lấy kỳ hiểu cổ chặt chẽ khoảng cách cùng hoàn toàn dựa vào cảm giác làm kỳ hiểu cảm giác thành tựu mười phần hắn mặt mày mang cười liên tiếp buông tay chính mình năm đó chịu khổ luôn là có thu hoạch ta. các fan thét trói thai hoan hô tựa hồ quên mất hòa vi hắt danh chỉ nhớ rõ bọn họ hai cái cùng nhau hoàn thành kỳ tích hòa vi sán lạn tươi cười cùng kỳ hiểu quân lâm thiên hạ khí phách hợp hai là một cái thứ hai nhiệm vụ vật phẩm liền ở trên nóc nhà dễ như trở bàn tay chương 28 chính văn 28 mươi tám đệ hai chương cổ trấn nóc nhà phong cảnh thực độc đáo đứng ở đỉnh có thể nhìn đến toàn bộ cổ trấn cũng có thể nhìn đến khác tổ đang làm gì mỗi cái tổ nhiệm vụ địa điểm bất đồng hòa vi nâng má đứng ở mặt trên tiếp theo cái nhiệm vụ điểm tấm cạt thượng biểu hiện cách nơi này rất gần nhưng mắt thường cũng nhìn không tới rõ ràng vị trí Kỳ hiểu không du không vội cùng các fan chào hỏi, còn có tiểu cô nương cũng tưởng thượng phòng đỉnh, kỳ hiểu ban cho ngăn cản. Không thể Nga, chúng ta là vì làm tiết mục, loại này hành động tiểu bằng hữu đều không thể học Nga. Vượt nóc băng tường ở trước kia đều không phải chính phái chi phòng, hiện tại liền càng thêm không được. Tiểu cô nương thực buôn phóng, ta chỉ nghĩ là ngươi ôm ta một cái. Đám người cười vang, kỳ hiểu không có một chút xấu hổ, ứng đối thành thạo, kia nhưng quá khó khăn, muốn ta ôm một cái, các ngươi có phải hay không đều là. là các fan nhiệt tình kêu gọi Hoa Vi có chút hâm mộ trong lòng cảm thán đây mới là chân chính ảnh đế chi phong đi nàng liền sẽ không nhiều lời phép hô động gì đó không xảo lên chính là cảm ơn trời đất hôm nay loại này không ai mắng tình huống của nàng đã làm nàng cảm tạ trời xanh Hoa Vi đem đại bộ phận công lao đổ lỗi ở kỳ hiểu trên người nhất định là có kỳ hiểu ở đại gia chú ý hình tượng thượng một lần ở sân bay cũng là như thế này kỳ hiểu ở thời điểm phép một giây biến thục nữ Đúng nhiên một tiếng nhược nhược kêu gọi truyền tới hỏa vi lô thai. Hòa vi! Hòa vi! Người cũng hảo xoáy a, Hoa vi kinh ngạc, túi đầu liền nhìn đến chính mình bên kia, đứng mấy cái mắt lấp lánh tiểu cô nương. Nàng câu thông năng lực tam cấp, ngạch, cảm ơn. Ha ha ha, ngay thẳng nữ vương ngoại ý muốn ngượng ngùng. Hồng y di phục fans tươi cười như hoa. Lần đầu trực diện fans thiện ý Hòa vi, lơ đãng liền đỏ mặt, thật sự, thực không thói quen. Nơi này động tĩnh thực mau đưa tới kỳ hiểu. Kỳ hiểu thoải mái hào phóng ngăn cản hòa vi bà vai, đối với phía dưới tiểu cô nương, mỉm cười nói, đừng khi dễ chúng ta công ty tiểu vi à. Tiểu vi người thực tốt, sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh, trừ bỏ mấy cái tiểu cô nương, rất nhiều người đều bảo trì trầm mặc, mà kỳ hiểu vẫn như cũ như cũ, được rồi, chúng ta đi tìm tiếp theo cái đi, theo ta thấy cái này khoảng cách, rất có thể ở một cái khác trên nóc nhà, chúng ta qua đi nhìn xem. Hoàn Mỹ nói sang chuyện khác, hòa vi gật đầu. đối kỳ hiểu nói chuyện ngự khí không tự giác ôn nhu lên bởi vì rất ít có người giúp nàng nói chuyện đi nàng cảm thấy kỳ hiểu quả thực là trời cao phái tới thiên sứ đời trước cứu vớt nàng tâm linh đời này còn muốn cứu vớt nàng hảo a ngươi thật đúng là sẽ vượt nóc băng tường sao chẳng qua xuất khẩu nói như thế nào nghe đều như là khiêu khích cùng nghi ngờ hòa vi nói xong liền tưởng trưởng miệng mình nàng vì cái gì là có thể đem hảo hảo không khí tổng trở nên như thế giới kỳ hiểu không nói cầm thằng kết bộ qua đi Vừa lúc câu ở xà nhà tiết điểm, dùng sức lôi kéo xác định củng cố về sau, quay đầu đối hòa vi dương lên ngôi, đúng vậy, ta thật sự sẽ vượt nóc băng tường. Kế tiếp một màn, các fan đều nhịn không được kinh hô, hòa vi trợn mắt há hốc mồm, liền tính vừa rồi đã nhìn đến quá kỳ hiểu thân thủ, giờ phút này vẫn là nhịn không được niết một phen mồ hôi lạnh, hắn cầm dây thừng thả người nhảy dựng vững vàng dừng ở một khắc tràng trên tường, lại theo dây thừng hướng lên trên bò, tựa hồ có này một cái dây thừng ở, hắn không có đi không được địa phương Có như vậy khai quải kỳ hiểu ở, còn lại bốn cái nhiệm vụ vật phẩm quả thực dễ như trở bàn tay. Không hề ngoài ý muốn, bọn họ là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, liền đạo diễn đều sợ ngây người, hắn căn bản không nghĩ tới có người có thể như vậy nhanh chóng a Vì thế siêu tốc hoàn thành nhiệm vụ bọn họ chỉ có thể đi nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi. Ở bên ngoài kỳ thật không có gì điều kiện, cái gọi là phòng nghỉ bất quá chính là một cái mái che nắng, đi theo hắn hai ca mê ra đại ca cùng bọn họ cùng nhau ngồi ở bên trong uống nước, đối, thủy. Chạt đều không có. Hòa vi yên lặng tìm cái góc, nàng biết chính mình sẽ không nói chuyện hiếm, thông thường đều sẽ lựa chọn trầm mặc. Nhưng kỳ hiểu không như vậy tưởng, hắn tới tham gia vì còn không phải là hòa vi sao. Đôi mắt vừa chuyển, hắn ngồi xuống hòa vi đối diện, tiểu vi, người đối ta cũng thật lãnh đạm a tốt xấu chúng ta phía trước gặp qua một mặt, vẫn là một cái công ty. Hòa vi ngẩng đầu, nàng chính soát ấy bồ đầu, tưởng cùng chính mình tiểu thiên sứ khởi nguyên cảm thán một chút kỳ hiểu loại này khai quải giống nhau người. kết quả kỳ hiểu chạy tới tìm nàng giới hàn huyên ngay thẳng vi không chú ý tới xưng hô chỉ nghe được nội dung ta không quá sẽ nói chuyện phiếm không phải lãnh đạo ngươi sẽ không ta sẽ a lần trước ở sân bay thời điểm ngươi là muốn đi làm gì kỳ hiểu biết rõ câu hỏi hắn xác thật sẽ nói chuyện thiếm, hòa vi yêu thích là du lịch hắn liền tìm cái này phương hướng dẫn đường là nghĩ ra quốc du lịch nhưng là đường hòa vi nói theo sự thật này không có gì không thể nói đi kìa sau lại đi sao Đi đâu? Chân mắt nói rồi chung kỳ hiểu, hắn rõ ràng toàn bộ hành trình nhìn du ký. Hòa vi nghe thấy cái này quả nhiên tới hứng thú, đi anh quốc à còn có nước Mỹ thật nhiều thật nhiều địa phương, nước ngoài phong thổ cùng quốc nội khác nhau rất lớn, ta gặp rất rất nhiều sự tình. Đúng rồi, khi đó ngươi là từ can trở về. Có đề tài hòa vi trong ánh mắt liền có sáng giỏi, sáng lấp lánh nhan sắc làm kỳ hiểu lập tức chứ mê, hắn xem qua nàng du ký, giữa những hàng chữ cũng đã là tràn đầy nhảy nhót. Không nghĩ tới hiện trường bản biểu tình càng hiện sinh động, có thể đem một cái nhìn qua thành thục ổn trọng người nháy mắt biến thành tiểu hài tử. Đúng vậy, ta đi qua địa phương cũng rất nhiều, anh quốc ta cũng đi, cảm thấy nơi đó thế nào? Rất tuyệt. Ta đi ở Phật đại học, cái kia bầu không khí thật là làm cho ta hâm mộ, bất quá ta tiếng Anh không tính quá hảo, chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu một chút đối thoại, nếu có thể, ta muốn học hảo tiếng Anh lại đi một lần. Hoa vi dơ lên tươi cười, hồi ức kia một đoạn vui vẻ nhật tử. Trong lòng cảm thán, kỳ hiểu cũng thật bình dị gần gũi. Muốn học tiếng Anh. Kỳ hiểu theo nàng lên tiếng nói. Hoa Vi dùng sức gật gật đầu, nàng muốn học nhưng không chỉ tiếng Anh, cùng người bình thường so sánh với, nàng cơ hồ chỉ có sơ trung văn bằng. Bởi vì đời trước không cơ hội ở vườn trường nội đi học, đời này lại trực tiếp nhảy tới 20 tuổi, nhảy qua tới cũng không cơ hội học tập, quan vội vàng tôi luyện kỹ thuật diễn, tiếng Anh thứ này vẫn là nàng vì ứng phó phóng viên gì đó thức đêm gặm sách vở bối. Khẩu âm, cơ hổ vô pháp nghe. Ân, không biết công ty có hay không loại này huấn luyện ai? Kỳ hiểu ngươi biết không? Chúng ta công ty có nghệ sĩ huấn luyện sao? Ta trước kia công ty là có, nhưng ta khi đó bận quá vẫn luôn không đi, chờ ta có rảnh lại quên mất, gia quốc mới nhớ tới. Chính là kia cái gì, thư đến dùng khi mới biết được thiếu đi. Kỳ hiểu nhìn nàng thuần tịnh đôi mắt, gật gật đầu, có, nhưng là giáo đồ vật không có gì trọng dụng, ngươi nếu là muốn học, ta có thể giáo ngươi à? Đối. Công ty thỉnh ngoại giáo, giáo không được tiếng Trung, vô dụ. Thật sự, chính là ngươi rất bận đi. Hoa vi không thượng quá loại này khóa, đối kỳ hiểu lời nói tự nhiên là 100% tin tưởng. Kỳ hiểu lắc đầu, sẽ không, ta hiện tại tác phẩm không phải dùng lượng thủ thắng, một năm có một cái tác phẩm tiêu biểu như vậy đủ rồi, càng nhiều thời giờ, ta cũng ở học tập, chúng ta có thể cho nhau học tập. Ha ha, ngươi có thể cùng ta học cái gì a? Học như thế nào dỗi người sao? Hoa Vi cảm thấy nàng lời nói buồn cười, nàng cái gì đều sẽ không hảo sao. Kỳ hiểu đi theo cười, cái này ta thật đúng là sẽ không. Hắn đều là cười mặt nên người, sau lưng lộng chết cái loại này, cũng không sẽ dối người. Kỳ hiểu, ngươi người thật tốt, như vậy nhiều fans thích ngươi, đều là bọn họ phúc khí. Hoa Vi nói lời này là thật hâm mộ. Vậy còn ngươi, là ta fans sao? Kỳ hiểu rũ xuống đôi mắt, nàng nói là chính là nói thích hắn đi. Cái này ngang nhau đại đổi hắn vẫn là thực vừa lòng. Hoa vi nào có như vậy con con vòng ruột, đúng vậy. Ta nhìn ngươi điện ảnh lớn lên. Kỳ hiểu khỏe miệng chịu chịu, trong lòng một ngụm lao huyết. Thôi thôi, nàng ngay thẳng, nàng đơn thuần, nàng đáng yêu. Nàng không đang nói chính mình chính mình lão. Thật là, không hổ ngay thẳng nữ vương, giới liêu hộ chuyên nghiệp, đề tài chung kết giả. Chịu phục. Chương 29. Chính văn 29 đệ 29 chương, làm lời nói nhập về thông cáo. Hai người bởi vì nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tiết mục tổ cho bọn hắn lễ vật chính là so người khác càng thêm phong phú cơm trưa, vì thế liền thấy bốn người phủng năm mao cơm hộ, mắt trông mong nhìn hòa vi cùng kỳ hiểu ngồi ở đại đại thượng, sáu đồ ăn một canh có hay không, tiện sát người khác. Dựa theo kỳ hiểu giả thiết hắn hẳn là tiếp đón đại gia cùng nhau ăn, chính là tiết mục đặc hiệu tỏ vẻ, không cho phép, vì thế kỳ hiểu chỉ có thể mỉm cười lo chính mình ăn, mà hòa vi trước nay nhân viên đều không tốt, làm bộ khách khí gì đó, nàng không cái này thói quen, chỉ là nàng ăn cũng không nhiều lắm. Này đó nhìn qua là món ăn trần quý mỹ vị, cũng không có như vậy ăn ngon. Ngay thẳng vi gắt xuống chiếc búa, uống ngụm trà, giống nhau đi, không thế nào ăn ngon ai ta cảm thấy. Còn hào đi, cùng ngươi làm không thể so. Kỳ hiểu tỏ vẻ tán đồng. ân Lời này! Mọi người đều quay đầu đi. Kỳ hiểu chấp chớp mắt, trong lòng thầm mắng không cẩn thận, nhưng mà hắn là đoan được ảnh đế, làm sao vậy? Các ngươi không có lộc căn nga, hòa vi tay nghề thực hảo, thường xuyên sẽ cho người đại diện phát tiểu ăn. dược tinh mới có cơ hội nếm đến nga nga nguyên lai là người đại diện pháp hòa vi cũng yên tâm nhưng là chu đảo như thế nào không nói cho nàng nha biết đảo tỷ sẽ phát nàng sẽ làm càng dụng tâm hơn nữa mỗi lần cấp đảo tỷ đều không nhiều lắm dựa theo kỳ hiểu cách nói đảo tỷ chẳng phải là cuối cùng cũng chưa ăn đến cái gì nha không được không được lần sau nàng làm đại phân lượng đi xa ở thành phố a chu đảo đánh cái đại đại hát xì hôm nay phong là có điểm đại nhưng cảm mạo giống như còn không đến mức a đạo diễn ghét tân điểm đây chính là toàn cổ trấn danh tiếng tốt nhất cửa hàng còn không được chúng ta đây muốn nếm thử hòa vi tay nghề a diêu thư người hiền lành có cơ hội này sao ta hảo chờ mong bạch Nhược vân cũng là cái đơn thuần hài tử muốn ăn nàng ngắm mắt trong tay cơm trắng vẻ mặt thủy khuất tiểu quân bỏ qua một bên mắt không nói lời nào quân nhạc thiên không thẹn nhạc thiên tên vi tỷ thưởng điểm ăn đi kỳ hiểu muốn đánh chính mình miệng tử lắm miệng cái gì khó được như vậy nhiều người cổ động Hòa Vi chính mình là vui mừng khôn xiết, hảo a. Ta không có ý kiến, chính là này tiệm cơm có thể hay không không vui. Đạo diễn vô vô tay, cái này giao cho ta. Một giờ sau, mọi người thượng bàn lớn, Hòa Vi chủ nghệ thật sự có thiên phú, một bàn thái sắc mùi hương đều toàn, Kỳ Hiểu tổng cảm thấy chính mình bảo bối bị người khác nhớ thương, đáy lòng hậm hực, Hòa Vi liền đứng ở bên cạnh, Bạch Nhược Vân một câu ăn ngon là có thể làm nàng tạo nên sán lạn mỉm cười. Kỳ Hiểu ngắm tới rồi, không giấu vết sửng sốt một chút, thôi bỏ đi. Làm người không thể quá keo kiệt, nhà hắn còn có rất nhiều ăn ngon, tạm thời, liền cho người khác nếm thử đi. Nhiều một đốn cơm trưa, nhiều một cái xem điểm, buổi chiều nội dung liền có chút chặt chẽ, đạo diễn nhìn nhìn hành trình, cho bọn hắn hạ thấp một chút khó khăn. Đệ nhị hạng là khi còn bé bọn họ trò chơi, trốn miêu miêu, ở toàn bộ cổ trấn trong phạm vi trốn tránh, bị bắt được một lần khiêu chiến một lần, khiêu chiến nội dung rút thăm quyết định, dù sao đều là người bình thường tương đối khó tiếp thu hoạt động. cần thiết muốn phù hợp không có khả năng sao? Bởi vì bọn họ là tiểu đội vì đơn vị, tỷ lệ vẫn là rất lớn. Biến tướng trốn miêu miêu bắt được quy tắc cũng bất đồng với khi còn nhỏ, là mình tinh bọn họ vị trí quần chúng sẽ bàn đứng, cho nên muốn chạm vào mới tính thật sự bắt được. Nói cách khác, trốn không quan trọng, chạy mới quan trọng. Càng chuẩn xác sửa kêu cảnh sát bắt ăn trộm, như vậy trò chơi. Bất quá vì manh, tiết mục tổ quyết định dùng trốn miêu miêu vì danh. Kỳ hiểu cùng hòa vi đều là chân dài, bạch nhược vân liền tương đối ai hoán. Người đưa danh hiệu cự phổi tiểu lõ ly, vừa nghe liền biết, thân cao bất quá 1m6, tại đây loại trong trò chơi vẫn là tương đối có hại. Còn lại đều là tiêu chuẩn thân cao, không ai đặc biệt thảm. Trò chơi bắt đầu, mọi người đều bắt đầu phố lớn ngõ nhỏ trốn, hòa vi là xem nào nào đều rất thông thấu, chủ yếu là kỳ hiểu mang theo nàng đi, ở đi ngang qua một gian điểm tâm cửa hàng thời điểm, nhìn chúng bọn họ bình phong, hai người lưng tựa lưng đứng ở bình phong mặt sau, hòa vi xem xét đầu, chúng ta liền như vậy trốn tránh. Hiện tại Miêu là ai? Là Diêu Thư bọn họ, chúng ta đây ăn chút điểm tâm. Phía trước chính ngươi làm một bàn đồ ăn, ta xem ngươi đều không có ăn. Kỳ hiểu gọi tới trường quầy, hỏi hắn muôn thực đơn. Trường quầy cười cùng hoa nhi giống nhau, ngày mai hắn cửa hàng khẳng định là có thể hỏa. Cái này bình phong chính là chấn điếm chi bảo, kỳ hiểu rửa quá bình phong. Hoa vi ngắm liếc mắt một cái, đối trong đó một cái bánh gạo nếp sinh ra hứng thú. Cái này, ngươi mang tiền. Không phải nói không cho sao. Kỳ hiểu sơ sơ túi, tiền là không có, nhưng có thể đổi sao, như vậy, trưởng quầy, phòng bếp hoặc là hậu trưởng có cái gì muốn hỗ trợ sao? Chúng ta bang hội vội đương thủ lao được chưa? Lão bản mị mị nhãn biểu tình bất biến, không cần không cần, ngài cho ta bình phong thượng ký cái tên, này một bộ ta cho người tới giống nhau. Kỳ hiểu vừa định đáp ứng, hòa vi liền xen mùng nói, lão bản ngươi như thế nào như vậy có thể tưởng, kỳ hiểu tên trước đi lên này bình phong muốn nhiều đằng giá. Liên đổi này mấy cái điểm tâm. keo kiệt sao đánh người không đánh gương mặt tươi cười người hòa vi lời này nói kỳ thật liền rất đắc tội với người trưởng quay lập tức liền xấu hổ lời này không phải kỳ hiểu nâng nâng tay ý bảo không quan hệ nhưng cái này bình phong cổ kính ta nhưng không hạ thủ được thêm điểm khác đi trưởng quay gật đầu chuyển qua đi phía trước trắng hòa vi liếc mắt một cái đồng dạng là tuyển cự này một cái nghe liền thoải mái nhiều hảo sao Hoa vi bị trừng thực vô tội nàng nói chính là đại lời nói thật sao nay trưởng quay sinh ý làm được nhiều Khôn khéo thực, dám để còn không cho nói. Kỳ hiểu đôi mắt cong cong, phía sau tay, kéo lại hòa vi tay, xả một xả, đột nhiên đụng chạm làm hòa vi ngẩn ra, kỳ hiểu tay thực sạch sẽ, sờ lên một chút đều khô cằn tháo, lạnh lạnh có loại ngọc huynh hướng cảm xúc, hòa vi quên mất chính mình còn muốn nói cái gì, liền như vậy ách thanh. Kỳ hiểu lôi kéo nàng cũng là ý bảo nàng đừng nói nữa, sớm nói qua kỳ hiểu đối nàng rất quen thuộc, này động tác làm thuận lý thành trường, làm xong mới hậu chi hậu giác, không đúng. hắn không thể ra diễn hắn còn muốn diễn hảo ôn nhu ảnh đế vì thế tay cương một chút không bỏ được bông ra chờ trưởng quầy xoay người đi vào lấy đồ vật mới giải thích nói cấp trưởng quầy điểm mặt mũi bằng không trong chốc lát đem chúng ta đuổi ra đi liền không địa phương chuẩn rồi hoa vi một một gật đầu ngạch đối đối cái gì tới kỳ hiểu môi cũng thật là đẹp mắt kỳ hiểu không biết nàng suy nghĩ cái gì dựa theo hắn lý giải ngay thẳng vi có cái gì tâm tư đều sẽ nói thẳng ra tới Cho nên chưa nói cái gì hẳn là không phải thực để ý đi, hôn đi qua liền hảo. Trường quầy lấy ra một hộp điểm tâm thực phong phú, cung kính đưa cho kỳ hiểu, đối hòa vi chẳng quan tâm, hòa vi cũng không phản ứng hán, mặt lạnh nàng nhìn nhiều, nhiệt mặt mới có thể làm nàng thất thố hảo sao. Bên ngoài mặt khác hai đội người đã tương lộ, chính đánh túi bụi, nơi này lại cùng thế ngoại đào nguyên giống nhau, kỳ hiểu ngón tay thon dài vê một khối điểm tâm, ý bảo hòa vi há mổm. Hòa vi mắt to chấp vài hạ, nàng không nhìn lầm không tin. Người vi ta, Kỳ Hiểu cũng học nàng chớp chớp mắt, cầm dính một tay, dơ một cái thì tốt rồi, tạm chấp nhận một chút. Hảo có đạo lý, Hòa Vi thế nhưng không lời gì để nói, cái miệng nhỏ khẽ nết, thơm ngọt điểm tâm nhập khẩu. Kỳ Hiểu tay đi được chậm, khép lại miệng còn đụng phải hắn ngón tay, có nhàn nhạt vị mặn. Hòa Vi rũ xuống đôi mắt, đống nhiên không dám nhìn thẳng hắn, nàng ăn tương có phải hay không xấu điểm? Kỳ Hiểu nên hối hận không phiền phải đi. Kỳ Hiểu tươi cười bất biến, phảng phất giống như chưa giác. Vẫn như cũ là này hai ngón tay, tặng một khác khối điểm tâm nhập chính hắn miệng, hòa vi trộm ngắm liếc mắt một cái, cũng đụng phải a chẳng phải là gián tiếp trao đổi nước miếng. Nay liên cùng tiểu học thời điểm đối một cái bình khẩu uống nước, một cái không chú ý, sẽ bị ngồi cùng bàn cười nhạo, gián tiếp hôn môi đi. Hòa vi hay còn suy nghĩ vớ vẩn, đỏ mặt, trong miệng điểm tâm càng thêm ngọt nghị thật đúng là ăn ngon, ăn ngon đến nổ mạnh. Chương 30. Chính văn 30 đệ 30 chương. Kỳ hiểu là thật sự không phát hiện lúc này không phải cố ý chờ hắn lấy thượng một khắc khối chuẩn bị cấp hòa vi ăn thời điểm liền cảm thấy ngay thẳng vi như thế nào đột nhiên ngượng ngùng lên hòa vi là ngay thẳng nhưng không đại biểu nàng sẽ không diễn nay ảnh hậu không phải đầu bạc nàng nhẹ nhàng khụ một chút không hề sợ hãi tiếp tục há mồm xinh đẹp mắt to trải qua lúc ban đầu ngượng ngùng lại khôi phục làm sáng tỏ kỳ hiểu từng khối uy cảm thấy tương đương có ý tứ liền cùng chính mình dưỡng tiểu miêu nhi giống nhau trưởng quầy đã đi ra ngoài khoe khoang kỳ hiểu ký tên đóng gói hộp này hai hộp có thể bán giá trên trời có hay không nhưng đúng là lão bản thiếu kiên nhẫn đã thay đổi miêu bắt giữ giả tìm được nơi này quân nhạc thiên mạo eo thoán tiến vào vừa vặn nhìn đến kỳ hiểu vô vô tay giải quyết cuối cùng một khối điểm tâm mắt to chừng mắt nhỏ quân nhạc thiên hô to một tiếng hiểu ca ngươi không phúc hậu a chúng ta ở bên ngoài chảo như vậy vất vả ngươi lại tránh ở bên trong ăn cái gì bạch nhược vân cũng nhảy nhót tiến vào a a a không có a chúng ta vừa rồi thảm khóc vi tỷ hiểu ca lúc này chúng ta nhưng không khách khí a kỳ hiểu vẫn là cái tia giọng hảo đi đến đây đi cái gì trừng phạt quân nhạc thiên chạy ra đi từ đạo diễn thụ lý tiếp nhận một cái tiểu phương hộp hộp là trừng phạt tờ giấy kỳ hiểu đem quyết định vận mệnh cơ hội để lại cho hòa vi hòa vi tùy tay bắt một cái liền mở ra tờ giấy thượng nội dung đưa tới quân nhạc thiên kinh hô lợi hại a có đồng đội một hơi chạy thượng cổ trấn thiên giai trên lưng người ở trong quá trình thượng ấy bổ viết một câu lúc ấy nhất tưởng lời nói Trời ạ! Như vậy điên đánh chữ không cần hả ta? Cái kia thiên giai thực đáng sợ ai, hiểu ca? Bạch Nhược Vân cũng kinh hô vừa rồi bọn họ đi ngang qua thiên giai, thật là thiên giai à, không phải chỉ nó cao, mà là chỉ nó trưởng, chạy dài đến chân trời cầu thang, thiên giai. Kỳ hiểu trà sắt tay, xem ra ta hôm nay là tới rèn luyện thân thể a Tiểu vi ngươi có nặng hay không? hoa vi lôi kéo quần áo, có chút đồng tình nhìn nhìn kỳ hiểu, 120. Bạch Nhược Vân ngây người. Vi tỉ ngươi. Thể trọng tùy tiện báo. Không ngừng bạch V vân, kỳ hiểu cùng quân nhạc thiên đều ngây dại, thời buổi này cô nương thể trọng đều là bí mật, đặc biệt là qua trăm, một đám đều che lại che, bằng không liền hư báo. Hòa vi dáng người nhìn qua thực hảo, nhưng một trăm nhị giống như có điểm nhiều. Ta không báo chẳng lẽ liền không phải cái này thể trọng sao? Hòa vi không phải thực hiểu loại tâm tính này, này có cái gì không thể nói. Tám trăm cân nàng cũng làm theo như vậy nói a? Kỳ hiểu thiếu chút nữa đã quên nàng thuộc tính. phụt một tiếng cười ra tới đi thôi một trăm nhị ta còn là có thể thừa nhận thiên giới bậc kỳ hiểu nửa ngồi sồm xuống, xuống làm hòa vi đi lên trước mắt rộng lớn bối làm hòa vi nghĩ tới vừa rồi ăn điểm tâm ngón tay nàng đã đứng đi leo lên cổ hắn kỳ hiểu bỗng nhiên đứng dậy hoa vi kinh hô một tiếng a chân một chút nàng buộc chặt cánh tay dán khẩn kỳ hiểu. kỳ hiểu chỉ cảm thấy sau lưng một mảnh mềm mại xúc cảm không cần quá hảo nga nhưng hắn là săn sóc ảnh đế hắn cần thiết chiếu cố hòa vi cảm thụ vì thế hắn lại lần nữa nửa ngồi xổm xuống xin lỗi ta cho rằng ngươi chuẩn bị tốt không đúng không đúng ngươi nói một tiếng ngươi muốn đứng lên a hòa vi không có buông ra hắn vẫn như cũ dán gắt gao kỳ hiểu che giấu chính mình hảo tâm tình cường trang chấn định kia ta muốn đi lên thiên giai rất dài nhưng phong cảnh thực mỹ kỳ hiểu không có bay nhanh đi phía trước hướng mà là chậm gì gì chạy chậm, hòa vi ghé vào hắn sau lưng ở bên thai hắn nhẹ giọng hỏi vậy bổ phát cái gì a ngươi hiện tại nhất tưởng lời nói a tờ giấy thượng không phải viết sao kỳ hiểu vừa mới bắt đầu chạy còn không phải thực xuyễn hòa vi nghe hắn so nguyên lai lược thô âm điệu tim đập mạc danh nhanh hơn tầm mắt định ở kỳ hiểu mặt nghiêng trong đầu đỗng nhiên nhớ tới kỳ hiểu diễn quá một bộ điện ảnh điện ảnh kỳ hiểu là một cái tốt nghiệp đại học sinh gây dựng sự nghiệp thành công về sau mang theo đồi hắn cùng phấn đấu thê tử trở lại vườn trường hai người cảm thán năm tháng trôi đi Kỳ hiểu đem nàng cong lên tới vây quanh sân thể dục chạy một vòng, tế điện kia mồ hôi và máu chung thanh xuân, khi đó nữ chủ ở bên hai. Hắn nói chính là cái gì đâu? Gặp được ngươi là ta đời này không oán không hối hận hạnh phúc nhất sự tình. Kỳ hiểu đống nhiên dừng bước chân, ngừng lại một chút, tiếp tục đi phía trước, ngươi muốn phát cái này. A. Hoa vi lấy lại tinh thần, ta vừa rồi niệm ra tới. Đây là điện ảnh lời kịch. Ta biết, ta diễn điện ảnh ta còn là nhớ rõ. Kỳ hiểu treo mỉm cười. biết rõ đây là thay lời kịch trong lòng vẫn là chấn động lời này nếu thật là nàng nói kỳ hiểu không biết chính mình sẽ có phản ứng gì nhưng vừa rồi trong nháy mắt kia đình trệ hắn vẫn là đọc đã hiểu chính mình tâm nhận thức bằng hữu vong hữu thần tượng đều đã không đủ đủ hoa vi cái này cô nương sớm đã toàn so với hắn tưởng tượng còn thơm hoa vi có chút ngượng ngùng không phát cái này này không phải ta tưởng lời nói nhưng là ta đã phát ngươi không thể cười ta a ta cười ngươi làm gì ngươi phát cái gì hiểu hỏi. Nhất tưởng lời nói, chính là sẽ không nói ra tới nói, ngẫm lại là được. hoa vi có chính mình lý giải, nàng lấy ra di động bước lên chính mình đại hào với bù Hơi có chút gian nan biên tập. Này nhất chiêu đem kỳ hiểu đổ đến lời nói đều không có, tâm ngứa khó nhịn, nói tốt ngay thẳng vi có thể hay không sảng khoái điểm. Lúc này chơi nổi lên bảo mật. Hắn buồn đầu một đốn chạy, chỉ nghĩ buông nàng về sau chạy nhanh thượng ấy bù nhìn một cái, rốt cuộc cô nương này đã phát cái gì? Lúc đó ngồi sổn hòa vi hấy bổ phía dưới lung tung rối loạn các loại các fan nhìn tân soát ra tới tin tức, có điểm ngông. Cái quỷ gì? Hoa vi vê, ngươi chính là trong trời đêm nhất lượng tinh, chiếu dọi ta đi tới sở hữu lộ, kỳ hiểu, ta siêu thích ngươi à. Phía trước tu tử câu đều còn tính bình thường, mẫu chốt là cuối cùng một câu. Đương đương ngọt ngào, Vũ thảo. Ta ngay thẳng nữ vương đây là toàn vong thổ lộ kỳ đại ảnh đế. Nổ mạnh ngược ngược, lợi hại. Ta vi nữ vương quả hạch kiên trì Này tính cái gì? Ta không phải thực cùng được với tiết tấu A. Kéo kéo phía trên, giáp rửa ngụy hòa, kỳ đại ảnh đế là ngươi mơ ước sao. Đừng đem ngươi hắc khí quá cho ta nam thần. Uống say không thương lạc, mạnh mẽ cỏ kỳ hiểu mức độ nổi tiếng, quá ghê tởm được không? Nho nhỏ không nhỏ, ngoài ý muốn cảm thấy thực manh. Ha ha ha ha. Lam lam lộ lộ, ta ta ta ở cổ trấn. Này đối xê thực xứng đôi ta và các ngươi nói. Ảnh đế có vi nữ vương chạy thiên giai đâu? hình ảnh đẹp như họa hoa vi liên thực căn bản không có khả năng đi xem bình luận nàng đem chính mình tưởng nói nói thì tốt rồi à ở hòa vi trong thế giới thích chỉ là đơn thuần thích nàng thích kỳ hiểu hai đời được không còn không cho nàng đã phát sao khôi hải ngàn giai thiên giai kỳ hiểu chạy xong đều có điểm xuyễn chờ tới rồi trung điểm đem hòa vi buông suýt nữa không đứng vững hắn lao đem hãn đừng nói một trăm nhị vẫn là có trọng lượng hoa vi che miệng cười vất vả thuận tay truyền lên một lọ thủy Động tác thành thạo, người cùng người chính là như vậy kỳ quái, mới vừa gặp mặt thời điểm sẽ xấu hổ sẽ co băn khoăn, chỉ cần cùng nhau tham dự quá chút cái gì, sẽ có một ít tán ý, đối diện hai mắt, bọn họ đồng thời cười ra tiếng. Nếu không phải có đạo diễn chạy tới quấy rối, hình ảnh này chỉ sợ có thể nhiều liên tục một hồi. Đẹp như họa. Chương 31. Chính văn 31 đệ 31 chương. Bọn họ trừng phạt kết thúc, nhưng hoạt động còn ở tiếp tục, kỳ hiểu trong lòng con nữa. rồi lại không thể thực để ý đi xem di động soát tuổi bù nhẫn mại tính tình tiếp tục đương miêu tìm người chuyện này nhi đi thật sự không khó nơi nào phan điện ảnh nhiều liền ở nơi nào con chúng nhóm còn sẽ mồm năm miệng mười nói cho bọn họ tìm người không khó nhưng bắt người rất khó ngươi ở chảo người khác ở chạy a hòa vi cùng kỳ hiểu bình chia làm hai đường bọn họ thể lực đều không tồi một tả một hữu đâu lên một vòng tròn cư nhiên đem còn lại bốn cái đều chạy tới cùng nhau những người trẻ tuổi kêu biểu hiện khoa trương quỳ xuống đất xin tha kỳ hiểu tùy tay cầm cùng gậy gộc liền diễn lên các ngươi nhanh chóng đầu hàng đi lại chạy có các ngươi hảo trái cây ăn kỳ hiểu khí thế lỗi lạc cảm giác chính là triều đình phái ra tinh binh diêu thư phản ứng thực mau quân gia chớ có tức giận tiểu nữ tử là vô tội đi qua nơi đây bị này kẻ xấu bát quân gia khiến cho chúng ta đi thôi nay mặt sau tiểu quân đuổi kịp nói hiệu quả liền đầy đủ hết nhưng tiểu quân trước sau đều không ở trạng thái có chút ngu si bạch nhược vân nhảy ra tới ôm lấy diêu thư cánh tay, đúng vậy. vị này quân gia, ta cùng tỷ tỷ là vô tội. ngươi phóng chúng ta đi thôi. Kỳ hiểu ngửa mặt lên trời cười dài, đương buồn đô đốc hảo lửa có phải hay không? ngươi chờ một cái đều chạy không được. Hoa Vi còn ở cơi trộm, bên kia quân nhạc Thiên liền chạy tới giơ lên một cái khác gậy gộc, đô đốc. ngươi nhưng suy xét rõ ràng, này mạo mỹ tiểu nương tử còn muốn hay không? nếu đều diễn đến Hoa Vi trước cửa, nàng không đạo lý không vào diễn, quân gia cứu cứu ta. nô gia mười mấy tuổi theo ngài ngài cũng không thể liền như vậy bỏ xuống ta a kỳ hiểu khoe miệng chịu chịu tiểu tử buông ngươi trên tay thương như vậy bãi hai vị này tiểu nương tử cùng ngươi đổi một cái quân nhạc thiên cũng coi như là có thiên phú quân gia chẳng lẽ là đang nằm mơ đi hoặc là làm chúng ta đều đi hoặc là này tiểu mỹ nhân nhi liền bồi chúng ta một hồi xuống địa ngục hoa vi phối hợp run bần bật vây xem quần chúng nhóm xem hang say đạo diễn cười thực hoan cái này triển khai không tồi quân nhạc thiên lời còn chưa dứt kỳ hiểu liền một cái bước xa vọt lại đây trên tay trường côn múa may thành thạo vừa thấy chính là thật sự luyện qua diêu thư bọn người phát ra kinh ngạc cảm thán không hổ là ảnh đế a mặc kệ này kịch bản đánh lên tới lợi hại hay không đóng phim điện ảnh chơi lên dư giả quân nhạc thiên choáng váng trên tay lực đạo bưng lỏng trường côn bị kỳ hiểu dễ như chở bàn tay đánh hạ, kỳ ảnh đế cánh tay dài dỗi ra đem hòa vi kéo cái vòng vòng tới rồi chính mình trong lòng ngực a hoa vi kinh hô đứng thẳng không xong toàn dựa vào ở kỳ hiểu trên người binh tôn tướng cua này thân thủ còn ra tới làm sằng làm bậy tốc tốc thúc thủ chịu trói đi kỳ hiểu trong lòng ngực ôm lấy mỹ nhân trên tay cầm trường côn ăn mặc đồ thể dục thanh âm to lớn văng dội khí thế siêu cấp đủ chính là cái này hình ảnh có điểm mê nếu là mặc vào diễn phục cái này có thể một lần quá quân nhạc thiên chịu phục làm bộ quỳ một gối xuống đất cấp đại vương dập đầu xin lỗi đại vương nói cái gì chính là cái gì kỹ thuật diễn cờ cờ kỳ hiểu hòa vi thắng dễ dàng còn lại bốn người các trừ hai cái giấy đoàn đi tiến hành trừng phạt nội dung cũng là làm người ôm bụng cười chơi đùa một đường đến buổi tối tích phân tối cao vẫn là kỳ hiểu cùng hòa vi cuối cùng một cái hoạt động bắt đầu cái gì không có khả năng đâu làm chính mình vĩnh viễn nhất không có khả năng làm sự tình cũng có thể xưng là khiêu chiến chính mình đề mục là đạo diễn tổ dò hỏi các minh tinh bạn thân định ra tới bán kỳ hiểu người tự nhiên là ninh lỗi Trong video ninh lỗi cười thực thiếu đánh, chúng ta kỳ hiểu nhất không có khả năng làm sự tình chính là ăn tỏi. Hắn ken ăn rất lợi hại Nga. Các mê ra rời về phía kỳ hiểu, quả nhiên thấy hắn treo một ngày mỉm cười không thấy, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Đối với không ăn tỏi tinh người tới nói, cái này so giết hắn còn khổ sở, không có khả năng. Tưởng đều không đừng nghĩ. Nhưng mà toàn trường ánh mắt đều là, đừng nghĩ, nhận mệnh đi. hoa vi ban đứng người cũng là người đại diện. Trong video chu đảo thực khó xử, nghiêm túc nói, ta thật sự nghĩ không ra hòa vi có cái gì tuyệt đối không có khả năng làm được sự tình, bằng không làm nàng đánh ta đi, chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không làm. Bằng không các ngươi hỏi một chút nàng đi, ngay thẳng nữ vương có lẽ chính mình sẽ nói. hầu nghi ánh mắt dây trở về, ca mê ra cho nàng một cái thật lớn đặc tả, đặc tả hòa vi có một ít giật mình, nào có người không có lôi khu, đạo diễn hỏi nàng, hòa vi, bằng không ngươi liền chính mình tin nóng đi. Hòa vi nghĩ nghĩ, ta làm không được sự tình có rất nhiều đâu, một chữ mã, ca hát, khiêu vũ, thể thao cơ hồ sở hữu thể dục hoạt động đều là nhược điểm, còn có giảm béo gì đó cũng đều là. Đạo diễn trận mắt há hốc mồm, ca hát khiêu vũ cũng là. Ân, ta đi âm đi đến ngoài không gian. Hòa vi gật đầu, trong mắt tất cả đều là thẳng thắn thành khẩn. Quân nhạc thiên sen muốn nói, ta không tin, sướng một cái nghe một chút. Hòa vi nhấp nhấp miệng, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi a. ngữ bãi nàng liền tuyển đầu nghe qua ca trực tiếp bắt đầu sướng cao trào này không sướng không biết một sướng dọa nhảy dựng có thể như vậy hoàn mỹ né tránh sở hưu đối âm cùng đối tiết ấu hòa vi cũng là cái thần nhân a vì thế này hai người khiêu chiến nhiệm vụ chính là sướng hảo một bài hát mà kỳ hiểu còn lại là ăn xong một viên tỏi sáu người có thể giúp đỡ cho nhau chỉ cần cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ không có hoàn thành đâu muốn tiếp thu tiết mục tổ trừng phạt ném nhập bột mì hố kỳ hiểu nhìn nhìn bột mì hố nhìn nhìn tỏi Bằng không, ta trực tiếp nhảy bột mì hố đi. Hoa vi ngăn cản hắn, làm ta thử xem, ta đi liệu lý một chút quyết định này, bảo đảm ngươi có thể ăn xong đi. Ân hử. Kỳ hiểu tuy rằng đối hỏa vi là thủ, nhưng cái này tỏi. Vẫn là thôi đi. Quân nhạc thiên tắc đối hỏa vi tiếng nói có mạc danh chấp nhất, vi tỷ, ta dạy cho ngươi ca hát. Một đoàn luận hạ, tiểu quân yên lặng đi tới hòa vi phía sau, trên tay lơ đẵng ném cái thứ gì đi xuống, sau đó nhanh chóng tránh ra. hòa vi đang ở tiết mục tổ thuê trong phòng bếp liệu lý tỏi nóng bỏng chảo dầu đoan ở trên tay nàng chuẩn bị phiên một chút chiều lui về phía sau một bước chỉ cảm thấy dưới chân vừa trượn thân thể đứng không yên kỳ hiểu vẫn luôn quan tâm nàng chuẩn bị đem tỏi biến thành cái dặn gì liền ở bên cạnh vừa thấy nàng muốn đảo cơ hồ là trực giác phản ứng liền rỗi tay kéo nàng một bàn tay giữ chặt nàng bả vai một cái tay khác trực tiếp bắt được nồi chảo dầu mấy trăm độ cực nóng tê một tiếng thịt mùi khét nháy mắt tràn ngập ra tới Hòa vi ổn định chính mình, chạy nhanh đem nổi lấy ra, hướng trên bệ bếp một ném, bắt lấy kỳ hiểu tay liền hướng nước lạnh thượng hướng, tim đập rối loạn quy tắc. Thế nào? Có đau hay không? Đạo diễn? Có hay không hòng thuốc? Không đúng, chúng ta trực tiếp đi bệnh viện. Hòa vi có chút nói năng lộn xộn, trong mắt xương ngủ tràn ngập, hai đời đây là cái thứ nhất vì cứu nàng bị thương người, nàng chưa bao giờ có thể hội quá loại cảm giác này, tuy là một người bình thường, nàng đều sẽ cảm động đến khóc, Huống chi. Đây là kỳ hiểu, nàng nhìn lên hai đời người. Nước mắt trong suốt, chảy xuống gương mặt, rất ở kỳ hiểu trên tay, lăn ở hắn trong lòng, không có gì, không đau, đường khóc ca, trang hoa. Đã xảy ra chuyện như vậy, tiết mục khẳng định vô pháp tiếp tục, hòa vi cùng kỳ hiểu bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện, sản xuất cũng đi theo qua đi, đại gia trong lòng đều cầu nguyện chính là không cần có chuyện gì, nói cách khác, kỳ hiểu A, đài truyền hình đều phải bị phân tạc. chương 32 Chính văn 32 đệ 32 chương. Bệnh viện, tiết mục tổ thuyên truyền hết thể quan hệ, cấp kỳ hiểu tìm tới buồn thị tốt nhất bác sĩ, ninh lỗi bận rộn trong ngoài, túi bụi. Nhưng kỳ hiểu bản nhân lại cùng cái không có việc gì người giống nhau thanh nhàn. không năng đến tay trái trước tiên đi sở di động, hắn trong lòng còn nhớ thương hòa vi rốt cuộc đã phát cái gì vậy bố đâu. Hoa vi ở bệnh viện kỳ thật không thể giúp gấp cái gì, nhưng sự tình nhân nàng dựng lên, nàng thực tự trách, nguyên lai nhân tình thứ này thật sự khó thiếu. Nàng cảm động là tự nhiên, nhưng này phân ấy, này náy so nằm ở trên giường không thể động còn khổ sở. Kỳ hiểu, ngươi nằm xuống đi, ngồi có thể hay không khổ sở a Kỳ hiểu kinh ngạc lần đầu, ta chỉ năng tới rồi tay vì cái gì muốn nằm xuống. Tiểu vi ngươi bình tĩnh một chút được chưa? Ta không có việc gì, nhiều nhất nhiều nhất hủy một bàn tay, hiện tại chỉnh dung như vậy phát đạt, kỳ thật tay đều sẽ không có việc gì. Ngươi có thể hay không không như vậy nhìn ta? hoa vi tự nhiên là không đáp ứng, phi phi phi. nói bừa cái gì không phải hủy không hủy vấn đề ngươi năng đến không đau sao chỉnh dung không đau sao làm việc không khổ sở sao nay chỉ có chính mình có thể thể hội cảm giác là giả sao kỳ hiểu ngươi đừng an ủi ta đây là ta sai ta sẽ phụ trách ngay thẳng vi quá ngay thẳng kỳ hiểu thái độ chính là không nghĩ truy cứu đại sự hóa nhưng hỏa vi quá minh bạch thân bất do kỳ thống khổ đặc biệt trong phòng bệnh không có người khác kỳ hiểu lộ ra một tia bản tính hắn khỏe miệng câu lên Như thế nào phụ trách? Lấy thân báo đáp Hòa vi như mày, ta nói nghiêm túc. Ngươi không dùng được tay phải trong khoảng thời gian này, có cái gì muốn hỗ trợ, ta tùy kêu tùy đến. Kỳ hiểu nhìn nhìn chính mình vừa mới bị bao xem không hiểu tay phải, cười càng vui vẻ, thật sự. Thật sự. Hòa vi nghiêm túc gật gật đầu. Túi đầu ngẩng đầu, kỳ hiểu đem chính mình cho cười. Vậy ngươi buổi tối tới ta phòng đi, ta yêu cầu trợ giúp Liên buổi tối yêu cầu sao? Hòa vi kỳ quái hỏi. Nàng cảm thấy phải dùng đến tay phải địa phương còn rất nhiều, chỉ buổi tối. Kỳ hiểu đã dần dần đoan không được hắn ôn nhã gương mặt, vấn đề này thật đúng là nghĩa khắc tràn đầy a. Đoan chính một chút biểu tình, kỳ hiểu đáp, buổi sáng mới vừa rời giường thời điểm khả năng cũng yêu cầu. Nga! Là nói không hảo chạm vào thủy đúng không? Ta đã biết. Buổi sáng buổi tối thời gian này làm hòa vi nghĩ tới đời trước hộ công giúp nàng lau mình rửa mặt trải đầu chuyện này, tuy rằng cuối cùng một ngày liền tùy tiện sắt một hồi, lạn rất liền rớt kỳ hiểu nghiêng mắt ngắm nàng một chút cô nương này chưa từng nghe qua tay phải bạn gái chuyện này đi ai tính tính quá đơn thuần vẫn là bàn bạc kỹ hơn a hòa vi hiểu lầm kỳ hiểu không có lại giải thích hắn tay trái thao tác di động còn không tính quá linh hoạt một cái ấy bù soát thật lâu mới rốt cuộc tìm được hòa vi chủ trang cũng là hắn tròn váng hòa vi loại này hắc phá chân trời ngay thẳng nữ vương đi đầu để tìm thì tốt rồi sao còn đi tìm chủ trang màu cam đại vây dành mạch viết một câu siêu thích hắn Kỳ hiểu thế nhưng cảm giác cả người ở bị điện giật. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt Hoa Vi, môi khép mở một chút, muốn hỏi, cuối cùng lại không hỏi. Hoa Vi lấy bù kỳ thật rất đơn giản, kỳ hiểu chính mình đều có thể lý giải. Cái này thích không phải hắn tưởng cái kia thích, nhưng mà hỏi rõ ràng, ngay cả lừa chính mình đều không thể. Trời biết hắn vừa rồi nhìn đến trong nháy mắt kia cảm giác như bị sét đánh, điện lưu đi khắp toàn thân, thoải mái không thể tưởng tượng, tay thương đều phản phất sẽ chính mình khỏi hẳn. Hắn nghĩ nghĩ. lựa chọn hồi phục hòa vi bảy bù kỳ hiểu về tới không thấy ra tới ngươi thích che giấu quá sâu giữa trưa mới giật mình tủng quá ấy bồ lại tạt nổi, đầu đề nháy mắt đổi mới hôm nay bảy bù quả thực xuất sắc đến không kịp nhìn giữa trưa Hỏa vi toàn vong thổ lộ tuy rằng dùng từ vi diệu buổi tối kỳ hiểu ra ngoài ý muốn tiến bệnh viện tác động một chúng phen tâm hơn phân nửa đêm kỳ hiểu cách không kêu gọi nội dung có chút không thể hiểu được cũng không ai nhưng các vong hữu đều nhịn không được hướng giữa trước cái kia bảy bổ suy nghĩ này chẳng lẽ là cách không tiếp chiêu kỳ hiểu mới phát xong với bù ninh lỗi liền vào được hắn đối với kỳ hiểu gật gật đầu chuyển hướng hòa vi tiểu vi à ngươi đi trước nghỉ ngơi đi kỳ hiểu còn muốn quan sát cả đêm bồi đêm ta sẽ bồi ngươi một người ở khách sạn tiểu tâm một chút hảo sao hoa vi trước đôi mắt không lỗi ca bằng không ngươi hồi khách sạn nghỉ ngơi chuyện này nhân ta dựng lên bồi đêm ta đến đây đi ninh lỗi lắc đầu ngươi không có phương tiện đôi ta đều là nam nhân bên ta liền nghe lời Ngươi đi về trước, hơn nữa thân phận của ngươi đặc thủ, lưu tại loại này nơi công cộng không tốt. Hoa vi vẫn là cự tuyệt, không, đây là ta nổi, ta muốn mối. Ninh lỗi có điểm cấp, còn tưởng mở miệng bị kỳ hiểu ngăn cản. Ngươi đi về trước, chờ ta xuất viện, có ngươi làm sự, hiện tại ở bệnh viện ngươi chỉ biết cho ta mang đến phiền thoái, trở về. Mệnh lệnh ngữ khí, trắng ra lời nói, ngắn gọn tệ đoan. Hoa vi vừa nghe là có thể minh bạch, như vậy a Hảo. Ta đây về trước khách sạn chờ lỗi ca an bài. Đúng vậy, trở về chờ an bài, đừng chạy lung tung. Kỳ hiểu đã học xong cùng nàng nói chuyện phương thức, đủ trắng ra mới có thể được đến ngươi muốn trả lời. Mệt mỏi một ngày, bị tài xế đưa về khách sạn hòa vi dính gối tức ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại mới cảm thấy có chút không thích hợp, nàng ngày hôm qua té ngã không có đạo lý A. Nàng vì cái gì sẽ không thể hiểu được dâm không? Không đúng, tựa hồ là dâm cái gì hoặc đổ vật. Chính là lại nhiều, nàng hối ước không ra. Bị nốt ở khách sạn Hòa Vi thực bất đắc dĩ, nghĩ không ra liền nghĩ không ra đi, có lẽ liền xui xẻo dâm đến trên mặt đất một bãi du bái. Cùng thời gian, khách sạn, tiểu quân đã có thể đứng ngồi không yên, hắn hôm nay hướng Hòa Vi mặt sau ném vỏ quýt buồn ý chỉ là muốn hại nàng xấu mặt, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ nháo như vậy đại, hiện tại cưới lên lưng cọt khó leo xuống hắn mới bắt đầu suy xét phải làm sao bây giờ. Lúc ấy thật sự chỉ là nhất thời chi niệm, phẫn hận Hòa Vi mê hoặc chính mình thích mấy năm nữ hài. Cứ nhiên làm cho bọn họ ly tâm, vốn dĩ Tiểu Lâm cơ hồ chuyện gì đều phải hỏi một chút hắn, hắn cũng cảm thấy thực ổn, chờ thêm mấy năm chính mình có điểm thành tích, cùng Tiểu Lâm nhắc lên, bạn gái còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng cái này kế hoạch thực tốt cảm tình lộ, ngay từ đầu đã bị hòa vi chặn ngang một tay. Hiện tại Tiểu Lâm đừng nói yêu đương, không thèm để ý tới hắn, cái này làm cho hắn càng thêm chán ghét hòa vi, hôm nay hòa vi lại như thế xuất sắc, cùng nàng lại lần nữa hợp tác về sau, hắn không thể không thừa nhận. Hòa vi xuất sắc, vô luận là ở đâu cái phương diện, ghen ghét cùng không cam lòng ở hắn trong lòng tiêu đốt, đốt tới quên mất lý trí. Một niệm thành Phật, một niệm thành ma, hắn không có suy xét quá nhiều liền làm chuyện như vậy. Tiểu quân trong lòng ở run lên, hắn bắt đầu nỗ lực hồi ức, lúc ấy có hay không ca mạ dạt đối với hắn, quay chụp TV tiết mục, khán giả nhìn đến chỉ là một cái góc độ, kỳ thật ở quay chụp quá trình, là có rất nhiều người quay phim cùng rất nhiều vị trí, ở chế tác lúc sau, chọn lựa nhất có thể hút tình hình ảnh. Hoặc là nhất tưởng phủng người hình ảnh, cũng chính là vì cái gì rất nhiều diễn viên phải đối đạo diễn khách khách khí khí, bởi vì đạo diễn quyết định cái này phiến tử nàng lộ mặt cơ hội có. Bao nhiêu? Chính là hắn hiện tại trong lòng như vậy loạn, sao có thể nghĩ ra? Trong đầu đã sớm là một mảnh chỗ trống, cả đêm ngủ ngủ không được, ha ha không tốt, ngày hôm sau tỉnh lại đều là quầng thâm mắt, chột dạ hắn chạy nhanh dùng phấn đem vành mắt che. Cảnh thái bình giả tạo sau mới đi đoàn phim đưa tin. mươi 33 Chính văn 33 đệ 33 chương. Đoàn phim hôm nay vốn là dự tính du ngoạn một ngày, cách thiên lại trở về, hiện giờ kỳ hiểu ở bệnh viện, tiết mục tổ cũng không hảo chẳng quan tâm, vì thế sáng sớm đầu tiên tổ chức mọi người đi thăm kỳ hiểu, đạo diễn tự mình mang lên trái cây hoa tươi, kỳ hiểu là đại gia, cái này cần thiết phải hảo hảo chiếu cố người khác tâm tình. Tiết mục tổ đến thời điểm, Hoa vi đã ở nơi đó, kỳ hiểu ngồi ở trên giường, trừ bỏ tay trái có băng bó bên ngoài, hết thảy đều nhìn qua rất bình thường. Cái này làm cho đạo diễn nhẹ nhàng thở ra, nhưng này tay, cũng không biết thế nào, kỳ hiểu tay ở trong vòng cũng là có tiếng đẹp, rất nhiều fans ở bổ phía dưới đều là, tay chơi năm tay chơi năm kêu, cũng không biết dược tinh có thể hay không tìm tới cùng hắn yêu cầu bắt đền Đạo diễn có chút tắc bị nhìn hòa vi liếc mắt một cái, vấn đề này nữ vương, không hổ là đầu đề thường chú khách, có nàng địa phương liền có chuyện, nếu không phải nàng không cẩn thận như thế nào sẽ có chuyện như vậy a Hòa vi bị chừng cũng có chút hư. Việc này nàng thật cảm thấy là chính mình sai, yên lặng nàng không có đáp lời. Mong muốn ở trong mắt kỳ hiểu khó chịu, người bị hại là hắn, hắn cũng chưa bỏ được nói, cái này đạo diễn là muốn thế nào a? Không khí có chút giới, ninh lỗi chạy nhanh ra tới hòa giải, Chu đạo không cần như vậy khách khí, chúng ta kỳ hiểu không có gì trở ngại, bác sĩ nói cái này tay không bao lâu liền sẽ tốt. Bị gọi vì Chu đạo nam nhân cũng khách khách khí khí trở lại, ai, lời nói không phải như vậy nói, ở chúng ta tiết mục tổ ra sự tình. chúng ta nhất định phải phụ trách đến cùng cái này tiền thuốc men cần phải làm chúng ta tới còn có dược nhất định phải dùng tốt nhất kỳ hiểu vẫn duy trì mỉm cười kỳ thật trong lòng thực khinh thường ai không biết hắn đánh chủ ý a một chút tiền thuốc men liền tưởng bãi bình bọn họ này ở đoàn phim ra sự tình lý luận đi lên tính thai nạn lao động cũng không phải là một chút tiền thuốc men có thể tống cổ liền tính không phải thân phận của hắn liền tính là bình thường công nhân công ty cũng nên có tương ứng lý bồi linh lỗi tự nhiên cũng là biết cái này Chỉ là như vậy nhiều người đang nói cái này không thích hợp, Chu đạo có tâm, ví dụng gì đó, chúng ta sau đó rồi nói sau. Hôm nay nếu là tới xem chúng ta kỳ hiểu, ta đều trước cảm ơn các vị. Hảo thuyết hảo thuyết, Chu đạo cùng ninh lỗi hai người đánh thái cực. Diêu thư cùng kỳ hiểu còn tính quen thuộc, cũng tiến lên một bước tùy tiện dò hỏi một chút kỳ hiểu thương thế, nói câu, không lưu sẻo muốn ăn kiêng Nga, hảo hảo dưỡng sẽ không có việc gì. Bạch Nhược Vân cùng quân nhạc thiên đều là văn bối, cũng lược biểu tâm ý. chỉ có tiểu quân kỹ thuật diễn không đúng chỗ làm kỳ hiểu liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp hắn ánh mắt trốn tránh lợi hại hơn nữa nam nhân lại không phải nữ nhân trên mặt sẽ có son phấn dấu vết càng là làm hắn khả nghi đại bọn họ vừa đi kỳ hiểu liền có hòa vi dặn dò ninh lỗi đi điều ngay lúc đó ghi hình nhìn xem đặc biệt chú ý cái này tiểu quân vì cái gì có hòa vi đâu kỳ hiểu có chính mình tin nhắn hòa vi cũng không phải một cái đặc biệt dễ dàng quen thuộc cùng thổ lộ tình cảm người muốn gia tăng tiếp xúc cơ hội Này phân ấy, này nấy lợi dụng vừa lúc, nếu là làm hòa vi đã biết đây là hãm hại, hắn còn cảm kích, này mặt sau hắn muốn như thế nào làm hòa vi chiếu cố. Lại như thế nào cận thủy lâu đài. Trời cho cơ hội tốt, không nằm chắc vẫn là hắn kỳ hiểu. Hoa vi giặt sạch quả táo tiến vào đã không thấy tâm hơi ninh lỗi, lỗi ca đâu. Hắn bồi một đêm ta làm hắn đi nghỉ ngơi, ngươi này chuẩn bị cho ta ăn quả táo. Kỳ hiểu trợn mắt nói dối, kỹ thuật diễn nhất lưu. Hoa vi không nghi ngờ có hắn, ân ta nhìn quả táo rất mới mẻ ta tước hảo cho người ăn kỳ hiểu giơ lên môi, không nói lời nào ánh mắt lại trước sau nhìn hoa vi hoa vi cầm tiểu đao tức quả táo tư thế thật xinh đẹp một cây thật dài vỏ táo liền ở bên nhau liền chưa bao giờ đoạn quá tước ra về sau nàng còn đem quả táo cắt thành một tiểu khối một tiểu khối đặt ở ninh lỗi mang đến tiểu bạch sứ bản một đám phóng thực chỉnh tề có thể thấy được chủ nhân làm việc nghiêm túc kính nhi hoa vi bưng mâm chuyển qua tới kỳ hiểu chạy nhanh đem tầm mắt rời đi Tâm lại nhảy lên thực làm cản có một loại càng lún càng sâu cảm giác làm hắn cảm thấy cả người đều có chút phấn khởi hảo ta cho ngươi cắm thượng tâm xỉa răng hoa vi cười thực đạo nàng mặt đẹp về đẹp lại luôn có một loại xa cách cảm này khả năng cũng là cho tới nay bị hắc đều không có viện quân quan hệ nàng nhìn qua chính là cao ngạo nữ vương rất giống chuyện cổ tích tổng ở chơi xấu hư hoàng hậu ai có thể nghĩ đến đây mặt là một viên thiện lương lại mềm mại tâm đâu kỳ hiểu nhìn chăm chăm nàng bạch ngọc ngón tay Con hào chảo dầu bắn chính là hắn, nếu là bắn tung tóe tại nàng xanh nhạt ngón tay thượng, hắn cần phải nhiều đau lòng. Hoa Vi tìm một vòng, lại không có tìm được tâm xỉa răng, nàng có điểm xin lỗi cười, từ bỏ, sau đó đem mâm phủng ở lòng bàn tay thượng, đôi tay đưa tới, thông thường mà nói, đôi tay đại biểu thận trọng cùng tôn kính, kỳ hiểu lại không phải thực thích nàng cung kính. Uy ta đi, môi mỏng phun ra ba chữ, kỳ hiểu nhìn nàng phản ứng. Hoa Vi rõ ràng sửng sốt, kỳ hiểu này liền phế đi một bàn tay. còn có một con tay trái thỏa thỏa có thể chính mình cầm ăn, vì cái gì muốn kêu nàng uy. Ánh mắt của nàng thực nghi hoặc, nhưng nàng cũng không phải cái tưởng quá nhiều người, tay trái cũng không thoải mái. Không, giống nhau là muốn bắt, chính ngươi cũng muốn ăn, dùng một bàn tay thì tốt rồi, vì cái gì lại dùng thượng tay của ta. Giống như rất có đạo lý ngôn luận, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Nga, ở cổ trấn ăn điểm tâm thời điểm kỳ hiểu cũng là như vậy nói. Lúc ấy hỏa vi không có cự tuyệt, lúc này cự tuyệt chẳng phải là rất kỳ quái, vì thế hòa vi nghiêng nghiêng đầu, không ra tiếng, mảnh dài ngón tay méo quả táo, đem quả táo khối đưa đến kỳ hiểu bên miệng, kỳ hiểu há một một ngụm bao ở quả táo, hình như là khoảng cách không có tính hảo, hòa vi ngón tay suýt nữa bị cắn được, bất quá nàng thoát được mau, không đụng tới nha chỉ đụng phải kỳ hiểu môi, mềm mại xúc cảm làm hòa vi có chút tâm viên ý mã, nàng không nghĩ tới nam nhân môi cũng là cái dạng này mềm mại, nàng giờ phút này có điểm tưởng sờ sờ chính mình môi, có phải? hay không cũng là giống nhau xúc cảm ngày hôm qua nàng cũng đụng phải kỳ hiểu ngón tay hắn là cảm giác như thế nào kỳ hiểu như cũng là quả nhiên trụ ảnh đế thông thả ung dung ăn quả táo phảng phất giống như chưa giác hòa vi thất thần trong lòng kỳ thật đã sớm cởi phiên hương thơm tay nhỏ chỉ a gặp phải đi liền nhu nhu nhuỡn nhuyễn, nhuyễn so quả táo còn hấp dẫn hắn đối hắn chính là cố ý hòa vi chỉ thất thần một lát liền khôi phục thần sắc nữ vương chi danh không phải giả nàng cũng là cái quả nhiên trụ Đệ nhị khối quả táo nàng triệt càng mau tuy rằng kỳ hiểu môi có mạc danh lực hấp dẫn, nhưng nàng cũng không thích loại này mất khống chế mạc danh cảm xúc, có thể nói, nàng vẫn là cảm thấy trước sau như một bình tĩnh mới tốt nhất. Nàng cũng không hiểu được như vậy thất thần nguyên với để ý, như vậy để ý nguyên với vừa ý, như vậy vừa ý nguyên với này mệnh trung chú định tương ngộ. Hôm nay, hòa vi bồi một ngày, kỳ hiểu kỳ thật đại đa số sự tình đều có thể tự gánh vác, trừ bỏ tam cương yêu cầu hòa vi đi chuẩn bị. Hòa vi ở kỳ hiểu xử lý công sự thời điểm cũng chỉ có thể cầm di động chơi. Xoát ấy bù soát tin tức, vừa thấy liền biết chính mình hắc danh như cũ văng dội càng là tân thêm rất nhiều ạn tỷ phan, đại hào lại lần nữa so nàng vứt bỏ, tràn trọc tiểu hào, tiểu hào, khởi nguyên không biết có ở đây không tuyến, hòa vi cho hắn đi tin tức, hai ngày này phát sinh sự tình làm nàng có điểm hỗn loạn, nàng yêu cầu một người tới tâm sự, chu đào nguyên bản ở nói, tự nhiên là tốt nhất thảo luận đối tượng, nhưng chu đào cũng không tại bên người Hơn nữa có chút lời nói gọi điện thoại. Cũng không tốt ý tứ nói ra, không bằng đánh chữ tự tại. Khởi nguyên tin tức hồi rất nhanh, chính chuyên chú với di động hòa vi không phát hiện bên kia đồng dạng cầm di động kỳ hiểu ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Khởi nguyên, làm sao vậy? Băng đồng vi, ta hai ngày này gặp một ít việc nhì, trong lòng có chút loạn, muốn hỏi một chút ngươi. Khởi nguyên, phát cái gì cái gì? Có phải hay không nộ thương đến người khác? Băng đồng vi, ngươi lại mơ thấy. Khởi nguyên, ân Bất quá rất nhỏ một đoạn. Băng đồng vi, nga nga, sự tình là như thế này, ta nấu ăn không đứng vững, thiếu chút nữa té ngã, một cái đồng sự đỡ ta một chút, sau đó hắn đã bị du bị phỏng, ta thử cái nấy. Khởi nguyên, như vậy a, vậy ngươi có hay không hảo hảo cho nhân ra xin lỗi? Băng đồng vi, có, hắn thương không hảo phía trước, ta đều nói muốn chiếu cố hán. Khởi nguyên, ân hử, vậy là tốt rồi a, còn có cái gì phiền lòng sự tình đâu? Băng đồng vi, là... Như vậy, ta kỳ thật không phải rất biết chiếu cố người, sau đó, hắn lại là một cái đặc biệt ưu tú nam nhân, chính là, ta ý tứ là, có hay không biện pháp khác đi đền ngủ Khởi nguyên, ngươi không nghĩ chiếu cố hắn, không nghĩ phụ trách. Băng đồng y không đúng không đúng, ta nói nhất định phụ trách, chính là sợ chính mình làm không hào a ta phát hiện chính mình ở trước mặt hắn làm việc tổng hội hoảng, không biết là cái gì nguyên nhân, cho nên ta cảm thấy ta khả năng không thích hợp mà thôi. Kỳ hiểu xem xong nàng phát tới tin tức. nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua hòa vi cách đó không xa cô nương mày đẹp hơi nhíu là thật sự ở vì chuyện này mà phiền não hắn bỗng nhiên có điểm tội ác cảm nhưng mà vì cận thủy lâu đài đê tiện tính cái gì khởi nguyên ngươi không thể như vậy à nói tốt sự tình liền phải hảo hảo làm được chiếu cố người loại chuyện này chỉ cần tận lực đối phương có thể cảm nhận được thất thần gì đó khả năng chỉ là ngươi chịu tội cảm quá cường đi băng đồng vi như vậy sao vậy được rồi ta đã biết cảm ơn ngươi a Khởi nguyên, không có việc gì, đúng rồi, người bệnh đại đa số không phải thân thể đau đớn, mà là sinh bệnh cảm giác được nhàm chán cùng cô độc, trong lòng không thoải mái, Ngươi muốn nhiều nhân nhượng chiếu cô hắn, đối hắn nhiều một chút kiên nhẫn, biết không? Băng đồng vi, cái này ta hiểu, cái loại này tịch mịch thật sự rất thống khổ, cảm ơn. Khởi nguyên, không có việc gì, hoa vi hô to một hơi, đúng vậy, không thoải mái người thực dễ dàng buồn cùng nhàm chán, nàng ngắm mắt kỳ hiểu, quả nhiên nhìn đến kỳ hiểu có chút chán đến chết. Nàng buông di động đi qua đi, kỳ hiểu, người đang bận sao? Không ở a. Kỳ hiểu cũng buông di động, chỉ là đang xem tin tức mà thôi. Hoa vi nhớ tới nguyên nhắc nhở thật đối, nàng hẳn là nhiều buổi kỳ hiểu nói chuyện thiếm, tin tức có cái gì đẹp, hai ngày này giải trí đầu để khẳng định chính là người bái. Không còn có người sao? Kỳ hiểu có điểm dở khóc dở cười, người bình thường không nên tránh đi cái này để tại sao? Cái này cô nương là thật sẽ không nói chuyện thiếm a. Đúng vậy, còn có ta? Ta vừa rồi cũng nhìn, tất cả đều là mang ta. Hoa Vi trần thuật sự thật, trong giọng nói không có một chút không cao hứng. Kỳ hiểu lại như như mày, ngươi mặc cho bọn họ nói. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Ta sẽ không bởi vì bọn họ nói liền thay đổi cái gì a? Hoa Vi cảm thấy hắn vấn đề rất kỳ quái, người khác nói cùng nàng làm có quan hệ gì. Mấy năm nay nàng đều là như vậy quá a? Kỳ hiểu nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, không có gì, khá tốt. Ngươi có thể tiếp tục như vậy đi xuống, về sau những việc này, hắn tới suy xét liền hảo. Hoa Vi cho rằng chính mình nói được đến kỳ hiểu tán thành, nhưng là người rất lợi hại ai, ta ở trên mạng cơ hồ không tìm được bất luận cái gì người thai tiếng cùng lời đồn đãi, tựa hồ hình tượng vẫn luôn đều rất tuyệt, như thế nào làm được. Bởi vì ta là ảnh đế a. Kỳ hiểu câu này hơi có chút tự dê ước, diễn viên thiên chức là diễn kịch, ở công chúng trước mặt, ta tự nhiên nên là bọn họ tưởng tượng bộ dáng. Hoa Vi không phải thực hiểu, không phải đâu. Ngươi bản nhân chính là như vậy hảo a. Không cần diễn. Phải không? Kỳ Hiểu đống nhiên thực bí cười, cả khuôn mặt bởi vì cái này méo mó cười mà sinh động lên. Hoa Vi trong lòng chấn động, là làm sao bây giờ? Như vậy Kỳ Hiểu nhìn càng thêm chân thật, cũng càng thêm làm nàng thất thần, Khởi Nguyên, ta có điểm căng không nổi nữa a. Chương 34. Chính văn 34 đệ 34 chương. Một ngày sau, Kỳ Hiểu xuất viện, toàn bộ Tiết Mục tổ cùng nhau trở về thành phố a. mất đào đại mạo hiểm muốn không sai biệt lắm một vòng sau mới bá ra này giữa thời gian các diễn viên có thể nghỉ ngơi một chút thuận tiện tiếp theo kỳ nhân viên bởi vì hàn gia tạo áp lực cũng cần thiết loại bỏ hòa vi đạo diễn có điểm khó như thế nào cùng hòa vi nói đi còn có kỳ hiểu cái này lại là cái gì tính toán thường chú vẫn là khách quý linh lỗi ở tiết mục tổ luôn luôn sai được hắn tìm cái lây cớ liền đi xem xét các camera thu nội dung quả nhiên ở một đài góc camera phát hiện tiểu quân động tác Này một đài chụp danh mạch, là tiểu quân hướng hòa vi mặt sau ném vỏ quýt mới đưa đến hòa vi đứng không vững, cũng chính là kỳ hiểu bị thương nguyên nhân chính. Hắn đem cái này phát hiện cùng kỳ hiểu nói một chút. Kỳ hiểu đang ở sửa sang lại chính mình danh nghĩa một khác chỗ bất động sản, không phải nói làm hòa vi tới chiếu cố sao. Hắn nguyên lai like địa chỉ chính là gửi đồ vật cấp khởi nguyên địa chỉ, một nói cho hòa vi liền phải lộ tẩy, không quan hệ, hắn bất động sản nhiều, nơi đó không được còn có nơi này không phải. Ninh lỗi điện báo làm hắn khỏe môi treo lên ý cười càng thêm ngầm cao. Trước tạm thời đừng nóng nảy, làm đạo diễn lấy kia một đoạn đặt ở trong tiết mục. Kỳ hiểu nói. Ninh lỗi nheo lại đôi mắt, ngươi không phải muốn tìm chứng cứ cùng tiểu quân giằng co. Đối cái gì chỉ? Ta bị thương đã không thể vãn hồi, nhưng lần này hòa vi thanh danh bị hao tổn quá lớn, ta không thể bị khuất nàng. Kỳ hiểu chân thật tính toán cũng không gạt ninh lỗi, rốt cuộc nhiều năm hảo huynh đệ. Ninh lỗi suy nghĩ một chút, hiểu ra Tiểu tử này thật là trước sau như một độc Ta đã biết, giao cho ta đi. Hảo, gần nhất đừng cho ta an bài hoạt động, ta là thương bệnh nhân. Kỳ hiểu biết ninh lỗi cùng chính mình ăn ý, điểm này việc nhỏ hoàn toàn không cần phải hắn nhọc lòng. Ninh lỗi phi một tiếng, đánh đổ đi ngươi liền. Điểm này liền trang bị đáng thương hỏa vi xem đi. Thích, ngươi đây là ghen ghét. Kỳ hiểu cho chính mình đổ ly đồ uống, động tác linh hoạt, nhìn sắc thật không giống muôn chiếu cố. Ninh lỗi cười, ghen ghét ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi bản tính như vậy đáng sợ hòa vi nàng biết không cũng không đáng sợ cái này kêu thông tuệ treo làm việc đi kỳ hiểu ở ninh lỗi nơi này là không cần thể diện thứ này ninh lỗi bị treo điện thoại khí dập chân chính mình muốn đi đem bội chuyện này đều ném cho hắn còn như thế đúng lý hợp tình thật là lầm giao tổn hưu a buổi chiều kỳ hiểu ở thành phố a trung tâm trung cửa bị góp vàng hắn qua đi mở cửa ngoài cửa đứng ở cải trang giả dạng hòa vi không chút phấn son nàng ăn mặc đơn giản đồ thể dục đỉnh đầu mũ lơi chai khẩu trang che lại là lướt miệng mũi phấn phấn lộn nộn bộ dáng so giới giải trí những cái đó soát phấn cùng soát tưởng giống nhau nữ minh tinh nhóm đều không giống nhau kỳ hiểu nhịn không được ở nàng tháo xuống khẩu trang sau nhéo một phen nàng mặt bị nắm mặt hòa vi tây kỳ hiểu khu khu khu xin lỗi làn da của ngươi thực hảo ta nhất thời không nhịn xuống kỳ hiểu một thân ở nhà phục cũng thực hưu nhàn hào phóng ngữ điệu cùng sang sảng tươi cười làm hòa vi mạc dành xem ngây người Kỳ hiểu bản nhân có thể so hắn diễn bất luận cái gì, TV điện ảnh đều xoáy khí. Hoa Vi bị hắn khen đến có điểm ngượng ngùng. Nơi nào, làn da của ngươi cũng thực hảo, không ngại nói, ta cũng có thể xoa bóp sao? Này, Kỳ hiểu những mày, nô, no, đương nhiên, không thể bạch méo ngươi. Nghe vậy, Hoa Vi cũng vươn tay méo méo Kỳ hiểu mặt. Nam nhân làn da cùng nữ nhân bất đồng, liền tính lại hảo cũng không phải là mềm mềm mãi mãi, hoặc về hoạt lại luôn có hắn nên có độ cứng. Đặc biệt là hai bên ngạnh ngạnh hồ cha hệ dễ vẫn là sẽ đâm tay, hai ngày này kỳ hiểu tay phải không thể đụng vào thủy, hồ cha lại có một ít trường. Đầu ngón tay xúc cảm thực độc đáo, hòa vi chưa bao giờ cảm thụ quá, bên hai không rõ nguyên do đỏ lên, nàng cảm thấy chính mình có chút không được tự nhiên, quyết đoán thối lui một ít, cái kia, làn da của ngươi thật sự thực hảo, ta, ta đi nấu cơm, ta mua đồ ăn lại đây. Kỳ hiểu không phải theo đuổi không bỏ mang hán, nhìn ra nàng ngây ngô, hào phóng làm nàng đi. Hòa vi quá ngay thẳng, bước cho thật chặt quá không hảo không chế, tiết tấu căn bản sẽ không ấn hắn kịch bản đi, rốt cuộc nàng cũng không ấn kịch bản ra bài. Muốn làm đâu chắc đấy, kỳ hiểu mấu chốt nhất chính là muốn nước gấm nấu hết xanh. Hòa vi tay người hảo, kỳ hiểu rất sớm sẽ biết, một khắc căn hộ tủ lạnh còn có rất nhiều nàng gửi tới mỹ vị, nhưng này đó mỹ vị là như thế nào ra tới, hắn chưa bao giờ gặp qua. Kỳ hiểu liền như vậy dựa vào phòng bếp gian cửa, nhìn hòa vi ở bên trong bận rộn, có phải hay không sẽ hỏi thượng một hai câu. cái này đồ ăn bên ngoài như vậy nhiều đều phải bẻ rớt ân bên ngoài ra rồi bẻ rớt xào ra tới đồ ăn mới có thể nộn. hoa vi rất có kiên nhẫn vô luận kỳ hiểu hỏi vấn đề nhiều nhược trí đều sẽ hảo hảo trả lời tay nghề thứ này thật sự yêu cầu thiên phú chỉ chốc lát liền mãn phòng phiêu hương kỳ hiểu tay phải không thể lấy chiếc đũa chỉ có thể chuẩn bị cái muốn dùng tay trái ăn hoa vi hiển nhiên cũng là suy xét quá này đó làm đồ ăn tất cả đều là dùng muông ăn phương tiện Một bữa cơm ăn kỳ hiểu cảm thấy mỹ mãn. Buổi chiều ngươi có cái gì an bài sao? Kỳ hiểu gác xuống cái muỗng Hòa vi lắc đầu, tiết mục tổ đã tương đương nguyện chuyển cùng nàng nói. Tiếp theo kỳ khả năng không thể làm nàng tiếp tục tham gia Hòa vi cũng đáp ứng rồi, nàng cảm thấy có thể là bởi vì ra chuyện này duyên cớ, cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Sau đó TV điện ảnh thông cáo cũng không có, hiện tại nàng nhàn thực. Kỳ hiểu gật gật đầu, hành, lần trước ngươi không phải nói muốn học tiếng Anh sao? Ta dạy cho ngươi đi. Khả xảo chúng ta hai đều có rảnh. Hoa Vi có điểm kinh ngạc, ta cho rằng ngươi rất bận. Này không phải bị thương sao? Kỳ hiểu cử cử tay phải, cái này lý do sử dụng tới thật là thuận buồm xuôi gió a. Ngạch, hảo, nhưng ta thứ gì cũng chưa mang, yêu cầu chút cái gì a? Bằng không ta trở về lấy? Hoa Vi hỏi. Kỳ hiểu sớm có chuẩn bị, rốt cuộc đây là ngày nào đó trình thượng sự tình, không cần. Ta trong thư phòng vừa lúc có một chút tư liệu là rất sớm trước kia ta học thời điểm lưu lại, không ngại nói, liền trước dùng những cái đó đi, ngươi vẫn là thiếu ra cửa hảo, lần trước không hảo đụng tới học sinh tiểu học đánh ngươi sự. Sẽ không mỗi lần đều như vậy xui xẻo lạc. Kỳ hiểu nói, Hoa vi biết là sự thật, nhưng hoàn toàn không ra khỏi cửa sao có thể. Nhật tử còn muốn quá, như thế nào có thể bị người khác đều tả hữu đâu. Kỳ hiểu nghiêm mặt, đối với ngươi chính mình phụ điểm trách, hơn nữa chuyện như vậy lại ra. Dược tinh cũng không hảo làm, chúng ta làm dược tinh kỳ hạ người, công ty sẽ chiếu cố chúng ta, chúng ta cũng muốn chiếu cô công ty, người hôm nay mang theo tắm rửa quần áo lại đây sao? Không phải nói muốn phụ trách chiếu cố ta. Ở ta tay hảo phía trước liền ở tại này đi. Hòa vi bị hắn đông nhiên nghiêm túc chân tới rồi, một phen lời nói nghe xuống dưới cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý, nàng nguyên lai like cùng công ty cùng người đại diện cũng chưa cái gì cảm tình, căn bản không suy xét quá này đó, đạo lý đối nhân xử thế mấy thứ này nàng không hiểu. Cũng không phải bởi vì nàng tưởng không rõ, mà là chưa từng có người đã dạy nàng, bị kỳ hiểu như vậy vừa nói, nàng mới nghĩ đến, đúng vậy, dược tinh tử ký nàng, đào tỷ liền vẫn luôn thực chiếu cố chính mình, chính mình. Như thế nào có thể lại cho bọn hắn thêm phiền thoái? Nàng nhíu nhíu mày, không mang ai, ta một hồi trở về lấy. Một cây gân ngay thẳng vì căn bản không nghĩ tới, đối công ty phụ trách cùng ở nơi này căn bản không có gì bản chất liên hệ. Không, một hồi làm chu đào đưa lại đây đi. ta tới cùng nàng nói là được đừng lo lắng này đó đi thôi nghỉ ngơi một hồi chúng ta đi thư phòng ta dạy cho ngươi tiếng anh kỳ hiểu nói vẫn như cũ nghiêm trang không hề có cái gì không đúng địa phương hoa vi gật gật đầu trong lòng còn tương đương cảm kích kỳ hiểu thật là người tốt hay rõ ràng đều là bởi vì nàng hắn mới trên tay nàng tới chiếu cố hắn còn tẫn vì nàng suy nghĩ kỳ hiểu đi ban công cấp chu đảo gọi điện thoại hoa vi tắt đem trên bàn bị quét quang chén bàn rửa sạch buổi chiều thư phòng Kỳ hiểu cho nàng mấy quyển tiếng Anh dạy học thư, còn có một quyển từ điển. bởi vì không rõ ràng lắm hòa vi rốt cuộc mấy cân mấy lựa trọng, liền hỏi trước nàng vài câu. Hòa vi phản ứng còn có thể, chính là phát âm không tiêu chuẩn, một ít đặc biệt thường dùng câu dùng rất trôi chảy. Bọn họ học tập vì không phải dự thi, là thật sự ra ngoại quốc phải dùng thượng nói, cũng chính là hàng ngày dùng từ, còn có một ít chuyên nghiệp dùng từ. Kỳ hiểu chính mình học quá tự nhiên biết cái gì là mấu chốt. hắn biểu hiện làm cho thẳng hòa vi phát âm Sau đó lại dạy nàng một ít danh từ chuyên nghiệp, tỉ như sản xuất, biên kịch, kịch bản chờ vẫn luôn sẽ dùng đến từ ngữ. Hòa vi người thực thông minh, người câu cửa miệng nói, học tập là tuổi trẻ thời điểm nhất hữu hiệu, tuổi càng lớn càng khó học đi vào, mà hòa vi 20 có năm vẫn như cũ vừa học liền biết, trí nhớ cũng rất tuyệt. Cái này làm cho kỳ hiểu thực vui mừng, dạy học và giáo dục chuyện này, gặp được cái gàn bướng hồ đồ lao sư đều phải nhảy lầu, mà gặp được cái thật sự thông tuệ, lao sư đều thích, huống chi. hòa vi vốn dĩ chính là hắn coi trọng người đâu thích hơn nữa thích đó chính là thực thích bữa tối vẫn như cũng là hòa vi sân nhà chu đào ở cái này điểm tặng hòa vi hành lý tới chưa đi đến môn ở cửa buông đồ vật liền đi rồi xoay người trước ném cái giò hỏi ánh mắt lại đây kỳ hiểu dơ lên khoe miệng thò lại gần nhẹ nhàng nói một câu nói chu đào mị nhãn chừng liền rời đi buổi tối kỳ hiểu mang theo hòa vi đi chiếu phim thất nói là chiếu phim thất kỳ thật cũng chính là một gian bình thường phòng, một mặt thả một trường sofa còn có máy chiếu, đối diện tắc thả bạch bình, chỉ có một ám cửa sổ, bắt trước chính là dạp chiếu phim cảnh tượng. Hoa Vi xem thế là đủ rồi, tại đây xem điện ảnh nhất định thực thoải mái đi. Kỳ hiểu khép cười một tiếng, thử xem chẳng phải sẽ biết, yêu cầu điểm đồ uống trái cây sao. Ta đi chuẩn bị. Hoa Vi nghe hiểu, buổi tối hoạt động là xem điện ảnh. Nhưng, cái này hoạt động có thể hay không quá tư mật một chút. Bưng lên trái cây cùng đồ uống, Hoa Vi ngồi ở trên sofa có chút thấp thỏng. Xem điện ảnh giống nhau đều là tình lữ chi gian làm sự tình đi. Nàng tuy không có trải qua quá, nhưng tốt xấu cũng là diễn quá. Chia rẽ tình lữ người xấu. kỳ hiểu mọi mặt chu đáo, tự nhiên đều có lý do thoái thác, ta chuẩn bị mấy bộ nguyên văn phiến, không có phụ đề, chúng ta liền xem nguyên văn phiến, như vậy sẽ để cao ngươi tiếng Anh năng lực, chú ý nghe bên trong phát âm. Nga. Như vậy vừa nói, hòa vi liền đã hiểu, này vẫn là dạy học đâu. Xấu hổ cảm lập tức liền biến mất không thấy. Học tập đối với Hòa Vi tới nói là thần thánh, sao lại có thể dùng loại này lung tung rối loạn cảm xúc tới làm bẩn đâu. Vì thế kế hoạch hào hảo, chuẩn bị nhìn xem điện ảnh, tối lửa tắt đèn bồi dưỡng cảm tình kỳ hiểu bị chính mình hố một phen. Hòa Vi nghiêm túc đến căn bản không đem hắn để vào mắt ta. Kế tiếp ba ngày cũng là như thế, một ngụm một cái kỳ lao sư, càng ngày càng tôn kính cảm giác là chuyện như thế nào a? Nay cùng hắn tưởng không giống nhau à huy. mươi 35. Chính văn 35 đệ 35 chương. Một vòng thực mau qua đi, kỳ hiểu có điểm nói không nên lời thất bại, hòa vi ngay thẳng nữ vương không phải nói không, thật sự ngay thẳng đến hắn muốn khóc, cùng dưới mái hiên trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hai người bọn họ thật sự đứng đắn thảo luận học thuật, có hay không? Việc này truyền tới ninh đảo lỗ thai, đem ninh đảo cười eo đều thẳng không đứng dậy, ha ha ha. Mệt ngươi còn kế hoạch thông, Ha ha ha. Ai nha không được, cười chết ta a, Kỳ hiểu thật là tương đương buồn bực. Hôm nay mới có thể tạm dừng chương trình học chạy đến công ty tìm Linh lỗi phu tảo. Cơ miệng, tổng so ngươi một cái liền đối tượng đều không có người hảo. Ha! Linh lỗi quái tê Lão tử yêu cầu bạn gái loại đồ vật này. Công tác xử ta vui sướng. Phi! Kỳ hiểu không cho mặt mũi phi qua đi. Linh lỗi vẫn là cười, ta nói, ngươi có phải hay không phương hướng sai rồi. Ta cảm thấy hòa vi người này đi, có điểm thiếu tâm nhãn nhi, không bằng ngươi nói thẳng thử xem. Không được! Nói thẳng không chừng liền trực tiếp viện chuyển từ chối, nàng làm việc không để đường rút lui ngươi lại không phải không biết, nếu thật sự đâm thủng bị viện cự, lúc sau có lẽ thân đều không cho ta gần. Kỳ hiểu như thế nói. Ninh Lỗi hắc hắc một tiếng cười, không phải còn có khởi nguyên sao. Kỳ hiểu nhướng nhướng mày, đối Nga, cái này cũng có thể lợi dụng lên, làm ta nghĩ lại. Đúng rồi, mật đào đại mạo hiểm khi nào phóng. Đều an bài hảo sao. Ta làm việc ngươi yên tâm, ta cùng chu đào đều nói tốt, nàng một trăm duy trì. Thuận tiện nàng còn cung cấp một ít tư liệu Lúc này nhất định phải đem hòa vi tẩy trắng Ninh lỗi định liệu trước Cái gì tư liệu Kỳ hiểu hỏi, hắn như thế nào không nghe nói qua Ninh lỗi mở ra nổ tẹp úc Chính là phía trước sinh viên tư liệu Chu đào trước một thời gian vẫn luôn ở tìm cái này Là ai chỉ thị không hỏi ra tới Nhưng nguyên văn kiện bị nàng mua lại đây Hoàn chỉnh ghi hình rất rõ ràng Là những cái đó học sinh tiểu học trước đi lên đánh hòa vi Hơn nữa là đánh gần chết mới thôi à Ngươi xem đi Kỳ hiểu tầm mắt rời qua đi, ninh Lỗi đã điểm truyền phát tin, trong video kia một ngày chân tướng bị hoàn toàn công bố, đương nhìn đến hòa vi bị một đám hải tử vây quanh ở trung gian tay đấm chân đá thời điểm, kỳ hiểu tay không tự giác buộc chặt thành nắm tay, quá mức. Là ta cũng đánh. Đánh bọn họ cha mẹ đều không quen biết. Đúng không, đến lúc đó chờ tiết mục truyền phát tin, thủy quân đem cái kia điểm bắt được tới, không sai biệt lắm ta liền đem video cũng phóng đi lên. Ninh Lỗi rất có dương mi thổ khí cảm giác. Hắn liền cảm thấy hỏa vi cái này cô nương, thật sự ở chung xuống dưới người không tồi, hơn nữa lại là chính mình hảo huynh đệ coi trọng cô nương, loại này đã đem hòa vi đưa về chính mình cánh chim hạ cảm giác, làm hắn cùng chung kẻ địch. Kỳ hiểu gật đầu, ân, cần phải mọi người đều biết. Còn có học sinh tiểu học đánh người việc này còn có thể đem quỹ hội cùng nhau xả ra tới. Quý hội? Linh lỗi không phải thực minh bạch. Kỳ hiểu gật đầu, đúng vậy, ngươi đi tra một chút, sơ cứng keo cơ người quý hội. Hòa vi hẳn là tên thật đăng ký, sau đó bị một nhà công ty lửa, ta đi đem công ty bộ ra tới. Linh lỗi kinh ngạc ngầm đầu, công ích tổ chức A. Ta nói đi, nàng này năm năm, ảnh hậu đều hôn tới rồi không nên như vậy nghèo, như thế nào sẽ lưu lạc đến muốn công ty an bài nơi. Ân, đến lúc đó đem cái này cũng sao đi lên, cái này quỹ hội là nàng nguyện vọng. Kỳ hiểu ánh mắt bay tới rất xa địa phương. Ninh lỗi không phải thực minh bạch, bất quá liền kỳ hiểu hiện tại hòa vi sự tình đều biến thành đệ nhất. Cái này tựa hồ cũng không có gì hảo kỳ quái. Kỳ hiểu tâm tư tắc có điểm xa, theo càng ngày càng hiểu biết hòa vi, hắn mộng cũng càng làm càng sâu. Hắn cảm giác cái kia mộng liền phảng phất là ở nơi nào phát sinh quá chân thật sự tình, hết thể cảm thụ đều như thế chân thật. Mỗi một cái phản ứng cùng hành động đều như là hắn thật sự sẽ đi làm sự tình. Hơn nữa có chút đồ vật hắn còn ở hòa vi nơi đó chợt ra chân tướng. Từ trước cũng không tin tưởng luân hồi quỷ thần hắn, hiện tại cũng không thể không thừa nhận. Rất có thể đó là chuyển thế luân hồi gì đó đồ vật Bất quá này không phải rất quan trọng Quan trọng là cái này mộng làm hắn phát hiện hòa vi Hiểu biết hòa vi Hơn nữa để ý thượng nàng Hiện giờ càng là ánh mắt liền không rời đi nàng Cái kia bất cứ lúc nào đều chân thật lại dũng cảm hòa vi Hòa vi mấy ngày này đi theo kỳ hiểu học tiếng Anh Thật là được lợi không ít Hơn nữa cùng là diễn viên hai người Ở điện ảnh phương diện thực liêu đến tới Kỳ hiểu cái này ảnh đế không phải lãng đến hư danh Nói ra quan điểm cùng cái nhìn có đôi khi đều là hòa vi trong lòng suy nghĩ, liền một bộ nguyên văn thiến, trừ bỏ một ít hòa vi nghe không hiểu thỉnh giáo kỳ hiểu, quan cốt chuyện cùng kỹ thuật diễn cách thiên đều có thể thảo luận một ngày, tâm huyết dâng trào, hòa vi còn sẽ cùng hàn đối. Cái diễn? Hòa vi cho tới bây giờ cộng sự quá người, một đám kỹ thuật diễn đều không có nàng hảo, nàng chưa bao giờ từng thể hội quá, cái gì gọi là kỹ thuật diễn bị nghiền áp thẳng đến gặp kỳ hiểu, quan đối diễn, nàng liền biết chính mình không đủ Nhiệt tình yêu thương học tập cùng chăm chỉ hòa vi bị đả kích tới rồi, càng thêm kính nể kỳ hiểu, một lời không hợp liền tìm kỳ hiểu tiêu kỹ thuật diễn. Nay nhưng sầu hỏng rồi kỳ hiểu, hắn thậm chí bắt đầu tự hỏi, bằng không, dứt khoát cấp hòa vi xem điểm tình yêu phiến, đặc biệt truyền miên cái loại này, sau đó lại tìm nàng đối diễn, sau đó nhìn xem có thể hay không đối ra điểm cảm giác tới. Tính, không thành, hòa vi nhập diễn ra diễn đều mau, tuyệt đối sẽ không phân không rõ diễn kịch cùng hiện thực, như vậy căn bản không hề tác dụng. trừ bỏ chiếm nàng điểm tiện nghi cái gì đều sẽ không phát sinh này thật là cấp chết hắn mắt thấy xuống tay liền phải hảo một chút tiến triển đều không có trừ bỏ nhìn trời hắn thật đúng là không còn hắn pháp thứ bảy kỳ hiểu rốt cuộc từ bỏ cái này tợ lãng căn bản không thể thực hiện được hắn thẳng thắn thành khẩn nói cho hòa vi chính mình tay hảo bất quá hòa vi còn có thể tiếp tục ở nơi này học tập hòa vi suy nghĩ một chút cầu học nhiệt tình chiếm thượng phong đồng ý chủ nhật buổi tối mật đào đại mạo hiểm bắt đầu truyền phát tin Kỳ hiểu mời hòa vi cùng nhau quan khán, nghiêm túc giảng, thượng một vòng tiết mục, nàng không có xem, bởi vì nàng căn bản một chút hứng thú đều không có, này một kỳ lại bởi vì có kỳ hiểu làm nàng nhiều một tia chờ mong. Tiết mục bắt đầu, hòa vi lần đầu tiên thấy được người xem trong mắt chân nhân tú. Cùng nàng chụp thời điểm không giống nhau, hậu kỳ hơn nữa rất nhiều đặc hiệu, những cái đó xứng tự đem rất nhiều nhìn qua không có gì hành động phóng đại, đầu đến hòa vi chính mình nhìn đều muốn cười, mà chính mình xứng tự vĩnh viễn đều là cái gì nữ vương lạnh nhặt mặt Nàng cùng kỳ hiểu hô động thời điểm khó được thất thần tắc sẽ bị xử với, nữ vương cũng mộng bức. Như vậy khôi hài câu nói, tuy rằng có chút cũng không phụ thật, lại đều không phải cái gì vấn đề lớn, cuối cùng hiệu quả đều rất tuyệt. Buổi sáng vượt nóc băng tường khiêu chiến, hòa vi tử ti vi thượng lại một lần thấy được kỳ hiểu soái khí thân ảnh. Ràng thật, nàng cho là thật là sợ ngây người, kỳ hiểu, bên kia ta quên hỏi, ngươi vì cái gì như vậy lợi hại? Luệ qua. Kỳ hiểu gật gật đầu. Đúng vậy. ta đi thiếu lâm tự học quá vì diễn tụy thiếu lâm tự nhưng không có minh tính cái này cách nói và miếu đều là giống nhau hào đùa a ta nhớ ra rồi phía trước ngươi là chụp quá một lần thiếu lâm công phu diễn là khi đó hoa vi nhìn tivi màn hình cùng kỳ hiểu xoay khí dáng người một so nàng bò tường bộ dáng thật đúng là có điểm túng bất quá kỳ hiểu cuối cùng ôm nàng đi lên bộ dáng hơn nữa hậu kỳ xứng hồng nhạt bọc khí thật là làm nàng xem đều có chút mặt đỏ kỳ hiểu gật đầu Cái này hậu kỳ muốn thêm đùi gà, này đoạn hắn muốn bảo tồn xung dưới, đúng vậy, không ngừng sẽ cái này, ta công phu chính là thật công phu. Thật là lợi hại a, cho nên ngươi cũng vô dụng quá võ thế lạc. hoa vi hỏi, vô dụng quá, võ thế cũng là cha mẹ sinh, không đạo lý làm nhân ra thay ta bị đánh. Kỳ hiểu đây là đại lời nói thật, hắn không phải phú nhị đại cũng không phải tinh nhị đại, có hiện tại thành tích đều là một chút chính mình bò lên tới. Từ nhỏ cô nhi viện lớn lên hắn tính dai không phải người bình thường có thể bằng được, có thể hiểu hắn khả năng cũng chỉ có hòa vi. Hòa vi quả nhiên thực lý giải, ân xác thật, là ta cũng sẽ chính mình thượng. Kỳ hiểu mắt lẽ ngắm lại đây, ngươi không phải đã chính mình thượng, thượng một lần tiến bệnh viện thời điểm còn không phải là đóng phim bị đánh. Ngạch, ngươi như thế nào biết? Hòa vi chính mình đều mau quên kia sự kiện. Kỳ hiểu thuận tay sờ sờ nàng đầu, mọi người đều một cái công ty, có cái gì đại bí mật. giống như rất có đạo lý, hắc hắc, không có gì, a. ngươi nhìn bầu trời dai phong tới, từ ti vi thượng xem thật xinh đẹp ai, hiện trường xem giống như không như vậy to lớn. ân hử, chỉ duyên đang ở núi này chung a. kỳ hiểu đáp, sau đó nhớ tới cái kia về bù, ngươi vậy bù đã phát cái gì tới? hắn mới sẽ không nói chính mình đã xem qua, hắn muốn nàng chính miệng nói. hoa vi cũng nghĩ tới, ngay lúc đó tâm tình a, nàng hiện tại cảm xúc càng sâu, chỉ là lúc ấy kia đơn thuần thích. hiện tại lại có chút phức tạp muốn cho nàng nói ra thực ngượng ngùng là chuyện như thế nào nàng ấp úng ân nửa ngày sau đó móc ra di động liền cái này chính ngươi xem a kỳ hiểu nhịn cười nay phản ứng ngay thẳng nữ vương cũng biết thẹn thùng hắn môi mỏng hé mở nàng không chịu nói kia hắn tới nói tốt đây là nói ngươi thích nhất ta hòa vi hơi nghiêng đi đi một chút đầu tầm mắt chặt chẽ tạp ở trên tivi vốn định trốn tránh không nghĩ tới tivi thượng cũng vừa lúc phóng tới cái này trên màn hình lớn Đại đại xuất hiện nàng ấy bồ giao diện, đạo diễn tổ còn thực khoa trương dùng ái mỗi ngựa khí đọc một lần, hòa vi mặt không biết cố gắng đỏ, nàng ý đồ giải thích, không phải, chính là cái kia, ngươi là ta thực thích diễn viên, liền cái kia thích, không phải cái loại này, dù sao, nghịch. Kỳ hiểu thưởng thức mặt nàng hồng đến không biết làm sao bộ dáng, tâm mềm mại dị thường, hắn dùng ngón trò điểm chúng nàng ngôi, mềm mại môi, xúc cảm cùng trong ấn tượng giống nhau hảo, ta biết, đừng nói nữa, thích ta không mất mặt. lời này so đạo diễn dẫn đường càng thêm làm hòa vi suy nghĩ bậy bạn thích kỳ hiểu đương nhiên không mất mặt chính là là cái loại này thích sao có thể hay không quá kỳ quái nàng chưa từng có thích quá người nào trời ạ nàng yêu cầu bình tĩnh một chút vốn dĩ nàng là tưởng giải thích nói chỉ là đối thần tượng thích nhưng vừa rồi chính mình mạc danh phun ra nuốt vào làm nàng ý thức được cái này cảm tình đã không đơn thuần chỉ là chưa từng có quá tình yêu nàng không hiểu nàng còn cần càng nhiều bình tĩnh một chút nếu là thật sự hòa vi chấp chớp mắt Nàng muốn như thế nào truy kỳ hiểu đâu. Nay thật là cái hảo vấn đề a online chờ không tính quá cấp. mươi 36 Chính văn 36-36 chương Mật đào đại mạo hiểm bá ra về sau, vong hưu quả nhiên không phụ kỳ hiểu trọng vọng. Một giờ cũng chưa đến, trên mạng liền phát ra đối lập đồ, ném vỏ quyết hình ảnh bị vô tuyến lập lại. Tiểu quân cái này nghệ sĩ mặt bị đại gia biết rõ, nói cách khác, hòa vi là bị hắt lạc. Ở các vong hưu nóng bỏng thảo luận, chính phản biện chứng thời điểm. Ninh lỗi cùng Chu Đào đang ngồi ở trong văn phòng mắt lại nhìn, nhìn xem hỏa hậu không sai biệt lắm, hai người liếm nhau, từng người gọi điện thoại, không bao lâu, mấy cái tin nóng người người một chút ta một chút, lại lục tục tuân ra học sinh tiểu học đánh hòa vi video, diễn kịch bị treo lên đánh tiến bệnh viện video, hướng gió lập tức nghiêng về một bên. Hòa vi hấy bổ phía dưới dũng manh vào đánh giá án tỷ chuyển fan của chúng, vốn dĩ ninh lỗi là chuẩn bị mướn điểm thủy quân soát, hiện tại vừa thấy này tư thế hoàn toàn không cần thủy quân. Quân chúng lực lượng so thủy quân còn đại, hơn nữa năng lực này so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn. linh lỗi quý hội tư liệu còn không có phóng đi lên, liền có nhiều hơn cảm kích người cung cấp video. Bao gồm phía trước hòa vi đi chợ rau mua đồ ăn nói nàng đánh lao nhân video, hoàn chỉnh ghi hình cũng phóng ra, hình như là đồng dạng ở mua đồ ăn người qua đường giáp chụp hình ảnh không phải thực rõ ràng, nhưng thanh âm lục toàn, hòa vi cùng bán đồ ăn bác gái quan hệ không cần quá hảo nga. Nơi nào tới đánh lao nhân loại này khả năng? sau đó còn có đăng ký nhân viên công tác cũng tin nóng từng nhìn đến hỏa vi tới đăng ký quỹ hội khi đó nàng cũng là cảm thấy cái này thanh danh đặc biệt xấu minh tinh là tới loại thiên hạ nhưng đợi thật lâu cũng chưa nhìn đến tin tức vân vân những cái đó dâu ở ạn thì fan phía dưới chân ái các fan một chút bị ôm ra mặt nước những cái đó đã từng mắng thực hung đạo đức chủ nghĩa fans, một khi đã biết chân tướng nhận sai cũng thực kịp thời trái lại tìm kiếm chân tướng năng lực càng thêm lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật quỹ hội sự tình bị người nổ tận gốc lừa hòa vi công ty tên đều ở hai ngày sau bị treo ở trên mạng vài cái điện thoại đi thông hàn gia, hàn tổng hỏa tốc tráng sĩ đoạn cổ tay bằng không này hỏa sợ là muốn đốt tới bọn họ hàn gia. thương vòng nhiều hắc hắn đều không sợ nhưng dân chúng lực lượng cũng không phải kẻ hèn xí nghiệp có thể đối kháng nhưng mà hòa vi tâm đại không đại biểu kỳ hiểu tâm đại mắt thấy tường khởi mọi người đỡ như vậy tốt thế hắn không thêm hỏa kia có thể là bạch lan lộn chu đào trên tay vớt hàn nguyệt ghi âm thực gai đúng chỗ ngứa cùng nhau cho hấp thụ ánh sáng sau đó quý hội tấm màn đen hơn nữa hàn nguyệt chắn ghét hàn gia thuận thế bị kéo xuống thủy ngắn ngủn 5 ngày hàn gia phong bình hàng không phải nhỏ tí tẹo hoa vi trợn mắt há hốc mồm nhìn máy tính vẻ mặt không thể tin tưởng này đột nhiên là chuyện như thế nào nàng từ 5 ngày trước liền bắt đầu cảm thấy với bồ rất kỳ quái sau đó càng ngày càng kỳ quái phép số một đường bạo trướng cầu quảng cáo tin nhắn cùng thiết lập quan hệ ngoại giao đều tới kỳ hiểu trong lòng biết rõ ràng nhưng như vậy hát sự tình liền đừng làm nàng đã biết có lẽ là vận khí đổi thay. Ta đây là bị tẩy trắng. Hoa vi ở đầu đề thượng suốt năm ngày, lung tung rối loạn các loại tin tức, ngay cả chuyện cũ năm xưa cũng bị đào ra tới, lúc trước cùng sở cảnh rượu còn có hàn nguyệt Tỉnh tay ba đều bị các vong hữu đào ra tới, bọn họ não bổ năng lực có thể nói một bộ tuồng, yêu hận tình thù bị các vong hữu toàn bộ sâu chua ơi. đều không cần hòa vi nói cái gì, cư nhiên liền chính mình định rồi ăn có hay không. Kỳ hiểu cười, không hảo sao. Ngạch, có điểm không thói quen. Hòa vi con cong, cong khoe miệng, thực hiếm lạ, loại cảm giác này, một đường bị người khen, so với bị người mắng còn muốn cho nàng ngượng ngủng. Buổi tối hồi lâu không có trò chuyện qua khởi nguyên xuất hiện, hòa vi thực hưng phấn nói với hắn gần nhất chính mình gặp được chuyện tốt. Kỳ hiểu làm thân côn, tự nhiên không cần nàng nói quá nhiều. Khởi nguyên, ta cũng mơ thấy, cho nên tới tìm ngươi, quỹ hội sự tỉnh có khởi sắc đúng hay không. Băng đồng vi, đúng đúng đúng. Ta chuẩn bị một lần nữa bắt đầu rồi. chờ thêm một thời gian ta tích góp đủ tiền lại đến một lần khởi nguyên không bằng giao cho ta thế nào băng đồng vi ai ngươi có thể ta cho rằng thân thể của ngươi không cho phép khởi nguyên thân thể của ta băng đồng vi ngạch ngươi không phải sơ cứng keo cơ người khởi nguyên con mắt nào của ngươi nhìn ra tới ta đúng rồi băng đồng vi ngạch ngạch ngạch ta tưởng ngươi đối cái này như vậy cảm thấy hứng thú hơn nữa vẫn luôn xem ta du ký khẳng định rất ít đi ra ngoài chơi Ta hiểu lầm. Khởi nguyên, đúng vậy, ngươi hiểu lầm, chúng ta 55 bỏ vốn làm quỹ hội, ta phụ trách tìm người hoạt động, ngươi tin tưởng ta sao? Băng đống vi, tin. Ngươi cũng ra tiền, không đạo lý gạt ta đi. Khởi nguyên từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng biết nàng không ý chuyện, hơn nữa quỹ hội loại đồ vật này không có tiền lời, chỉ có trả giá, phía trước cái kia bị lừa, nàng cũng xem minh bạch, là Hàn nguyệt hạ tay, cái này khởi nguyên, hiện tại nếu lừa nàng, kỳ thật bị chết thảm hại hơn, chỉ là. Băng không nàng vẫn là cẩn thận một chút đi hỏi một chút kỳ hiệu đi. Đời trước là hắn làm quý hội, hỏi hắn khả năng có điểm dùng. Khởi nguyên, hành, ta đây đi chuẩn bị. Băng đồng vi, từ từ, ta đi hỏi một chút sư phó của ta, có thể hay không, có cái gì nguy hiểm, đừng hại ngươi. Khởi nguyên, nhưng mà hòa vi đã vớt di động đi gó kỳ hiểu môn, kỳ hiểu chính mở ra máy tính chuẩn bị quỹ hội đồ vật, hắn không phải nói chơi, hòa vi cái này vội hắn không thể minh để, ngầm vẫn là có thể hỗ trợ. hòa vi tâm quá thẳng thương trường như chiến trường hoạt động không bằng giao cho hắn tiếng đập cửa vang lên cả kinh hắn một thân mồ hôi lạnh sau đó nhìn nhìn màn hình mới phản ứng lại đây hòa vi nói sư phó là hắn cái quỷ gì sư phó ai phải làm sư phó a kỳ hiểu đem màn hình đóng mới đi mở cửa ngoài cửa hòa vi mang theo mỉm cười kỳ hiểu ngươi còn chưa ngủ a không ngủ chuyện gì hắn chỉ chỉ bên trong ý bảo nàng đi vào làm Ở kỳ hiệu này ở không ít nhật tử, hòa vi lại trước nay chưa đi đến quá hắn phòng, nàng là cái bổn phận người, cũng sợ nhất phiền thoái người khác, có chút đồ vật nàng đều một người yên lặng thừa nhận, nô, no, phòng của ngươi hảo sạch sẽ. Kỳ thật nàng tưởng nói chính là nhìn qua thực thoải mái. Con hảo, đồ vật quá loạn sẽ ảnh hưởng tâm tình. Kỳ hiệu bồi nàng vòng quyền quyển. Hòa vi đi vào đi lại phát hiện chỉ có máy tính trước đài có một cái chỗ ngồi, không địa phương ngồi nàng đứng đi. Là như thế này. Ta có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi, ngươi có thể hay không? Kỳ hiểu xem nàng chạm câu nệ, chính mình đầu tàu gương mâu đến trên giường ngồi xuống, sau đó chỉ chỉ mép giường, ý bảo nàng cũng ngồi đi. Hoa vi không phải thực không biết xấu hổ làm người khác giường, ta đứng đi, giường là ngủ dùng, đừng làm dơ. Ghét bỏ ta giường. Kỳ hiểu hiện giờ ở hòa vi trước mặt đang ở một chút phóng thích tự mình, có thể không trang liền không trang, nhưng rời giường trận mắt liền bắt đầu diễn hắn, rất nhiều thời điểm đều là không tự giác. Hòa vi nghe hắn hiểu lầm, chạy nhanh giải thích, không phải, không có ghét bỏ, ngươi giường rất tuyệt a, Phải không? Như vậy đồng bằng không ngươi ngủ này đi. Kỳ hiểu túi đầu cười trộm. Hòa vi không có ý thức được hắn ở nói giỡn, vậy ngươi ngủ ở chỗ nào a? Kỳ hiểu ngẩng đầu, cười con khỏe mắt lộ ra mị hoặc, xem hòa vi tim đập nhanh hơn, hắn nói, ta. Đương nhiên cũng ngủ rồi a, a, Hòa vi cái miệng nhỏ khẽ nhết, bộ dáng có chút đầu, kỳ hiểu cười lên tiếng. Dối tay kéo nàng ngồi ở chính mình bên người. Cùng chung chăn gối mà thôi, Thực khó xử sao. Kỳ hiểu đột nhiên tới gần làm hòa vi tim đập không ngừng nhanh hơn, Càng là rối loạn bộ. Nàng ngâng lên đôi mắt, Đông nhiên trở nên rõ ràng, Ngươi ở nói giỡn. Kỳ hiểu buông ra nàng, Túi lâu xuống, Ha hả được rồi, Nói đi chuyện gì. Hắn mới không ở nói giỡn đâu. Bất quá, thôi bỏ đi, Chính sự quan trọng. Chương 37 Chính văn 37 đệ 37 chương. Hòa Vi thấy hắn đứng đắn lên, nàng cũng thanh thanh giọng nói, đem sự tình ngọn nguồn nói với hắn, bởi vì hiện tại quỹ hội sự tình đã toàn vong đều biết, Hòa Vi giải thích lên cũng rất phương tiện, chính là mục đích cái này có chút tầm ử, chẳng lẽ nói với hắn, đó là đời trước sao? Lại không phải khởi nguyên, tâm hữu linh tê có thể nói đến thông Chuyện này là kỳ hiểu một tay thúc đẩy, trong lòng cùng gương sáng giống nhau, so Hòa Vi còn rõ ràng đâu, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nghe, bất chi bất giác đã bị nàng nói chuyện khi sinh động ngũ quan hấp dẫn tầm mắt. Lộ thai thanh âm cũng cùng bỏ thêm đặc hiệu giống nhau, thúc giục hắn tâm thần. Không sai biệt lắm chính là như vậy, ta muốn hỏi một chút ngươi cảm thấy có cái gì nguy hiểm không có, còn có ta vong hữu có thể tin được không? Hoa vi chấp trước mắt, nhìn về phía nàng. Kỳ hiểu chạy nhanh hoàn hồn, ân. Vong hữu có thể tin được không? Nguyên lai Hoa vi vẫn là cảm thấy vong hữu không quá đáng tin cậy a. Kỳ hiểu cái này trong lòng cảm giác thật là có điểm vi diệu, Hoa vi tới nói với hắn có phải hay không đại biểu. so tín nhiệm khởi nguyên càng tín nhiệm hắn nhưng mà trái lại không tín nhiệm khởi nguyên cũng là không tin hắn cái này chính mình hố chính mình cảm giác một lời khó nói hết võng hưu à ngươi nói nhận thức đã lâu như vậy có lẽ đáng tin cậy đi cái này nguy hiểm sao làm cái gì đều có nguy hiểm hoa vi trầm ngâm một chút ngươi cũng cảm thấy đáng tin cậy có phải hay không bằng không ta dứt khoát ước hắn gặp mặt nói nói ta có hắn địa chỉ tới ta trực tiếp đi tìm hắn giáp mặt nói đi kỳ hiểu một giật mình không ta có cái kiến nghị. Ân, Cái gì? Hoa Vi đã mở ra di động, chuẩn bị nói cho khởi nguyên. Không bằng, ta đến đây đi, giống nhau là đầu tư, chính ngươi nói, ngươi dùng tiểu hào cùng khởi nguyên nhận thức, trực tiếp đi tìm hắn chẳng phải là dọa đến hắn, không bằng chúng ta hợp tác, ta thanh danh cũng càng dễ dàng hấp dẫn đại gia chú ý sơ cứng theo cơ người, đúng hay không? Kỳ hiểu như thế nào có thể làm nàng đi tìm khởi nguyên Nga? Hoa Vi có chút giật mình, sửng sốt sửng sốt sau đó cười Tươi cười nhộn nhạo như hoa giống nhau, ở đại buổi tối chiếu sáng, kỳ hiểu tâm linh, hảo. Đây là tốt nhất. Đời trước quý hội chính là kỳ hiểu, nếu là kỳ hiểu nói, nhất định có thể. Nàng biết chính mình vì cái gì phía trước không thành công, có lẽ là có chút đã định quỹ đạo là không thể biến đi. Nay phân phúc trạch là kỳ hiểu, nàng như thế nào có thể đoạn. Kỳ hiểu thở ra một hơi, vậy là tốt rồi, ngươi hiện tại tài chính có bao nhiêu, ta nhìn xem thiếu ta tới dán quảng cáo chúng ta cùng nhau làm. hòa vi cười sảng lạn vươn ra ngón tay bẻ bẻ tài chính a cái kia a đại khái hai vạn kỳ hiểu không biết giờ phút này nên nói cái gì hảo liền hai vạn nô no, đúng vậy ta còn muốn lại thấu một thấu tiền chờ ta lại tiếp một hai bộ phiến tử hòa vi có chút xấu hổ chuyện này khởi nguyên nhắc tới tới nàng liền tới đây hỏi kỳ thật tài chính căn bản còn không có chuẩn bị tốt nàng vừa mới táng ra bại sản a chỉ chụp một bộ vai phụ phim truyền hình còn có hai tập chân nhân tú ký hợp đồng kim là có một chút Nhưng nữ minh tinh, còn có đóng gứa gói tiền vốn. Kỳ hiểu thở dài, tính, ngươi không ngại nói, tiền ta bỏ ra, danh quả ngươi. Hòa vi lắc đầu, không cần không cần. Tên quả ngươi cũng có thể a Nàng ý tưởng thực đơn thuần, cái này đời trước chính là kỳ hiểu, đời này còn cho hắn không có gì tật xấu. Ta nhớ không lầm nói, đây là ngươi muốn làm quý hội, sau đó hiện tại đều cho ta. Kỳ hiểu buồn cười, hòa vi cái này có phải hay không có điểm quá tự nhiên. Nói tốt giúp nàng. không nàng chuyện gì nhi hắn vì cái gì muốn làm cái này quý hội a hoa vi chấp một chút đôi mắt có điểm không suy nghĩ cẩn thận nô no, có cái gì không đúng sao kỳ hiểu cũng học nàng chấp một chút đôi mắt đương nhiên a vẫn là ngươi cảm thấy của ta chính là của ngươi của ngươi chính là của ta hoa vi tự giác lắc đầu đương nhiên không phải cho nên ngươi quý hội vì cái gì biến thành ta trên danh nghĩa là của ngươi hai vạn ngươi cho ta thao tác ta tới giúp ngươi bất quá ngươi phải nhớ kỹ đây là ngươi Kỳ Hiểu còn rất muốn nghe nàng nói, tuy hai mà một gì đó. Hoa Vi vẫn là có điểm hỗn loạn, vì cái gì đâu? Vốn dĩ chính là Kỳ Hiểu a, nàng hiển nhiên quên mất, Kỳ Hiểu cũng không phải như vậy cảm thấy, kia cũng đúng đi, chờ ta có tiền, ta ở thêm vào đầu tư. Ngươi nghĩ tới như thế nào tuyên truyền sao? Kỳ Hiểu không muốn nghe tiền, nha đầu này nghèo đến không xu dính túi mau. Hoa Vi lắc đầu, không có ai, này còn cần tuyên truyền. Kỳ Hiểu nhịn không được nhìn trời, ta đại tiểu thư ai? Làm nửa ngày, ngươi đây là không hề kế hoạch liền trực tiếp ném như vậy nhiều tiền đi vào, sau đó như thế nào làm cũng không biết. Ngạch hòa vi có điểm hổ thẹn, tựa hồ là như vậy. Ngươi kỳ hiểu ngón trỏ dừng lại ở nàng đầu phía trước, điểm một chút vẫn là thu trở về, hành đi. Hoạt động công lý đúng không, tháng tạo thất cấp phù đồ, đúng không, ngươi vui vẻ liền hảo liền hảo, ngươi chờ ta tin tức, đến lúc đó làm ngươi làm gì liền làm gì, hiểu biết. Hòa vi thực hổ thẹn, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền thoái? Không có, ngươi thiện tâm thực hảo, hiện tại đi ngủ, chờ khởi động liền phải vội đi lên. Kỳ hiểu vô vô nàng vai. Hoa vi là thật sự hơi xấu hổ, hảo đi, phiền toái ngươi. Muốn ta làm cái gì đều có thể. Ân hử, kia đêm nay lưu lại đi. Kỳ hiểu một bên khỏe miệng gợi lên, là thường xuyên xuất hiện ở trên mặt hắn chỉ đối ninh lỗi mở ra kỳ thức bí cười, lúc này rốt cuộc xuất hiện ở Hoa vi trước mặt. Lại thấy Hoa vi mày nhân lại, ngươi không cần như vậy. Ngươi căn bản không phải tưởng nói cái này ta đây tưởng nói chính là cái gì. Kỳ hiểu những mày, đây mới là hắn bản tính A. Hòa vi vươn ngón trỏ, áp xuống hắn khơi mà mày, ngươi không phải đi đường ngang ngọ tắt người, như vậy chính trực, vì cái gì muốn đem loại này lời nói treo ở ngoài miệng. a, tiểu vi, sợ là ngươi nhìn lầm. Hắn nhanh chóng gần sát, mau dán lên thời điểm trung quy không đành lòng, rời đi một ít khoảng cách, chiều nàng cổ thổi một hơi. Hòa vi nheo nheo mắt, ta sẽ không nhìn lầm. Kỳ hiểu ngươi là người tốt, cũng là người ta thích Ngươi đừng như vậy tùy tiện. Ân. Kỳ hiểu có điểm ngông, này cái gì tiết tấu? Trước một thời gian thích hai chữ nàng còn nói không ra, này sẽ làm ngượng ngủ cũng chưa. Chẳng lẽ phía trước kia một chút tiểu hái muội tan thành mây khói? Ân cái gì? Từ xuất đạo đến bây giờ ngươi một cái thai tiếng đều không có quá, có thể thấy được ngươi giữ mình trong sạch, ngươi phía trước mỗi ngày dạy ta đều là thực học, có thể thấy được ngươi đối diễn viên này phân chức nghiệp nhiệt tình yêu thương cùng kiên trì, người như vậy không phải là người tùy tiện. ngươi vì cái gì muốn đột nhiên ở trước mặt ta như vậy là bởi vì ngày đó gầy bồ sao ta thích tạo thành ngươi bối rối sao nô no. nếu là cái dạng này lời nói ngày mai ta liền dọn về đi là được tam cơm ngươi không ngại nói ta có thể mướn cá nhân đưa lại đây Hoa vi đầu nói đơn giản cũng không tính quá đơn giản chỉ là phương hướng cùng kỳ hiểu không quá giống nhau kỳ hiểu thật là trợn mắt há hốc mồm hòa vi tiết tấu thật là làm hắn xem thế là đủ rồi nhưng mà khác lời nói hắn cũng chưa nghe minh bạch Chỉ nghe hiểu hòa vi khả năng đối hắn thích là hắn tưởng cái loại này thích. Liên quan điểm này liền đủ làm hắn tâm hoa nộ phóng. Ha ha, không cần, ở đi. Nhưng hòa vi còn muốn nói cái gì? Không có chính là, mặt sau còn muốn hợp tác, ở nơi này rất phương tiện, không phải thích sao. Kiên trì đi xuống A. Kỳ hiểu gợi lên ngôi, vẫn là như vậy bĩ cười lại không có tùy tiện, chờ ngươi thấy rõ ràng ta là người, lại nói không muộn. Hòa vi không phải thực hiểu, bất quá không quan hệ. Nàng cũng không phải để ý người khác cảm thụ người, có thể ở lại đi xuống đương nhiên hảo A, trời biết nàng làm đồ vật cấp kỳ hiểu ăn, xem hắn vui lòng, trong lòng có bao nhiêu thỏa mãn đâu. Chỉ là nàng còn không có bình tĩnh hảo, liền hôm nay này tính thông báo. Trở lại phòng hòa vi mới đảo lại khẩn trương, mụ mụ mễ nha, này khả năng so hành hung học sinh tiểu học còn làm nàng khẩn trương, so độc chiến phóng viên đoàn còn làm nàng kích thích. Thật là quá lợi hại A. mươi 38 Chính văn ba mươi tám đệ ba mươi tám chương. Kỳ hiểu là cái hành động lực rất mạnh người, nói tốt phải làm một việc, liền rất mau sẽ bắt đầu. Hôm nay buổi tối mới nói định hợp tác, ngày hôm sau hắn liền cầm phương án cho Hòa Vi. Hòa Vi nhìn thấy hắn còn có chút xấu hổ, nhưng ngay thẳng nữ vương là người nào. Nàng ngượng ngùng bất quá năm giây liền vui vui vẻ vẻ cấp kỳ hiểu làm bữa sáng đi. Ăn cơm xong hai người ngồi ở trong thư phòng bắt đầu nghiên cứu phương án, Hòa Vi hiểu được thật không nhiều lắm. cơ hồ tất cả đều là kỳ hiểu ở giảng giải liền cùng giáo tiếng anh giống nhau nàng tuy rằng là bạch bản nhưng học mau đến buổi chiều đã có thể phát biểu một ít ý kiến kỳ hiểu thực vui mừng kỳ hiểu phương án tương đối đại chúng hóa tương đối đối với sơ cứng keo cơ người cái này quần thể hắn hiểu biết giới hạn trong trên mạng tư liệu mà hòa vi bằng không nàng là rõ ràng chính xác ở trên giường bệnh nằm 10 năm sơ cứng keo cơ người tâm tình thể hội bao gồm bệnh nặng cùng tuyệt vọng nàng đều rõ ràng đối với bọn họ tới nói không có thuốc chữa Có thể vì bọn họ làm chỉ có tâm lý thượng trị liệu, nếu kỹ thuật ở phát đạt một ít, còn có một ít trong mắt khống chế máy tính máy móc. Gì đó, tỷ như hạ kỉnh trí tuệ nhân tạo phát ra tiếng mang một loại đồ vật. Nhưng này yêu cầu khổng lồ tài chính, hòa vi trước mắt còn không dám tưởng. Kỳ hiểu nghiêm túc nghe, nàng nói sở hữu ý kiến đều tiếp thu, hòa vi vốn đang suy nghĩ nếu nhất thời viên bất quá đi muốn như thế nào giải thích, không nghĩ tới, kỳ hiểu căn bản không hỏi, kỳ hiểu, nơi này, này đó hoạt động giải trí. đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bọn họ không có như vậy điều kiện, sơ cứng keo cơ người đầu góc là thanh tỉnh, bọn họ rất rõ ràng chính mình trên người đã xảy ra cái gì, hoàn cảnh đã xảy ra cái gì, chỉ là không thể nói mà thôi. Chúng ta đây có thể vì bọn họ làm cái gì. Kỳ hiểu bị nàng nói đều tuyệt vọng, sâu như vậy thể hội, chẳng lẽ trong ngọc nàng đến chính là cái này tật xấu. kia một ít đều nói được không, vì cái gì sẽ tuổi còn trẻ liền chết đi, vì cái gì sẽ phá lệ quan tâm sơ cứng keo cơ người. Vì cái gì như vậy hiểu biết cái này còn thể Hòa vi như chặt mày Có thể an bài một chút bác sĩ tâm lý Chữa bệnh từ thiện Làm cho bọn họ trong lòng dễ chịu một ít Rốt cuộc đều là thanh tình người Bác sĩ tâm lý hữu dụng Ta cảm thấy còn không bằng tivi hữu dụng Cười lâm đại hội cái gì Nhìn còn vui vẻ một chút sẽ sao Bác sĩ tâm lý là trị liệu tâm lý bệnh tật Bọn họ không có cái này tật xấu Tuyệt vọng nơi nào là có thể trị tốt Ngạch hòa vi cũng nghĩ không ra TV cũng không cần chúng ta nhiều trợ giúp cái gì đi. Kỳ hiểu vươn tay xoa xoa nàng đầu. Được rồi, ta đã biết. Dựa theo ngươi nói, sơ cứng keo cơ người gia đình điều kiện nhất định đều không tốt. Chúng ta đây liền trực tiếp trợ cấp tiền hảo. Sau đó TV, băng tử, có thanh sách báo linh tinh bọn họ có thể phong phú nghiệp dư hoạt động đổi kịp. Cuối cùng chính là nhằm vào một ít đặc biệt ưu tú nhân tài. Chúng ta có thể thiết lập chuyên nghiệp quỹ bảo hộ. Phát ra tiếng mang không phải không có khả năng, chỉ là không thể phổ cập mà thôi. Nô. No. Thừa hồ cũng chỉ có thể như vậy, vậy như vậy làm đi. Hoa vi gật gật đầu, cái này quần thể chỉ không có thuốc chữa, liền vĩnh viên tuyệt vọng. Kỳ hiểu buông trong tay phương án, ngược lại đi cầm một quyển khắc vở, nhạc, cái này, ngươi nhìn một cái, vì cái này quý hội, cũng vì ngươi, ta cảm thấy có thể chụp một bộ điện ảnh, chuyên môn giảng một cái sơ cứng keo cơ người chuyện xưa, ngươi cũng vừa lúc thừa lần này tẩy trắng cơ hội diễn một lần chính diện hình tượng, nhưng cái đó nhược trí vai ác quả thực vũ nhục ngươi kỹ thuật diễn. hòa vi tiếp nhận hắn đưa qua kịch bản kế hoạch mặt trên nội dung không nhiều lắm kỳ hiểu không phải chuyên môn viết kịch bản chỉ là một ít ý tưởng cùng yêu cầu tìm đủ người có chút kỳ hiểu có thể đi trực tiếp kéo tới có chút tắc yêu cầu hòa vi chính mình đi thuyết phục đầu tiên cái này kịch bản hắn liền giúp không được gì hòa vi nghĩ nghĩ ta muốn thử xem viết cái đại cương sau đó ngươi có hay không nhận thức hảo biến kịch lại làm hắn sửa sửa cái này có thể chính là bên trong về sơ cứng keo cơ người phương diện yêu cầu ngươi viết đi Chuyện xưa đại khái ta có thể tìm người giúp ngươi biên kịch. Kỳ Hiểu gật đầu. Kia cái này không thành vấn đề, diễn viên chính ta, kia đầu tư đâu? Không có tiền như thế nào chụp. Đóng phim điện ảnh quan trọng nhất nguyên tố a, không phải nam nữ diễn viên chính, mà là tiền. Kỳ Hiểu những mày, đầu tư người ta, ta chính là đầu tư người ba ba, này bộ kịch ta xem trọng. Hoa Vi bị hắn mắt lẽ bộ dáng cho cười, hành đi, nhận được đầu tư người ba ba để mắt. Ân, vậy nhanh lên viết. Thừa hiện tại ngươi tẩy trắng nhiệt độ còn không có đi xuống Kỳ hiểu đối hiện tại đại bầu không khí là thực mẫn cảm Bộ điện ảnh này chỉ có hiện tại ra hiệu quả tốt nhất Muốn chính là tốc độ Buổi tối hòa vi liền bắt đầu cùng kịch bản phân cao thấp Nàng đi dạo các đại diễn đàn Cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi một chuyện kiện Cảm thấy cố tình dọn thượng màn hình lớn Là nói một cái rất có mới nghiên cứu sinh Thật vất vả nghiên cứu sinh tốt nghiệp bị cha ra cái này thật xấu Hắn mới đầu thực tuyệt vọng Sau đó chậm rãi tỉnh lại lên. Lợi dụng chính mình còn có thể đủ động thời điểm, thiết kế một cái chỉ cần tay dựa chỉ liền có thể khống chế con chuột, cái này làm cho hắn ở tê liệt. Trên giường thời điểm, vẫn cứ xuất bản một thiên tự truyện cuối cùng rời đi nhân thế. Câu chuyện này tương đối tới nói còn tương đối viên mãn, nhưng Hỏa Vi cảm thấy đại đa số người đều không có như vậy viên mãn, nàng đem sự tình cải biên một chút, viết chính là một cái nữ nghiên cứu sinh, cũng là thật vất vả nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đã thông qua thế giới 500 cường sĩ nghiệp phỏng vấn. đi làm tháng thứ nhất liền tra ra bệnh suy suốt thời gian khẳng định phải có bằng không này thật đúng là thần nhân cuối cùng cũng là ở sinh thời tưởng phát minh một cái chỉ dựa vào trong mắt lan lộn liền cảm ứng trang bị cùng lúc đó nàng cũng biết một bộ tự truyện nhưng mà cuối cùng kết cục là cái nào đều không có hoàn thành phim nhựa cuối cùng màn ảnh hòa vi đều nghĩ kỹ rồi chính là một cái bán thành phẩm máy móc cùng một quyển chưa hoàn thành tự truyện ngày hôm sau đỉnh một chương cách đế mặt hòa vi liền gõ khai kỳ hiểu cửa phòng kỳ hiểu tới mở cửa dường hồ là vừa mới tắm rửa xong, chỉ vây quanh khăn tắm, nửa người trên còn nhỏ nước, hơi có chút ướt dầm dề đầu tóc tốt năm tốt ba dính ở bên nhau, hôn đột lại dị thường có hình, xem quen rồi ôn hòa gương mặt kỳ hiểu, như vậy phóng đặng không kềm chế được bộ dáng làm hòa vi kinh ngạc cảm thán. Sớm! Kỳ hiểu! Ngươi như vậy thật xoái! Ngay thẳng vi nói chuyện xưa nay ngay thẳng! Kỳ hiểu khăn lông còn cầm ở trong tay, hắn nâng lên tay, dùng khăn lông trà lau chính mình đầu tóc. Ngươi hôm nay như vậy sáng sớm tới liền vì khen ta câu này, ngạch đương nhiên không phải, nhưng ngươi dáng người siêu hảo. Hoa Vi ánh mắt nhịn không được đi xuống dưới, quả lộ nửa người trên, tám khối cơ bụng một khối cũng không ít, trên người không có nửa điểm thi thừa, vô luận từ góc độ nào xem qua đi đều là hoàn mỹ. Kỳ hiểu cười, một cái tay khác trống ở khung cửa thượng, còn có sao? Yêu cầu ta cởi quần làm ngươi lại khen khen khác sao? Hoa Vi dương mắt nhìn nhìn hắn bất cần đợi miệng cười, phục lại di đi xuống, tương đối kiệt thạc. Kỳ hiểu ngạch trụ, chính mình trước sau lui một bước, thấu thị mắt. Ngươi nói khen A, chẳng lẽ thật nhỏ còn cần khích lệ. Rốt cuộc tinh xảo. Hoa vi không có ở nói giỡn, nàng còn rất nghiêm túc. A. Kỳ hiểu một cái cao thiết tài xế hôm nay muốn bại bởi một cái ngay thẳng tiểu nha đầu. Hắn cũng không tin, ngươi từ từ, ta cởi ngươi nhìn xem đi. Ân, hảo A, muốn ta hỗ trợ sao? Hoa vi gật gật đầu, hai mắt có chút tỏa sáng, kỳ hiểu toàn thân dáng người A. Đời trước hơn nữa đời này cũng chưa gặp qua. Đời trước xem qua hắn lợi hại nhất ảnh chụp chính là mô quần jean quảng cáo, chỉ quả nửa người trên, cùng hiện tại bộ dáng không sai biệt lắm, nàng ký ức hay còn mới mẻ. kỳ hiểu thật là, còn hảo hắn thói quen trước xuyên quần lót có hay không. Không cần, tay của ta đã toàn hảo. Nói hắn liền giải khai khăn tắm, ánh mắt tắt nhìn hòa vi khuôn mặt nhỏ, nha đầu này thật sự hứng thú dâng trào nhìn có hay không. Khăn tắm chạy xuống, hòa vi tầm mắt theo đi xuống, dơ lên mỉm cười Quả nhiên, đùi thực kiện thật ca. Ngươi chạy bộ hẳn là cũng thực mau đi. Kỳ hiểu thiếu chút nữa không hụt máu, hắn quần đều cởi, hòa vi liền nói với hắn cái này. Nguyên lai like là cái này. Quả thực. Ngoạn ý nhi này còn muốn nói. Chương 39. Chính văn 39 đệ 39 chương. Kịch bản giao cho kỳ hiểu, kỳ hiểu chỉ nhìn một lần liền tỏ vẻ có thể, mặt sau trao chuốt cùng chi tiết đều giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi. Lúc sau nhật tử kỳ hiểu cùng hòa vi liền đều bận rộn lên. Kỳ hiểu muốn đi liên lạc đoàn phim, hòa vi nhân duyên không tốt, đạo diễn biên kịch gì đó đều phải hắn làm ninh lôi đi nhờ người làm. Mà hòa vi vội cái gì đâu. Những cái đó mềm cứng không ăn xương cứng muốn nàng chính mình dùng kỹ thuật diễn cùng thành tâm đi chinh phục. Thì như trước mắt cái này lao nhân, tưởng khai cách là 5 năm trước cũng đã tuyên bố rời khỏi giới nghệ sĩ thâm niên lao đạo diễn. Kỳ hiểu sở dĩ lựa chọn hắn, chính là bởi vì hắn phim phóng sự, hòa vi muốn chụp sơ cứng keo cơ người địa ảnh. So với cốt truyện phiến càng có khuynh hướng phim phóng sự. Ở tới phía trước kỳ hiểu liền đem tưởng khải cách cuộc đời tóm tắt cấp hòa vi phổ cập khoa học một chút, hòa vi ở thấy hắn phía trước là tràn ngập hướng tới, phim phóng sự nhân sinh tam bộ khúc, nàng là xem qua, xem song sau trong lòng cái loại này cảm thụ, là ngôn ngự không cách nào hình dung, liền có một loại nhân sinh có lẽ thật sự chính là như vậy. kia tam bộ khúc lúc ấy hoanh động cả nước không tính, xác thực tới nói nên gọi hoanh động toàn cầu. bởi vì tưởng khải cách cũng không chỉ là ở trung quốc lấy tài liệu mà là vì này tam bộ khúc cuối cùng 5 năm vượt qua toàn cầu lấy tài liệu mà đến nhưng là lão nhân này tính tình là thật sự không được tốt lắm đặc biệt là ở kia 5 năm hắn rơi xuống không ít tật xấu hiện tại tính tình so đã từng càng thêm kém hoa vi đứng ở cửa tưởng khải cách đều không mang theo kêu nàng đi vào ngồi nhưng mà hòa vi là người nào nàng để ý này đó lễ tiết tưởng lão sư ta vào được ta cho ngài mang theo một ít quà tặng liền đặt ở cửa. Ta hôm nay tới là có việc muốn nhờ, ngài có rảnh nghe một chút sao? Tưởng Khải cách nhìn như không thấy, quản chính mình xem TV. Hoa Vi liền ngồi ở hắn đối diện, hoàn toàn ngăn trở hắn TV. Ngài không nói lời nào, ta coi như ngài là đồng ý. Là như thế này, cái này kịch bản ngài xem một chút, ta tưởng thỉnh ngài đạo này một bộ diễn. Ta biết ngài am hiểu phim phóng sự. Hoa Vi còn chưa nói xong, Tưởng Khải cách liền đứng lên, đi ra ngoài. Hoa Vi bảo trì mỉm cười, tưởng lão sư. đi ra ngoài có thể ngài phải cho ta cái hồi đắp đi không rút tưởng khải cách liền tự hỏi đều không cần hoa vi cũng đứng lên cao gầy nàng đứng lên cùng tưởng khải cách không sai biệt lắm cao ngài xem cũng không thấy liền nói thẳng không rút lao sư ngài khẩu thị tâm phi ngươi biết cái gì đi ra ngoài tưởng khải cách mắt sáng như đuốc thứ nhân sinh đau nhưng mà hoa vi cùng nhiều ít hắc nàng phóng viên đánh quá giao tế như vậy ánh mắt thật đúng là không gây thương tổn nàng vì mục đích nàng có thể hy sinh rất nhiều đồ vật bao gồm những cái đó không có gì ý nghĩa mặt múi liền giống như nàng bò đến ảnh hậu năm năm nàng còn không phải giống nhau nhìn chằm chằm như vậy tên tuổi chút nào không thèm để ý ngài không nói ta sẽ không hiểu không bằng ngài trước hết nghe ta nói xong sau đó cho ta một cái lý do chính đáng đi hòa vi lo chính mình bắt đầu giới thiệu nổi lên chính mình muốn chụp đồ vật hơn nữa giảng thực kỹ càng tỉ mỉ tưởng khải cách trung gian liền nói vài biến ý miệng hòa vi là phảng phất không nghe thấy vẫn như cũ tiếp tục nói thẳng đến đem nó nói xong, chính là như vậy một cái chuyện xưa, ta yêu cầu ngài trợ giúp, ngài nhân sinh tam bộ khúc ở khi đó liền rất làm ta cảm động, ngươi thị giác cùng quay chụp thủ pháp đều thực thích hợp này bộ phim nữa, thì ngài cần phải vui lòng nhận cho. Tưởng Khải cách đông lạnh con ngươi nâng lên, nói xong, đi ra ngoài. Hoa Vi nhấp nhấp miệng, tầm mắt từ hắn trên mặt rời đi, thấy được tủ bát thượng bãi một trường nữ nhân hắc bạch ảnh chụp, bên ngoài còn cắm hai căn nến đỏ, ngay thẳng Vi trực tiếp đi qua, đây là ngài ái thê phải không? quan ngươi đánh rắm tường khải cách trực tiếp liền nhảy dựng lên lao tử nói không đóng phim điện ảnh cái gì đều không chụp đóng phim điện ảnh có ích lợi gì bắt được thưởng có ích lợi gì ngươi cút cho ta đi ra ngoài hoa vi hợp nhau đôi tay cấp ảnh chụp nữ nhân xá một cái ngươi là bởi vì nàng cự tuyệt giúp ta vội ta nói quan ngươi đánh rắm ngươi là nghe không hiểu tiếng người vẫn là thế nào ta làm ngươi cút đi cũng nghe không hiểu ngươi cái này nữ hoa rốt cuộc có xấu hổ hay không mặt tường khải cách có điểm vô pháp chịu đựng hòa vi đứng ở ái thê trước mặt hòa vi lại trước sau không rời đi ta nghe nói ngài ái thê là ngài ở đại học dạy học thời điểm học sinh kia nàng nhất định thực sùng bái ngài đi ngài hiện tại bộ dáng là nàng muốn nhìn đến bộ dáng sao Liên cái này cái bộ viên quần cuộn, tính tình táo bạo xuyên cùng ven đường ăn xin không có gì hai dạng bộ dáng tường lão sư ta nhớ rõ ở toàn cầu trao giải lễ thượng ngươi một thân hắc ý lãnh thưởng lại không hề miệng cười bộ dáng ngài ái thê là khi đó mất phanh tưởng khải cách tún lên trong tầm tay gạt tàn trực tiếp liền chiều hòa vi ném tới hòa vi trốn tránh không kịp đầu vai bị hắn tạp cái ở giữa đó chính là ta nói đúng làm ta lại đoán một cái lệnh phu nhân là ở ngài quay chụp nhân sinh thời điểm liền bệnh nặng ngài đây là ở tự trách quay chụp nhân sinh lại không có bồi ở bên người nàng phải không phanh lại một cái chén trà ném lại đây nện ở bên kia bất quá lần này hòa vi trốn đến trực tiếp nện ở nến đỏ thượng nến đỏ theo tiếng rơi xuống đất chén trà cũng chia năm xẻ bảy Bên trong thủy bắn đầy đất, nến đỏ vừa vặn rừng ở sái ra tới thủy giữa, thêm một tiếng tát. Ngài hà tất như vậy tới khẳng định ta ngôn ngữ. làm một nữ nhân ta đoán lệnh phu nhân nhất định chưa bao giờ đã nói với ngài bệnh của nàng, lại trước sau duy trì ngài sự nghiệp đi. Tường khải cách còn chuẩn bị tạp đồ vật lại đây, ở nghe được nàng này một câu sau, trên tay ly cái rơi xuống đất, quăng ngã dập nát. Người cái tiểu nữ hoa biết cái gì? Nàng! Hoa vi xoay người liền thay đổi khí thế, lao sư của ta! Hắn lại như thế thần thánh lại có tài khí, đời này ta có thể gả cho hắn là trời cao cấp với ta lớn nhất may mắn, đáng tiếc chính là, hắn liền như bầu trời tinh bận quá bận quá, ta chỉ có thể ở tinh quang sau lưng vì hắn cổ vũ cô lên, trách ta quá mức vô năng, bằng không có thể cùng hắn sóng vai mà đi, nhưng vô luận như thế nào ta không thể kéo hắn lui về phía sau, kính yêu thần nột, thỉnh lại cho ta một chút thời gian, ta muốn nhìn hắn. Thành công, kính yêu thần nột, thỉnh lại làm ta xem một cái hắn khí phách hăng hái mặt. Kính yêu thần nột, ta may mắn hắn chưa từng có ta yêu hắn như vậy yêu ta, hắn càng yêu hắn sự nghiệp này thực hảo, ta mới có thể đi không có vướng bận, mà hắn vĩnh viễn là kia viên khí phách hăng hái tinh, ta sẽ ở trên trời nhìn hắn, xem hắn trở thành so tinh càng lượng tinh. Từ từ nói tới chính là tưởng khải cách phu nhân phát ở ấy bộ thượng cuối cùng nhắn lại, một đoạn này lời nói cũng là kỳ hiểu cho nàng, hòa vi lúc ấy liền nhớ kỹ, bởi vì nơi này mặt quá nhiều tuyệt vọng cùng kỳ vọng, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng học không được tưởng phu nhân bộ dáng, chỉ có thể não bổ một cái si tâm lại ái mộ học sinh nói một đoạn này lời nói, nhưng mà chính là này một phần mười tương tự, làm tưởng khải cách yên lặng để lại nước mắt, người, đem ngươi muốn chụp kịch bản lưu lại. Hòa vi lau khô trong mắt rơi xuống nước mắt, an tĩnh buông kịch bản, tưởng lão sư, cảm tạ ngài vì này một bộ kịch cống hiến một phần lực. Tưởng khải cách vây vây tay, lan. Hòa vi đóng lại đại môn, nàng nghe hiểu, này một tiếng lăn, không phải nói cho nàng hắn cự tuyệt. Mà là làm nàng mau rời đi, lão nhân ra không nghĩ làm người nhìn đến hắn khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Hoa vi hít sâu một hơi, thu phục, tiếp theo cái. Chương 40 Chính văn 40 đệ 40 chương Hoa vi liên tiếp mấy ngày đi bái phỏng lão nghệ thuật ra, thực mau đã bị truyền thông bắt được lực điểm, vừa mới tẩy trắng Hoa vi lại lần nữa bị đẩy lên đầu đề. Đương nhiên nơi này khẳng định cũng có nào đó kẻ thất bại thỉnh thủy quân. Đầu đề tin tức viết như cũ bất kham hòa vi bản tính khó sửa vì tẩy trắng liên tiếp bái phỏng lão nghệ thuật ra, lại tổng bị cự chi ngoài cửa. Chu đào nhìn đến liền phi một tiếng, này đàn tọa họa giặt tỉ trong đầu trừ bỏ bò giường liền không có những thứ khác sao. Nhìn xem này tìm tử, còn không phải là nói không chính đáng giao dịch sao. Xuyên thiếu đều mẹ nó là sai rồi. Cảm tình dáng người hảo đều không thể triển lãm. Muốn chết ta, tất cả đều bao áo khoác hảo. Hoa vi xem nàng kích động bộ dáng liền buồn cười, đào tỷ. Này lại không phải lần đầu tiên, ngươi vì cái gì còn như vậy kích động. Ta có thể không kích động sao? Mắt thấy ngươi liền phải tẩy trắng, sau đó không lâu đi lên đỉnh cao nhân sinh, này mẹ nó lại gọi là gì sự. Không được không được, ta khai cái cuộc họp báo giải thích giải thích, thuận tiện các ngươi tân điện ảnh chủ bị cũng không sai biệt lắm không phải. Cùng nhau đánh đánh tuyên truyền hảo. Chu đào nói liền chuẩn bị đi cấp ninh lối gọi điện thoại. Hòa vi đối này đó đều sẽ không đặc biệt có điều gọi, các ngươi an bài thì tốt rồi. linh lỗi bên kia cũng nhìn tin tức đâu chu đào không đánh tới hắn cũng chuẩn bị đánh đi qua hai người ăn nhịp với nhau cuộc họp báo muốn khai nhưng không phải hòa vi làm sáng tỏ cuộc họp báo liền trực tiếp khai quỹ hội thành lập cuộc họp báo thuận tiện đánh quảng cáo tân điện ảnh đến lúc đó kỳ hiểu cũng cùng nhau tới càng thêm có sức thuyết phục các fan điện ảnh đối hòa vi nửa tin nửa ngờ không quan hệ đối kỳ hiểu liền không có không tin vì giấu người thay mắt kỳ hiểu gần nhất trở về chính mình biệt thự trụ kia gian trung cư tách nhường cho hòa vi Hòa vi đều có điểm không phản ứng lại đây, cho nên không thể hiểu được vốn là vì chiếu cố kỳ hiểu trụ địa phương, kỳ hiểu dọn ra đi, biến thành nàng một người đương ra làm chủ là chuyện như thế nào. Không có kỳ hiểu trung cư, có chút quẩn cú é. hòa vi suy nghĩ một buổi tối, đánh bạo dọn vào kỳ hiểu phòng, ngủ kỳ hiểu giường, mỗi sớm đều có thể vui vẻ tình ngủ, kỳ hiểu trung gian đã tới một lần, nhìn đến cũng chưa nói cái gì, thậm chí giúp nàng ở mép giường làm cái áo khắc giá, nói nữ nhân quần áo nhiều, như vậy phương tiện một chút. Hòa Vi cũng không biết nàng cùng Kỳ Hiểu hiện tại xem như cái gì quan hệ, nàng thổ lộ không thật không giả, Kỳ Hiểu đáp lại hàm hàm hồ hồ, vì thế liền như vậy cương bái, Hòa Vi cũng cảm thấy khá tốt, lại tiến thêm một bước sợ là muốn phiền thoái đến Kỳ Hiểu, lại lui một bước, chính mình lại thật là không muốn, nàng cũng không phải là sẽ bị khuất chính mình người, vậy bảo trì hiện trạng. Đến nỗi Kỳ Hiểu, hắn ý tưởng càng đơn thuần, hắn chỉ là cảm thấy Hòa Vi còn không có thật sự nhận thức đến chính mình. Hắn hy vọng cảm tình là thành lập ở hai người cam tâm tình nguyện điều kiện hạ, mà hòa vi đối hắn sùng bái hiển nhiên càng nhiều. Kia một câu thích, có lẽ là có một chút tình yêu nam nữ ở bên trong, nhưng bản thân chính là diễn viên hắn nhìn cái gì đều cực chuẩn, hòa vi càng nhiều vẫn là đối thần tượng thích. Tạm thời không đề cập tới, cuộc họp báo bị an bài ở chủ nhật buổi tối, hòa vi thực nghiêm túc trang điểm chính mình thăm dự, cùng ngay tới phóng viên trước sau như một nhiều, kỳ hiểu lên sân khấu là ở phía sau nửa đoạn đối với quỹ hội đầu tư người thân phận hắn không nghĩ công bố nhưng điện ảnh có thể cho nên trước nửa đoạn là hòa vi một người sân nhà lúc này đây ninh lỗi là cho nàng bản thảo nhưng không phải như thế nào ứng đối phóng viên bản thảo là giới thiệu quỹ hội bản thảo viết chính là lệnh tiếng người nước mắt đều hạ vì nàng cá nhân hình tượng thật là thêm phân không ít tới rồi phóng viên tự do hỏi đáp thời gian hòa vi thủ thế một so phía dưới hiểu được xếp hàng xếp hàng nàng hòa vi bãi chính là như vậy lợi hại hòa vi thực vừa lòng Còn lộ ra một cái thư thái mỉm cười có hay không, xếp hàng cái thứ nhất phóng viên tự nhiên là nhất quan tâm trước một thời gian tẩy trắng, liền học sinh tiểu học cùng quỹ hội thượng một lần thất bại làm vấn đề, mặt sau ra tới đều là sự thật, hòa vi một câu lời nói dối đều không có, nói tất cả đều là chính mình lúc ấy chân thật trải qua. Cái thứ hai phóng viên liền đã hỏi tới hai ngày này tân ra tin tức, hòa vi tự nhiên cũng sẽ không làm bộ, ta là đi bái phòng tiền bối, ảnh chụp không có giả, nhưng là mục đích không phải các ngươi nói cái kia. Kia xin hỏi ngài là đi làm cái gì đâu? Đều là lao tiền bối, rất nhiều đều không tiếp tục đóng phim điện ảnh. Phóng viên hỏi, ta chính là đi thỉnh bọn họ rời núi đóng phim điện ảnh a? Hoa Vi trả lời đương nhiên. Phóng viên lại không tin, nói bãi phỏng hắn đều tin, thỉnh bọn họ rời núi. Không có khả năng, những người này đều là lao xương cốt, rất nhiều nghệ sĩ đoàn phim đều đi găng quá, ai cũng không có thành công quá, kia ngài thành công không có đâu. Hoa Vi lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười, đương nhiên thành công. này cùng ta chờ một chút muốn tuyên truyền tân điện ảnh có quan hệ còn có khác vấn đề sao không đúng sự thật ta liền nói nói ta tân điện ảnh có này đó lao tiền bối đều là có tiếng khó thỉnh ngài lại như thế nào thỉnh phóng viên chính là cố ý hỏi cái này xem nàng nhiều có thể thổi nói càng nhiều đến lúc đó và mặt càng đau hoa vi không có bị hắn hùng hổ dọa người khi đến vẫn như cũ là thực bình thản khẩu khí mặt dày mày dạn thỉnh không có gì khác phương pháp toàn chương ồ lên cái này ảnh hậu thật là Cùng người khác phong cách hoàn toàn không giống nhau a Chút nào không làm ra vẻ là cái quỷ gì. Mặt dày mày dạng Đúng vậy. Chính là kêu ta lăn ta còn muốn đi vào. Như vậy. Hoa vi nói đều là đại lời nói thật. Các phóng viên lặng im. Còn có sao? Không đúng sự thật ta tiếp tục. Hoa vi nói. Trong một góc một cái không chớp mắt phóng viên giơ lên tay. Ta có cái vấn đề. Chính là phía trước mật đảo đại mạo hiểm thời điểm ngài cùng kỳ hiểu hỗ động rất nhiều. Xin hỏi các ngươi lén quan hệ thực hảo sao? lúc ấy ngài ấy bù còn đã phát siêu thích hắn nói như vậy cho nên các ngươi có phải hay không tình lữ quan hệ hoa vi chấp trước mắt cái này à ở chân nhân tú phía trước ta liền vẫn luôn thực sùng bái kỳ hiểu lén quan hệ sao hiện tại là thuộc về hợp tác quan hệ ta tân điện ảnh có kỳ hiểu trợ giúp nhưng là tình lữ quan hệ chúng ta không phải ngài ý tứ này có phải hay không chính là nói ngài siêu thích hắn những lời này là là thật theo đuổi không bỏ a hoa vi thấp hai đầu bờ ruộng nhanh chóng nâng lên là ta thích hắn Có cái gì vấn đề sao? Lại lần nữa ổ lên, này đại lời nói thật, cùng bên ngoài những cái đó e ấp ngượng ngùng yêu diễm bối qua hóa đều không giống nhau à? Ngài nói ngài thích hắn. Là cái loại này thích. Nữ nhân đối nam nhân cái loại này thích a. nay còn muốn hỏi nhiều. Còn có khác vấn đề sao? Hoa vi không hiểu, nàng đã nói được thực minh bạch chưa? Ngài là ở truy kỳ hiểu sao? Còn không có động thủ. Ngài cảm thấy chính mình có thể bắt lấy kỳ đại ảnh để sao? Khó mà nói. Ngài có chút cái gì phương án truy ảnh để sao? Không có, các ngươi có. Linh lỗi ở hậu đài đỡ chán, không lời gì để nói, Chu đào xấu hổ đối với kỳ hiểu cười, kỳ hiểu tắt che miệng không biết cái gì biểu tình, rồi sau đó cười to ra tiếng, ha ha ha, ta muốn đi ra ngoài, nàng thật là đủ rồi. Đi thôi đi thôi, ngăn cản nàng đi, này phong cách cũng là tuyệt. Linh lỗi vây vây tay, Chu đào không lời gì để nói, cho các ngươi thêm phiền thoái. Kỳ thật, ai, cũng không có việc gì. Ninh lỗi đã vô ngữ hỏi trời xanh, hai cái đều là thần nhân, thích làm gì thì làm đi, chuyện này hắn nhưng quản không được. Chương 41 Chính văn 41 đệ 41 chương Kỳ hiểu lên sân khấu thực bình thường, nhưng hiệu quả cũng không bình thường, hắn vẫn như cũng là cái kia chiêu bài tươi cười, không ôn không hỏa bộ dáng, đứng yên ở hòa vi bên người các phóng viên mới kinh ngạc dừng miệng, nói như thế nào đâu, kỳ hiểu nhìn qua tính tình thực tốt bộ dáng, nhưng chân chính hôn năm số lâu đều biết, người này cũng không tốt trọng. Chứ bỏ đương trường sẽ vòng cái gì đều hỏi không ra ngoài ý muốn, sau lưng còn chỉ không chừng có cái gì thủ đoạn, nhất tuyệt chính là, người biết rõ đắc tội kỳ hiểu, lại chảo không ra chứng cứ là hắn cảm, thậm chí không có bất luận cái gì dấu vết để lại là chỉ hướng hắn. Mà một ít tuổi trẻ phóng viên, xem các tiền bối đều ngầm miệng đương nhiên cũng đi theo cơm miệng, kỳ hiểu không phải hòa vi, hòa vi mắng nhiều, mang mắng liền không có ngăn cách, tổng cảm giác cái gì đều có thể hỏi, mà kỳ hiểu, lại thân dân cái tia độ cao ở. người bình thường cũng không dám tùy tiện rỗi tay liền đi sợ a các ngươi không hỏi xem ta kỳ hiểu thanh âm không vang nhưng mà quanh mình đều an tĩnh xuống dưới hiệu quả lại rất xuất chúng hoa vi dù sao hai bên đều thông báo qua mặt tính cái gì nàng đã sớm từ bỏ phóng viên không ai dám nói tiếp nàng còn rất muốn biết có thể hỏi sao không thể kỳ hiểu những mày đứa nhỏ ngốc này có thể hỏi cũng không thể tại đây hỏi a bằng không phía trước tẩy trắng a cái gì lung tung rối loạn chẳng phải là đều biến thành hắn công lao cái này ôm đùi hiểm nghi là thế nào đều rửa không sạch hắn còn muốn cho nàng tẩy trắng đâu trở lại chuyện chính đại gia thời gian đều thực quý giá hôm nay ngươi là tới tuyên truyền tân điện ảnh ngươi nhớ rõ sao còn nga bị kỳ hiểu khẽ mỉm cười hấn một đốn cảm giác hòa vi không hề đề bởi vì lần này chúng ta chủ bị tân điện ảnh cùng sơ cứng keo cơ người cũng có quan hệ đoàn phim danh sách hơi muộn sẽ ở họp phỉ xì vậy bổ thả ra Hy vọng đại gia duy trì. Một vị lao phóng viên sờ sờ cằm, nhấc tay, kỳ đại ảnh đế ở chỗ này, có phải hay không đại biểu nam chính là hắn? Đúng vậy, ta là vì điện ảnh tuyên truyền tới nơi này, bộ điện ảnh này ta thực coi trọng, xem như dược tinh bổn ra đầu tư điện ảnh, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Kỳ hiểu trường hợp lời nói tương đối lợi hại, này vừa nói các phóng viên liền minh bạch, kỳ hiểu tại đây hoàn toàn là vì dược tinh sao? Ai không biết kỳ hiểu là dược tinh chiếu bài? Hơn nữa dược tinh hiện giờ khả năng một nửa đều là kỳ hiểu, nhà mình công ty đầu tư tất nhiên muốn duy trì sao, cùng hòa vi không có gì đại quan hệ hẳn là không có biện pháp, không phải đại gia không bắt quái mà là kỳ hiểu như vậy nhiều năm qua thật sự cùng thai tiếng chút nào không dính biên, trong tối ngoài sáng thổ lộ hắn nữ minh tinh vô số kể, trước nay cũng không gặp hắn từng có cái gì phản ứng, lần này xuất hiện lại là cố tả hữu mà nói mặt khác, hiển nhiên chính là không chuẩn bị nhấc lên quan hệ, này dược tinh lý do vừa ra tới. Mọi người liền tự giác giúp hắn tìm xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Cuộc họp báo viên mãn kết thúc, buổi tối đoàn phim danh sách vừa ra tới, kinh động toàn bộ điện ảnh vòng. Cái gì? Cái kia rời đi đạo diễn giới như vậy nhiều năm phim phóng sự đạo diễn thật đúng là bị nàng thỉnh rời núi. Cái gì? Cái kia trong truyền thuyết nhà làm phim. Cái gì? Biên tập là ai? Một cái cá nhân danh đều vang vọng giới nghệ sĩ. Này đó yêu cầu tự mình tới cửa đi thỉnh người khẳng định đều là ngôi sao sáng. Hơn nữa kỳ hiểu bản thân nhân viên quan hệ, cái này đoàn phim không xem minh tinh, quang thành viên tổ chức liền hủ chết người. Không bao lâu, tuyển giác cũng chính thức bắt đầu, nam nữ chủ đã định, hòa vi cho tiểu lâm một chương thử kính vé vào cửa, nhưng có thể hay không thành công liền xem nàng chính mình, bất quá, nàng có thể cho nàng khai khai tiểu táo. Tiểu quân sự tình, tiểu lâm vẫn luôn canh cánh trong lòng, cấp kỳ hiểu xin lỗi, cấp hòa vi cũng xin lỗi, tương đối từ trước là khá tốt bằng hữu Hơn nữa tiểu quân đối nàng tâm tư nàng kỳ thật vẫn là rõ ràng. Liên tính lúc trước ở bệnh viện nhẫn tâm nói lại không hướng tới, tư tâm vẫn là hy vọng hắn biến hảo, đến lúc đó cũng có thể lại làm bằng hữu Ai ngờ này một phân khai chính là khác nhau như trời với đất, không bao giờ sẽ có liên quan. Không ngừng kỳ hiểu là hành động phái, hòa vi càng là, quang tử nàng suốt đêm ngao ra kịch bản là có thể nhìn ra tới, nàng đối chuyện này là cỡ nào nghiêm túc. Ở cái này ngôi sao sáng mọc lan tràn đoàn phim. tiểu quỷ nhóm đều cẩn trọng không dám lười biếng các đại lao cũng coi như là xuất hiện trùng lập giang hồ bọn họ vốn dĩ cũng không phải kéo tự quyết người quan trọng nhất chính là chủ sang nhân viên nhóm đều thực nhàn đối xuất hiện trùng lập giang hồ các đại lao trừ bỏ bộ phim này khác chuyện gì nhi đều không có a diễn viên chính hỏa vi đã sớm không phiến tử chụp a diễn viên chính kỳ hiểu tưởng không chụp liền không chụp a dù sao mỗi người đều chỉ nhào vào này một bộ phiến tử thượng tuyệt giác ngày đó ngồi nhân viên nhiều đến các diễn viên kinh hãi phát huy thất thường đều không ở số ít, liền cái này kháng áp năng lực, út. Bởi vì là một cái sơ cứng keo cơ nhân vi chủ chuyện xưa, vai phụ muốn cũng không nhiều, đại đa số khách mời là được, nữ nhị vị trí lại có hỏa vi khai tiểu táo, tiểu lâm không hề ngoại ý muốn cầm xuống dưới. Còn lại mấy cái nhân vật cũng là, đều là không thế nào có danh tiếng tiểu diễn viên, lớn lên chưa chắc đẹp nhất, nhưng lại là tâm thái cùng kỹ thuật diễn tốt nhất. Trên mạng, cuộc họp báo video ra tới liền khiến cho cư dân mạng nhiệt liệt thảo luận. Trước nửa đoạn hòa vi hào phóng buộc lộ bắt được không ít phen tâm, thích kỳ hiểu ngàn ngàn vạn, dám ở kỳ hiểu trước mặt giảng, chúng ta liền phục vi nữ vương. Ngay thẳng vi xưa nay nói chuyện như vậy trắng ra, đại gia thế nhưng phản cảm không lớn, nếu có một ngày nàng cũng học xong vòng quyển quyển gắt người, có lẽ mới là hiếm lạ chuyện này. Nàng nói nàng là đi thỉnh ngôi sao sáng rời núi, ngay từ đầu đại gia cũng là ôm vây xem thái độ, tin tưởng vững chắc, hoài nghi cùng thường hắc đã sớm ở gầy bổ phía dưới ồn ào đến túi bụi. Còn có một đợt kêu 666, thật là náo nhiệt đến bay lên tới. Hơn nữa công khai thổ lộ, Hoa vi hủy bù lúc này bình luận số đều ở phi. Buổi tối đương đoàn phim tin tức một phát bố, những cái đó hoài nghi liền bắt đầu đứng thành hàng, Vĩnh Hắc còn Tường Hắc, lại phát hiện, chuyện này nhi. Không hề phần thắng A bao gồm bên trong Hàn Nguyệt Thỉnh Thủy Quân cũng thất bại thảm hại, vô luận lại như thế nào nắm một chút nói, vẫn là bị người dối không đúng tí nào. Hàn Nguyệt quăng ngã hết trong phòng sở hữu có thể quăng ngã đồ vật, dựa vào cái gì? Từ thượng chu bắt đầu sở hữu tiết tấu đều loạn rớt, hàn gia thu được hòa vi lan đến, rất nhiều nói thực thỏa hợp tác thương đều thay đổi quẻ, cái này cũng chưa tính, Hàn Nguyệt bản thân cũng đã chịu ảnh hưởng, phiến ước một đám đều bị thoái thác, nói tốt nữ một cùng game show cũng một đám gọi điện thoại tới nói xin lỗi, càng miễn bản cái kia ấy bổ phía dưới tất cả đều là phan biến anti, chửi rủa nói hai cái liền có một cái là, Cái này làm cho tâm cao khí ngạo Hàn Nguyệt như thế nào chịu được. Nàng tiểu trợ lý sợ tới mức suốt đêm từ trước. nguyện ý cấp công ty bồi tiền đều phải đi quỷ biết kế tiếp muốn tao ngộ cái gì a quả thực đáng sợ được không lần này hàn trấn hải đều không giúp được nữ nhi mặc cho nàng phát giận làm lũng liền tính khẩn cầu đều bất lực chỉ có thể tránh né ở công ty đem nữ nhi ném cho trong nhà đám người hầu đám người hầu đã có thể thảm đại tiểu thư một lời không hợp liền quăng ngã đồ vật bị tạp thương người đều đã co vài cái vốn dĩ hàn ra giúp việc thù lao rất cao bọn họ liền tính biết hàn nguyện nhân phẩm chẳng ra gì cũng nguyện ý chấp vá hiện giờ Cũng đi ăn máng khác đi. chương 42 Chính văn 42 đệ 42 chương Điện ảnh cuối cùng định danh liền dùng vai chính chứng bệnh TALS Hòa vi cơ hội là bản sắc biểu diễn, nhập diễn liền vài giây đều không cần. Tường khải cách đối diễn viên yêu cầu thực nghiêm khắc, cùng đối hắn phim phóng sự giống nhau Không cho phép ra một chút đường rẽ, có một tia không hợp ý liền phải chụp lại Hơn nữa vì đoàn phim mọi người đồng tâm hiệp lực, đều chuyên chú với một việc này Đoàn phim quay chụp là cơ hội toàn phong bế Đây cũng là hắn nhất quán thói quen, cho nên mới sẽ tạo thành nhiều năm trước tiên lối, nhưng mà đây là cái kiên trì, hắn sẽ không vứt bỏ. Hoa vi cùng kỳ hiểu đều không sao cả, tiểu lâm cùng người trong nhà nói một chút cũng không thành vấn đề, thực lực phái các vị tiểu sinh có thể bắt được lần này cơ hội liền cảm giác chính mình muốn phi thăng, nơi nào sẽ có ý kiến. Tất cả đều ý chí chiến đấu sụp sôi. Chính thức bắt đầu quay, chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư đều là chuyên nghiệp gánh hát, người bình thường thỉnh không đến, xem tất cả đều là tình cảm. hòa vi đệ nhất mạc lên sân khấu liền kinh diễm toàn bộ đoàn phim không có hợp tác quá kỹ thuật diễn phái nhóm sôi nổi kinh ngạc cảm thán đã từng đồn đãi thật là lầm người hòa vi đứng ở trong sân liền thay đổi một người rõ ràng là đã lăn lê bò lết ở giới nghệ sĩ lăn lộn lâu như vậy người diễn học sinh lại một chút không có không khỏe cảm thanh lệ trang dung lược thi phấn trang một cái đơn đôi ngựa chỉnh tề chắt ở phía sau học sĩ phục mặc ở trên người cái loại này nhân sinh người thắng giống nhau tới cười một chút đều không khoa trương, có đôi chính mình khẳng định Còn có hoàn thành việc học cái loại này hư phấn, thanh xuân cảm liền tính khoảng cách nàng thật xa đều có thể xem tới được. Sau đó là kỳ hiểu lên sân khấu, bắt đầu liền giả thiết vì nữ chủ bạn trai kỳ hiểu, bản nhân cũng đã rời đi học viện thật lâu. Nhưng mà đồng dạng học sĩ phục, đồng dạng tinh thần phân chấn diện mạo, làm tiểu sinh nhóm cam bái hạ phong, hai cái quá tuổi lão học sinh diễn xuất xanh miết cảm, ngây nô đối bạch còn có đối tương lai khát khao phủ kín toàn bộ màn hình. một màn này ngay cả đã chuẩn bị sẵn sàng tạp tạp tạp tưởng khải cách đạo diễn đều không muốn tiêu đình một lần quá này có thể nói tưởng lão sư thủ hạ kỳ tích hai người kia kỹ thuật diễn quả thực không chê vào đâu được đệ nhị mạc tắc chính là hòa vi đi tìm công tác nơi này có vai phụ diễn xuất tưởng khải cách rốt cuộc tìm được rồi chính mình tiết tấu tập không được ngươi là công ty lãnh đạo không phải tiểu muội nhìn đến ứng viên như vậy sùng bái là chuyện như thế nào trọng tới lại đến một lần tập tạp tạp không đúng Khí thế đâu? Ngươi khí thế? Ngươi còn không có một cái mới ra đại học cổng trường người có khí thế. Thực lực phái tiểu sinh Dương Tình cơ hồ bị mang khóc, đạo diễn, hòa vi nàng khí chẳng quá cường. Hòa vi thực vô tội, ta liền câu nói đều còn không có giảng. Đạo diễn dơ vật, hòa vi không có vấn đề. Chính mình vô năng không cần tìm người khác lấy cớ. Lại đến, đệ nhị mặc một cái phỏng vấn màn ảnh, tập vô số biến, Dương Tình khóc vài lần, trang một bổ lại bổ, vẫn là vô dụng. Tập tới rồi giữa trưa, ăn cơm hộp thời điểm Dương Tình còn cảm thấy vạn phần ủy khuất, nàng biết chính mình kỹ thuật diễn là không bằng hòa vi, nhưng trước sau bị trở thành thực lực phái nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình liền tính không có tốt nhất cũng không đến mức kém thành như vậy. Tập một cái buổi sáng diễn, nàng chưa từng có bị như vậy đối đãi quá, dị vãng đoàn phim, luôn là nàng quá nhanh nhất tốt nhất, tại sao lại như vậy? Hòa vi cầm cơm hộp tìm tìm Dương Tình vị trí, còn chưa đi qua đi, Dương Tình liền quay đầu rời khỏi, hành đi. nàng cũng không thích tình yêu cuồng nhiệt gián người khác lanh ông tiểu lâm đem này đó đều xem ở trong mắt thiết thân cùng hòa vi cùng nhau diễn quá diễn nàng rõ ràng biết cái loại này cảm thụ hòa vi bản thân liền có một loại cảm giác các bách không phải nàng khí tràng cường không cường mà là nàng tựa hồ có một loại ma lực một khi nhập diễn sẽ đem thời gian đều cùng nhau sửa đổi cảm giác đứng ở nàng bên cạnh liền phảng phất nàng là điện ảnh thế giới kia người mà chính mình còn ở vào thế giới này cái này quay chụp trong hoàn cảnh tiểu lâm rất bội phục kỳ hiểu kỳ đại ảnh đế hắn cùng hòa vi đối diễn phản phất hoàn toàn không có ngăn cách hài hòa không thể tưởng tượng không hổ là ảnh đế cảm giác nàng lặng lẽ bưng lên cơm hộp đuổi kịp dương tình làm hòa vi tiểu mê muội nàng không cho phép bất luận kẻ nào hiểu lầm nàng thần tượng cũng không nghĩ làm thần tượng tiếp tục như vậy tạp tạp tạp rõ ràng nàng đều còn không có khó chịu dương tình khó chịu cái mau cầu ở trong góc tiểu lâm gặp dương tình tiền bối ta có thể ngồi ở chỗ này sao dương tình không thế nào nhận thức tiểu lâm Nhưng biết này hào người, một cái vô danh tiểu bối sát thượng nữ nhị, thử kính thời điểm liền cảm thán quá giang sơn bị có tài người ra, nàng gật gật đầu, ngồi đi. Tiền bối ngại ở vì buổi sáng sự phiền não Tiểu lâm giống như vô tình hỏi. Dương tình quét nàng liếc mắt một cái, cho rằng nàng là ở lo lắng cho mình đến lúc đó cùng hòa vi cùng nhau diễn kịch có áp lực. Ân, cái này đạo diễn có phải hay không đối chúng ta không hài lòng. Hắn là hòa vi thỉnh ra tới, liền toàn nghe nàng. Liền nàng kỹ thuật diễn hảo. liên nàng không thành vấn đề ta nơi nào không được cái kia hỏa vi diễn cái học sinh cũng muốn như vậy bá khí chắc lậu nay tính diễn đến hảo cái gì a? tiểu lâm dùng chiếc đũa chọc cho cơm tiền bối ta nói câu thành thật lời nói à ngài đừng không thích nghe đương sự giả mê ngoài cuộc tỉnh táo ta ở bên cạnh nhìn cảm thấy vấn đề này khả năng thật đúng là không phải hòa tiền bối tiểu lâm dùng từ rất cẩn thận hơn nữa thái độ tương đương hảo thật không có làm dương tình lập tức nhảy dựng lên nga ngươi nói đến ta nghe một chút Tiểu lâm ban cái điểm Mỹ mỉm cười, ta hiểu không nhiều lắm, tùy tiện nói nói, ngài nếu là cảm thấy không đối trực tiếp nói cho ta, đừng nóng giận à, là như thế này, ta cảm thấy ngài cùng hòa lao sư trước sau hợp không được chụp nguyên nhân, có thể là ngài quá để ý nàng. Quá để ý? Này vốn dĩ chính là nàng khí chàng quá cường, không biết thu liễm, các ngươi mới có như vậy cảm giác sao, ngươi nói nàng là bị hắc đến bây giờ lần đầu diễn vai chính có phải hay không? Như vậy khoe khoang cái gì đâu? Dương tình nhíu môi. Vẫn như cũ cảm thấy đều là hòa vi sai. Tiểu lâm nghe lo lắng, hòa vi mới không phải người như vậy. Nhưng trên mặt nàng vẫn là cười ha hả, phải không? Nhưng ta cảm thấy hòa lão sư vẫn là tương đối khiêm tốn A, là tiền bối ngài có điểm tự loạn đầu trận tuyến cảm giác, không bằng ngài. Ta nơi nào tự loạn đầu trận tuyến? Ngươi còn trẻ, không hiểu nàng người như vậy, được rồi. Ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là nàng như vậy không ngừng ta. Ai đều diễn không đi xuống, nhìn xem đạo diễn buổi chiều như thế nào an bài đi. Dương tình thu thập chính mình đồ vật, đứng dậy rời đi. Tiểu lâm cơm hộp đoan ở trong tay, lại cản đã không kịp, nàng ăn uống toàn vô, lời thật thì khó nghe lợi cho hành, không nghe nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Buổi chiều trận đầu, đạo diễn vẫn là làm Dương tình cùng hòa vi thử nữa thử một lần, nhưng là kết quả vẫn như cũ là diễn không đến một nửa đã bị tập trụ. Đạo diễn chảo chảo đầu, tính, trước chụp được một màn, Dương tình ngươi hảo hảo xem xem người khác như thế nào diễn. Dương tình tức giận bất bình. Trở lại bên cạnh nhìn, nàng không tin mặt sau người có thể diễn đi xuống, nơi này trừ bỏ ảnh đế kỳ hiểu, liền không có người có thể ép tới quá nàng, hòa vi quá tiêu ngạo được không? Chương 43 Chính văn 43 đệ 43 chương Tiếp theo chẳng vừa vặn là Tiểu Lâm cùng hòa vi vai diễn phối hợp, Tiểu Lâm ở bên trong nhân vật là hòa vi hảo khuê mật, cùng nhau thi đậu nghiên cứu sinh, cùng đi phỏng vấn, nhưng là hòa vi thành công nàng chăn thí si xuống dưới, bất quá hảo khuê mật không phải vai ác, nàng tự nhiên là lựa chọn chúc phúc. Ở hậu kỳ cũng là trừ bỏ kỳ hiểu bên ngoài vẫn luôn chiếu cố đến nàng cuối cùng người, chỉ là chưa bao giờ so nàng lưu tú chính mình, không có thể tiếp được hòa vi cái kia nhân vật lưu lại phát. minh cùng chuyện ký. Lên sân khấu ánh đèn một tá, tiểu lâm vô vô chính mình mặt, lúc này đây đổi kịp một lần cùng hòa vi cùng nhau diễn kịch bất đồng, thượng một lần các nàng đều là dâu riêng tiểu nhân vật, áp lực sắc thật tiểu. Lúc này đây đạo diễn biên kịch chung quanh xem còn có cùng nhau vai diễn phối hợp đều là cao thủ. làm nàng một tân nhân thật là khẩn trương đến không được. Hoa Vi đối nàng cười cười, tin tưởng chính mình, ngươi có thể, liền tưởng tượng một chút đây là chúng ta lén ở đối diễn thì tốt rồi. Tiểu Lâm gật gật đầu, a sân một yêu, Hoa Vi nhanh chóng tiến vào trạng thái, Tiểu Lâm lại cảm giác được kia một loại thời không ảo giác, nhưng nàng cùng Hoa Vi đã rất quen thuộc, thực mau là có thể thích đứng bên người nàng bầu không khí, hơn nữa khuê mật kỳ thật cũng không cần áp quá nàng khí thế, một màn này quay chụp vẫn là tương đối thuận lợi. Chính là Tiểu Lâm có mấy lần quá khẩn trương niệm sai rồi lời kịch, mới bị tạp trụ. Dương Tình mở to hai mắt nhìn, sao có thể? Cư nhiên qua, còn có người có thể cùng hòa vi hảo hảo đóng phim. Cái này Tiểu Lâm. Nàng sắc bén đôi mắt nhìn trầm trầm Tiểu Lâm, thực mau liền phát hiện manh mối, Tiểu Lâm tựa hồ cùng hòa vi rất quen thuộc. a nàng liền nói đâu, cái này Tiểu Lâm lại đây liền nghèo nói hòa vi lời hay nguyên lai like là cái đơn vị liên quan a Một màn này qua đi, tiếp theo mạc là nhiều người cảnh tượng. Dương Tình thượng tràng, Tiểu Lâm cũng ở, bao gồm kỳ hiểu đều ở, này so hai người vai diễn phối hợp còn khó làm, Tiểu Lâm cùng hòa vi quen thuộc, lại trước nay không cùng kỳ hiểu đáp quá diễn, khẩn trương. Dương Tình trong lòng có ngật đáp, bất mãn, chỉ có hòa vi cùng kỳ hiểu vẫn như cũ cứ theo lẽ thường phát huy, cái này tạp tạp tạp tiết đấu, đạo diễn trực tiếp liền nổi giận, người, Dương Tình, người ra tới, người rốt cuộc có thể hay không diễn kịch, sẽ không nói lại đi trường học học hai năm. Ngươi thử kính lạ như thế nào quá. Tưởng Khải cách lời này xem như thập phần quá mức, Dương Tình nước mắt lại rơi xuống, bị buộc một cái buổi sáng nàng rốt cuộc nhịn không được. Đạo diễn, Hoa Vi nàng, Hoa Vi làm sao vậy? Chính mình kỹ thuật diễn không hảo quái Hoa Vi. Chính ngươi lại đây, tới. Nhìn xem camera, nói cho ta Hoa Vi có cái gì vấn đề. Tưởng Khải cách không phải ba Hoa trích trèo thiên vị người, hắn theo như lời mỗi một câu đều là có ghi hình làm căn cứ. hắn đối cá nhân hỉ ác sẽ không ấn tượng hắn phán đoán diễn tốt xấu dương tình còn tưởng không phục nhưng ở đoàn phim đạo diễn chính là lão đại người đại diện cũng chân chó chạy tới làm nàng không cần nhiều lời này cơ hội được đến không dễ này bộ als bao nhiêu người tranh nhau tới không xem tăng mặt cũng phải nhìn phật mặt kỳ hiểu mặt tại đây này phiến tử liền khẳng định sẽ có giả tìm hơn nữa một cái hòa vi chứ không nói thanh danh thế nào liền tính trước kia như vậy hát nàng nhân khí lại trước sau cư cao không dưới liền tính là vì hắn nàng này phiến tử đều có người mua điện ảnh phiếu, hứa chi nàng hiện tại thanh danh đã không như vậy kém. nhìn ghi hình, dương tình á khẩu không trả lời được, vì cái gì? rõ ràng đều là hỏa vi không tốt, vì cái gì camera chụp được tới tất cả đều là nàng sai lầm, không chỉ là sắc mặt không tốt, còn có ngự khí không nở, kiêu ngạo người là nàng, nàng vẫn luôn ở hùng hổ do người, nhưng hỏa vi thực thần kỳ, liền tính nàng như vậy, cư nhiên vẫn là khí định thần nhàn bộ dáng, khả năng cũng đúng là bởi vì cái này. mới có thể làm công kích phương dương tình tràn đầy cảm giác các bách. Hai nghe vì hư mắt thấy vì thật, lần này nàng không thể không thừa nhận là chính mình kéo thấp trình độ. Trong sân ba người còn chờ nàng, tưởng khải cách vây vây tay, có dương tình đều sau này duyên một duyên, trước chú khác, ngươi ở bên cạnh hảo hảo học tập, nếu không được nói, chúng ta thay đổi người. Dương tình trong lòng chấn động, hiệp ước đều. Thiên vi phạm hợp đồng ta chính mình ra, ta trả nổi. Tưởng khải cách không phải người nghèo. hắn tiền thưởng đều đôi ở ngân hàng không chỗ nhưng dùng hào đi nhưng tác phẩm chất lượng hắn không cho phép có bất luận cái gì tì vết dương tình sau lưng trượt lạnh chân đều có chút mềm này không phải khóc vừa khóc làm ồn nào là có thể chuyện quá khứ nhi a dương tình tình cảnh cũng đồng dạng chấn động chung quanh xem diễn mọi người má ơi cái này đoàn phim không ngừng toàn phong bế yêu cầu nhiều còn một lời không hợp liền sẽ thay đổi người vì thế xem diễn nhóm cũng chưa hứng thú chạy nhanh từng người cóng lên lời kịch tóm được người liền đối diễn thế nhưng ngoại ý muốn thúc đẩy một mảnh vui sướng hướng vinh không khí kỳ hiểu đứng ở trong sân ánh mắt mơ hồ đã dương tình hắn là tán đồng tiền vi phạm hợp đồng hắn ra cũng không có vấn đề gì giữa chưa dương tình giảng nói nhưng đều ở nàng lỗ thai thực không khéo kỳ hiểu khi đó liền ở cái kia góc một tưởng chi cách bên ngoài tiểu lâm thiện ý hắn nhớ kỹ dương tình tự phụ hắn cũng nhớ kỹ người này chỉ sợ về sau đều sẽ không xuất hiện ở hắn danh sách hoa vi hạ tràng về sau đã bị đại gia nhiệt tình vây quanh Cái này làm cho nàng thụ sủng nước kinh, này có thể làm sao bây giờ đâu. Mọi người đều muốn bắt cơm, mà nơi này kỹ thuật diễn tốt nhất chính là kỳ hiểu cùng hòa vi, kỳ hiểu nhiều năm ảnh đế, can tùy tiện lấy bọn họ ngượng ngùng đi hỏi a mà ngay thẳng vi, tuy rằng cũng là ảnh hậu, đã từng còn tưởng đảo mọi người đẩy nhưng nàng tính tình nghe nói cũng không tệ lắm, quan trọng nhất chính là nàng thật sự không có gì cái giá, đại gia đương nhiên lựa chọn tới cố vấn hòa vi. Bài đội yêu cầu đối diễn ngay cả hòa vi tiểu đồ đệ tiểu lâm cũng bị vây quanh cái tích thủy bất lậu kỳ hiểu ngồi ở nghỉ ngơi khu bình nước niết có chút hẩn hắn đối với ninh lỗi lầm bẩm bọn họ là cảm thấy ta kỹ thuật diễn không tốt ninh lỗi cười trộm người giả vị quá lớn đi hòa vi liền dễ nói chuyện kỳ hiểu nhướng mày ninh lỗi ngắm liếc mắt một cái một hồi nên khóc đi kỳ hiểu xem qua đi cũng cười cũng là như bọn họ sở liệu cái thứ nhất bài thượng đội chính là gần đây rất có danh khí giả lộc giả lộc tác phẩm tiêu biểu nhiều vì phim truyền hình phim kháng nhật gia đình luân lý kịch chiếm đa số thuộc về tương đối thực lực phái hắn tay giải chân giải xếp hạng cái thứ nhất hòa vi kỳ thật là cái thiện tâm người tự nhiên là đồng ý chỉ là ngươi cái này thân thể có thể hay không thẳng thắn ngươi diễn chính là bác sĩ bác sĩ là ngươi cái dạng này sao ngươi bộ dáng này bác sĩ ai nguyện ý tìm người xem bệnh a không phải nói hai câu lời nói liền tính là chuyên nghiệp bác sĩ ngoại tại điều kiện ngươi đều không phù hợp nói chuyện ấp á ấp úng Làm bác sĩ chính ngươi thân thể đều không hảo có phải hay không? Cả lâm vẫn là đại đầu lưỡi, Dù sao cũng chưa kém, còn có cái này thủ thế, ngươi nhìn đến quá bác sĩ cái này thủ thế. Ta không cáo ngươi quay rối tình dục ca Đồ vật có thể hay không lấy, bác sĩ chuyển bút không phải không cho phép, nhưng ngươi tốt xấu chuyển sinh đẹp đúng hay không? Hơn nữa cái kia trách trời thường dân ánh mắt là chuyện như thế nào? Làm cái này phòng chuyên gia bác sĩ, ngươi thấy nhiều sơ cứng keo cơ người. Mỗi người đều như vậy đáng thương ánh mắt ngươi đồng tình lại đây sao? Súng may giống nhau nói, đem giả lộc cùng bên người nhìn người đều nói ngông, đám người nhịn không được lui một bước. Mà ơi, rõ ràng làm người rất hòa khí, một diễn kịch liền sẽ biến như vậy sao? Nhưng không thể không thừa nhận chính là, rất có đạo lý A. Giả lộc ngơ ngẩn đẩy ra, trong miệng còn lẩm bẩm, đúng vậy, có đạo lý, là. Không sai. hoa vi ngắm một vòng, tiếp theo cái. Ngậy. Chờ một chút. Không, không phải ta. Cái kia ta lại liên hệ một chút. A, Tiểu lâm nói cùng ta đối diễn. Đủ loại tìm từ đều xông ra. Thực mau đám người liền tản ra. Hoa vi vẻ mặt mờ mịt. Nghỉ ngơi chỗ kỳ hiểu cười ha ha. Đối với vừa vận chuyển qua tới tầm mắt Hoa vi vẫy vây tay. Hoa vi nhìn bên người không có một bóng người. Toàn vây đi tiểu lâm bên người đám người. nhấc chân hướng kỳ hiểu địa phương đi đến. Chương 44. Chính văn 44 đệ 44 chương. Chỉ là còn chưa đi vài bước lộ. Hòa Vi đã bị ngăn cản, cả nàng người đúng là Dương Tình. Dương Tình có chút ngượng ngùng, cái kia, ngươi vội sao? Không vội nói, chúng ta đối cái diễn. Hòa Vi nhìn nàng trốn tránh ngượng ngùng đôi mắt, ta mắng ngươi sẽ sinh khí sao? Không, ngươi cứ việc nói. Dương Tình hít sâu một hơi, nàng không nghĩ mất đi nhân vật này, cơ hội này, rời đi đoàn phim kiên kia nên là nhiều mất mặt sự tình a. Hảo, bắt đầu đi. Hoa Vi ngữ bãi, quanh thân thời không lại phảng phất thay đổi. vẫn là cái này bị tác động cảm giác dương tình nỗ lực khống chế được chính mình tiết ấu nhưng mà là huường công thất bại hoa vi thanh thanh giọng nói vấn đề của ngươi không ở với kỹ thuật diễn a dương tình đã chuẩn bị tốt bị phun lại không nghĩ rằng nàng tới như vậy một câu nơi phát ra với ngươi tâm, ngươi không chịu thua không nghĩ thừa nhận diễn không ta hảo không muốn đối mặt buổi sáng sở hữu sai lầm nơi phát ra với ngươi ngươi cùng ta tới hoa vi lướt qua nàng hướng kỷ hiểu phương hướng đi qua đi Dương tình đuổi kịp nàng bước chân, hai người đứng yên ở kỳ hiểu trước mặt, kỳ hiểu nôn ra máu, hắn làm hòa vi tới, không làm nàng mang theo người cùng nhau lại đây à. Kỳ hiểu, ngươi bồi nàng đối cái diễn được chưa? Hoa vi hỏi, ngữ khí rất là khẳng định. Kỳ hiểu có điểm bất đắc dĩ, nói tốt thích đâu? Hướng người khác bên cạnh đẩy. Diễn nào đoạn? Dương tình đại khái minh bạch hòa vi ý tứ, chính là muốn nhìn một chút nàng cùng kỳ hiểu đối diễn có thể hay không cũng có như vậy cảm giác, ngài nói nào đoạn đều có thể. Nô, no, liền vừa rồi các ngươi diễn kia đoạn nhi đi, ta đường nữ chủ. Kỳ hiểu thực tự nhiên, thậm chí là hạ bút thành văn, thế vai cũng không hề không khỏe. Dương tình trong lòng khâm phục, đi theo đối, nhưng mà kết thúc về sau, kỳ hiểu lại nói, ngươi quá để ý cùng ngươi cùng nhau diễn người là ai, ngươi như vậy là không có biện pháp tiến bộ, không bằng trực tiếp lui tổ đi. Dương tình sắc mặt tái nhận, kỳ hiểu không nói lời nói nặng, nhưng như vậy khinh phiêu phiêu một câu, không có bất luận cái gì tính tình cùng cảm tình ở bên trong. Lại làm nàng cả người đều ở Z-Zun, phản phất cho nàng định rồi tính, nàng lại vô khả năng xoay người. Vì cái gì? Rõ ràng nàng kỹ thuật diễn thực hảo, rõ ràng nàng hẳn là tiền đồ vô lượng. Vì cái gì? Hoa vi trách cứ chừng mắt nhìn kỳ hiểu liếc mắt một cái, kỳ hiểu không không. Hắn giảng đại lời nói thật. Dương tình, người theo chân bọn họ đáp diễn thời điểm chưa từng có quá loại này sai lầm, ngươi có điểm tâm lý chướng ngại, này cần thiết muốn chính ngươi đi khắc phục. Bằng không ta để ý ngươi đi xem một chút bác sĩ tâm lý, có cái phụ đạo sẽ tốt một chút. Hoa Vi thử đổi một loại phương thức cùng nàng giảng. Nhưng mà kỳ hiểu chỉ là làm nàng rời đi, Hoa Vi nói chính là chỉ nàng tinh thần có vấn đề. Hiện tại người còn cũng không phải đặc biệt có thể tiếp thu cái này, bệnh trầm cảm gì đó còn hảo thuyết, có thể nói là áp lực quá lớn, cái này tâm lý chướng ngại, nói nàng đầu góc có tật xấu sao. Này so kỳ hiểu còn quá mức hảo sao. Dương Tình mở to hai mắt nhìn, hai người kia. Đáng giận. Nàng biểu tình trở nên dữ tợn sau đó âm lãnh quét hai người liếc mắt một cái, xoay người liền rời đi. Hoa vi vẻ mặt mặt danh, nàng cảm thấy nàng nói tương đối huyền chuyển A. Ta nói thực quá mức. Kỳ hiểu hơi có chút đồng tình nhìn nàng một cái, so với ta còn quá mức. Này! Ta rõ ràng tự cấp nàng chính xác kiến nghị A. Hoa vi không suy nghĩ cẩn thận, quả thực không thể hiểu được. Kỳ hiểu thói quen tính lại dỗi thân ra tay sờ nàng đầu, tùy tiện đi, người này không quan trọng. Chúng ta lại tuyển một người tiến vào là được, liền một cái phỏng vấn quan, nam nữ đều không hạn, không có quan hệ. Hòa vi nhún nhún bay, xúc cảm đều ở trên đầu, kỳ hiểu tay thật đại a, còn thực ấm, ta đầu hảo sờ sao. Phúc, cười băng thanh âm, hai người chuyển qua đầu, Linh lỗi che miệng lại, thực xin lỗi, khi ta không ở, các người tiếp tục. Kỳ hiểu thực giới, hắn thu hồi tay, trứng mắt nhìn Linh lỗi liếc mắt một cái, hòa vi đảo không có gì cảm giác, nga. ta gần nhất dùng đào tỷ để cử dầu gội ta cảm thấy cũng không tệ lắm so nguyên lai like còn nụ thuận phải không kỳ hiểu khoe miệng có điểm chịu này mẹ nó là mấu chốt sao hắn dư quang liền thấy linh lỗi bả vai run rẩy dị thường hắn hung tận đối hắn nói ngươi chuyển qua tới chính đại quang minh cười được chưa cũng không sợ nghẹn chết ngươi hoa vi vai vai đầu không phải nói đương hắn không ở sao ngươi thật có thể đương một cái đại người sống không tồn tại kỳ hiểu không thể tưởng tượng ta có thể đương một đám người đều không tồn tại hoa vi chớp chớp mắt liền tỏ vẻ rất đơn giản hào đi kỳ hiểu chịu phục nàng đã quên hoa vi chính là bị toàn thế giới hắc lại đây người trở lại chuyện chính đi ngươi xem qua kịch bản đi chúng ta trong phim là có hôn diễn hoa vi gật gật đầu ta xem qua có vài chàng ngươi có tính toán gì không không thật thân sao vấn đề này vì cái gì có điểm quái quái kỳ hiểu có chút khó hiểu nhìn nàng ngươi phía trước chụp quá hôn diễn sao thật thân hoa vi lắc đầu tá vị cho nên nơi này cũng tá vị kỳ hiểu không nói trầm ngâm vài giây hắn yêu cầu ngâm lại ngươi cảm thấy đâu hòa vi đôi tay ôm ngực ánh mắt đột nhiên hướng bên cạnh ngó một chút liền hiệu quả tới nói khẳng định là thật thân hảo a linh lỗi nhìn không được lại chuyển qua đi cười trộm kỳ hiểu nhíu mày nô no, vấn đề cũng không lớn chính là tá vị diễn lên sẽ tự nhiên một chút đi rốt cuộc quen thuộc hòa vi buông tay hơi có chút tiếc nuối nhìn hắn một chút vậy được rồi thật đáng tiếc a Kỳ Hiểu nhíu mày. Không có gì. Hoa Vi bỗng nhiên đỏ mặt, "Vậy tá vị đi, ta đi nơi đó nghỉ ngơi một chút, trong chốc lắt còn có Vũ Trường." Kỳ Hiểu nhìn nàng đi bóng dáng, "Ta có phải hay không hiểu lầm cái gì?" Ninh Lỗi rốt cuộc có thể cất tiếng cười to, "Ha ha ha, chú cô sinh á ngươi. Ta hoài nghi ngươi nhược trí a. Nàng chính là tưởng thật thân a. Ngươi có phải hay không lốc?"